Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Trường 71, hôm nay việc ở phim trường kết thúc sớm, vừa hay tạo cơ hội cho Diệp Tuệ cô liền nói ra yêu cầu với Thẩm Thuật là muốn cùng anh tới phim trường lúc nửa đêm. Trước đó Diệp Tuệ đã làm không ít chuyện để giúp đỡ các con ma rồi, cho nên cô cũng quen việc hơn kéo Thẩm Thuật trốn vào phim trường. Nửa đêm 2-3 giờ sáng. Nơi này không có một bóng người, đèn cũng tắt hết, thỉnh thoảng có những cơn gió xào sạc thổi tới, rất giống với hình ảnh hay có trong phim kinh dị Theo như Diệp Thuệ biết thì đã có không ít người tới đây nhằm mục đích đào bới dưới gốc cây đại thụ, nhưng cuối cùng đều bị đủ mọi lý do kỳ lạ làm gián đoạn Tựa như trong nơi tối tăm ấy có một thế lực nào đó ngăn cản không cho bọn họ đào bới, cũng vì thế mà lời đồn càng lúc càng truyền xa hơn Diệp Thuệ biết chắc chắn là ma quỷ ngăn cản bọn họ Nhưng cô không lo chỉ cần dẫn theo thẩm thuật tới thì ma quỷ gì cũng phải tránh xa ra hết Thẩm thuật, bọn mình bắt đầu đào gốc cây đi Diệp tuệ nhận lấy cái túi mà anh đang cầm, lấy ra hai cái sẻng bên trong Thẩm thuật chỉ biết là nửa đêm phải tới đây Chứ không biết còn phải đào đất ở cái chỗ tối đen như mực này Chả trách mà nãy anh cầm cái túi thấy khá nặng Anh trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn cầm sẻng lên Ngăn diệp tuệ lại, anh làm một mình được rồi, em đứng bên cạnh chờ anh Diệp Tuệ không đồng ý, không được em muốn làm cùng anh ai mà biết được là nó ở sâu cỡ nào chứ em không giúp thì anh sẽ mệt đấy. Diệp Tuệ nói thế nào cũng không chịu cho Thẩm Thuật làm một mình, chính cô tìm đến nhờ anh giúp giờ lại để anh làm một mình, còn cô đứng yên một chỗ thì sao được? Thẩm Thuật tính tình cũng rất bướng bỉnh, anh không nói gì trực tiếp dùng hành động để tỏ thái độ kháng nghị của mình, anh cầm luôn hai cái sảnh một lúc, mặc cho Diệp Tuệ có làm thế nào cũng không lấy đi được cuối cùng cô đành phải từ bỏ vậy anh làm đi nhé phải cẩn thận đấy thẩm thuật lúc này mới thả lỏng tay bắt đầu đào đất anh chưa dùng xẻng bao giờ nên mới đầu tay chân hơi vụng về nhưng chỉ chốc lát đã trở nên thành thạo một tiếng động vang lên cái xẻng đập vào thứ gì đó tạo thành tiếng vang nghe khá trầm anh lập tức dừng lại cùng diệp tuệ ngồi sùm xuống nhìn thứ anh đào được là một cái hộp sắt có thể nhìn ra được là cái hộp này đã được chôn từ lâu rồi bên ngoài đã loang lổ những vết dì dắt Diệp Thụy lấy găng tay trong túi ra đeo vào cầm cái hộp lên, mất khá khá thời gian thì mới mở được nắp hộp ra. Thẩm Thuật và Diệp Thụy đều không ngờ rằng trong hộp thế mà lại cất một chồng băng cắt sét, vì được bọc kín trong nhiều lớp vải nên hình thức vẫn còn rất mới. Diệp Thụy thận trọng nhìn kỹ, mấy cuộn phim này đều từ mười mấy năm trước rồi, ai lại đem những thứ này để ở đây chứ? Không biết ai đem trôn mấy cái băng cắt sét ở đây vậy nhỉ? Cô vừa mới hỏi thẩm thuật xong thì phía sau bỗng vang lên một âm thanh yếu ớt phiêu đáng trong đêm tối yên tĩnh không người. Nó là của tôi. Diệp tuệ sợ hãi run bắn cả tay, suýt thì ném bay cái hộp băng cassette đi rồi. Thẩm thuật thì không nghe thấy nên hoàn toàn không bị dọa sợ anh rất bình tĩnh giúp cô đỡ lấy cái hộp. Cẩn thận chút đi cái hộp băng đó là bảo bối của tôi đấy cô tuyệt đối đừng có mà làm hỏng. Con ma thở hồn hển bay vọt tới trước mặt diệp tuệ. Chả trách mà cô lại thấy giọng nói này nghe rất quen tai, thì ra là ông đạo diễn ma mà cô thường xuyên gặp khi đang quay phim. Đạo diễn ma kỵ dương khí của thẩm thuật, muốn tiến lại gần hơn mà không dám, chỉ dám quát mắng diệp thuệ cô mà làm rơi hỏng bảo bối của tôi thì tôi sẽ đến quấy nhiễu lúc cô quay phim đấy nhé. Ông ấy vừa mới dứt lời thì thẩm thuật bất ngờ ngước mắt lên, hờ hững nhìn đúng vào vị trí mà ông ấy đang đứng, anh thật sự không nghe thấy gì cả, chỉ tự dưng liếc mắt một cái thôi. Đạo diễn ma lập tức ngậm chặt miệng không nói nữa, ông ấy tưởng là thẩm thuật cũng có thể nhìn thấy mình, nhưng sự thật là anh chỉ nhìn theo tầm mắt của Diệp Thuệ mà thôi. Diệp Thuệ nói, lần trước trong ảnh chụp tôi có xuất hiện ông, làm bây giờ các bạn trên mạng cứ nói là tôi bị ma ám đấy. Đạo diễn ma tỏ ra ngượng ngùng, tôi thấy biểu hiện của cô khi quay phim rất tốt mà tôi là đạo diễn, đạo diễn chụp ảnh cùng một nữ diễn viên yếu thú thì cũng đâu có gì sai chứ đúng không? Diệp Tuệ không thể phản bác được dù sao người ta cũng đang khen mình mà cô chỉ vào đống băng cassette cái này là ông trôn ở đây sao. Đạo diễn ma lắc đầu, vẻ mặt đau buồn nói, là fan của tôi trôn. Ông ấy là một người đạo diễn rất đam mê với nghề cho nên thời gian trong một ngày ông gần như dành hết cho phim trường, dù là cảnh quay nào thì ông cũng muốn đích thân chỉ đạo để bộ phim đạt tới độ hoàn mỹ nhất. Cũng bởi vì quá hao tâm tốn sức với nghề nên một ngày nọ ông đã bị đột tử ở phim trường, fan của ông vì tưởng nhớ ông nên đã trôn tất cả những cái băng phim mà ông đã làm khi còn sống dưới cái cây này. Đạo diễn ma thiếc núi vốt ve những cuộn băng, mấy cái băng này cũng cũ quá rồi, có mấy cái đã hỏng hẳn. Diệp Thuệ nghĩ một chút rồi nói có cần tôi giúp ông sửa nó không? Ánh mắt đạo diễn ma sáng lên có thể không? Nếu cô giúp tôi, tôi đảm bảo sẽ không hiện lên trong những bức ảnh của cô và những người khác đâu. Diệp Thuệ gật đầu tôi sẽ giúp ông nhờ người sửa nó cũng lâu năm rồi nên chắc sẽ cần một chút thời gian đấy. Đạo diễn ma đã lượn lờ ở đây mười mấy năm rồi, ông có rất nhiều rất nhiều thời gian, chờ thêm một chút cũng không sao cả. Diệp Thuệ cất chiếc hộp sắt vào túi mình, lại nhìn cây hố tối đen bên chân, nói với thầm thuật bọn mình còn phải lấp hố nữa. Đã muộn quá rồi, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật cùng nhau lấp hố, nhưng thật sự không thể che giấu được dấu vết nơi này đã bị đào lên cuối cùng Diệp Thuệ liền vứt mấy cái lá cây ở đó cho xong. Cô phải tìm đến vài cửa hàng thì mới có nơi chịu nhận sửa một chồng băng này. Lúc cô giao lại đống băng đã phục hồi cho đạo diễn mà, ông ấy rất hài lòng cầm tác phẩm của mình lên, sự tiếc nuối đã không còn, bây giờ thì ông có thể an tâm đi đầu thai rồi. Mà dưới gốc cây kia rõ ràng là có dấu vết bị đào bới, ngay hôm sau đã có người đưa ra nghi vấn, ai đã tới đây đào đất vậy. Kể từ khi xuất hiện bóng đen trong ảnh, không ít người đã tới đây muốn đào gốc cây nhưng đều không thành công, cho nên mọi người đều nghĩ lần này cũng vậy. Trùng hợp chính là từ hôm đó trở đi, những bức ảnh mọi người chụp dưới gốc cây này đều không còn thấy bóng đen đâu nữa, chứng tỏ rằng con ma đã biến mất. Là ai đã làm? Sau khi suy đoán hết khả năng này tới khả năng khác lại kết hợp với đủ loại dấu hiệu hồi trước Đa phần cư dân mạng đều nhắm vào Diệp Thuệ Diệp Thuệ có khi nào là thần tiên không? Chắc cô ấy đã làm gì đó rồi chứ không sao bóng đen kia lại vô duyên vô cớ biến mất được Sao tôi lại bị cuốn hút thế này chứ? Vì chuyện này mà tôi quyết định từ một người qua đường chuyển thành fan của cô ấy luôn Tôi thấy Diệp Thuệ không những có thể đuổi ma quỷ mà cô ấy còn rất may mắn nữa Mấy cái tin tức nói Diệp Thuệ bị ma ám có khi nào là do đoàn đội của Thường Huỳnh mua tin không? Dù sao Thường Huỳnh đã từng bị ma ám rồi, không ai có thể hiểu rõ hơn cô ta hết ha ha ha. Bình luận trên mạng càng lúc càng sôi nổi, suýt thì coi Diệp Thuệ trở thành thiên sư có khả năng hàng yêu trừ ma rồi, cũng có không ít người thì chuyển mọi nghi ngờ sang cho Thường Huỳnh. Người có thể nghĩ đến chuyện mua bài kiểu này, trừ Thường Huỳnh ra thì không thể nghĩ ra được người nào khác. Tuy nhiên đoàn đội của Diệp Tuệ lại không đứng ra bác bỏ tin đồn, cũng chưa thấy phủ nhận, cứ để mặc cho người ta đồn đoán. Dù sao thì những lời bình luận này cũng không có ảnh hưởng xấu tới Diệp Tuệ, ngược lại còn giúp cô hot hơn. Ngược lại, thường Huỳnh ở nhà đọc được mấy tin tức kia thì tức đến méo mồm, cô ta lại nghĩ đến cái bình hoa bị ma ám mà thẩm Tu đưa cho mình cơn giận càng vì thế mà dâng cao hơn. Cô ta bị ma ám được còn Diệp Tuệ thì không thể sao. Bây giờ dân tình còn đồn đoán là Diệp Thuệ có năng lực ngoại cảm, đúng là không có khả năng phân biệt đúng sai gì hết. Lâu dần, ngay cả đạo diễn Chu cũng nảy sinh tò mò với chuyện này, trong phim trường người đến người đi, mà chẳng có ai bị mù cả. Gốc cây kia rõ ràng có dấu vết bị đào lên, muốn chối cũng không được. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, đạo diễn Chu hỏi, Diệp Thuệ, không phải cô thật sự có khả năng xua đuổi ma quỷ như dân mạng nói đấy chứ? Ông ta vừa nói xong thì những diễn viên và nhân viên làm việc khác đều đồng loạt nhìn sang Diệp Thuệ thật sự không ngờ là sẽ bị hỏi như vậy Cô giữ bình tĩnh cười nói Đạo diễn Chu à, đạo diễn nhìn tôi xem có giống với người có khả năng đuổi ma không Cô không thể đuổi ma cô chỉ có thể nhìn thấy ma thôi Đạo diễn Chu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu Nhìn Diệp Thuệ yếu ớt thế này Nhìn thấy ma chắc là sợ phát ngất luôn ý chứ Sao mà có năng lực hàng yêu trừ ma được Chuyện này mãi cũng không thể làm sáng tỏ được mặc dù tin tức này đang dần hạ nhiệt nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc lại. Mấy ngày trước Diệp tuệ nhận được tin báo của đoàn làm phim Thế Tử, vì bộ phim đạt được thành tích cao nên họ muốn làm tiệc chúc mừng. Mới đầu Diệp tuệ bị bôi đen trong thời gian quay phim này, đoàn làm phim cũng tránh né cô. Bây giờ ngẫm thấy bộ phim đạt được thì suất người xem cao một phần cũng có công lao của Diệp tuệ cho nên họ liền mời cô đến chung vui. Đương nhiên là Diệp Tuệ sẽ không so đo với họ cô rất vui vẻ đồng ý, mà Thẩm Thu và Thường Huỳnh là nam nữ chính tất nhiên cũng sẽ có mặt. Buổi tối hôm đó, cô đang chuẩn bị ra cửa thì Thẩm Thuật bỗng gọi cô lại, đưa cho cô một cái hộp. Cô ngờ vực hỏi, tặng em mà Thẩm Thuật gật đầu, là một sợi dây chuyền, anh thấy nó rất hợp với em. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này Thẩm Thuật chọn cho cô một món quà mà khi nhìn vào sẽ không cảm thấy nó quá giá trị anh còn bổ sung thêm một câu, không đắt lắm đâu. Diệp Thuệ mở cái hộp ra, sợi dây chuyền này tuy thiết kế đơn giản nhưng lại rất đặc biệt trong mắt Diệp Thuệ, nó đẹp hơn tất cả những sợi dây chuyền cô đã từng nhìn thấy. Nhận được quà từ thẩm thuật tâm trạng của cô cũng khá hơn nhiều, không chút do dự tháo sợi dây chuyền đang đeo ra để đổi lại cái mới. Lúc đeo dây chuyền, Diệp Thuệ không nhìn thấy nút cài phía sau thẩm thuật liền đưa tay ra, xúc cảm ấm áp vòng quanh cổ cô, giúp cô cài móc. Người trong đoàn làm phim đều biết khúc mắc giữa Thường Huỳnh và Diệp Thụy nên rất chu đáo xếp chỗ cho hai người, Thường Huỳnh ngồi đối diện Diệp Thụy, Thẩm Thu ngồi bên cạnh Thường Huỳnh. Ngay từ lúc Diệp Thụy đi vào, Thường Huỳnh đã chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ cô. Đó là sợi dây chuyền mà cô ta đã ưng từ lâu rồi, nó được tạo nên từ một nhà thiết kế rất nổi tiếng, mà nhà thiết kế đó lại thích những thứ độc nhất vô nhị, cho nên mỗi kiểu dây chuyền do nhà thiết kế đó thiết kế đều chỉ sản xuất một sợi duy nhất. Thường Huỳnh đã nhắc khéo Thẩm Tu mua sợi dây chuyền đó cho mình, nhưng nhà thiết kế đó lại nói là không bán, thế mà giờ nó lại đang đeo trên cổ Diệp Thụy rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Tu cũng chú ý tới phản ứng của Thường Huỳnh, hắn nhìn theo tầm mắt của bạn gái, trông thấy sợi dây chuyền khá quen mắt trên cổ Diệp Thụy. Hắn nhíu mày, nhà thiết kế nói là sợi dây chuyền đó không bán mà. Kể cả hắn có trả bao nhiêu tiền thì người ta cũng nhất quyết không bán. Sao Diệp Thụy lại mua được? Diệp Tuệ hoàn toàn không chú ý tới sự ngờ vực của Thẩm Tu và thường huỳnh cô chỉ cảm thấy hai người này đang nhìn cô với ánh mắt khá kỳ lạ. Nhưng mà hai người này trước giờ lúc nào chả vậy, luôn thích làm những chuyện mà người ta không nghĩ đến cuối cùng toàn tự chuốc khổ vào người. Diệp Tuệ mặc kệ bọn họ có nhìn thì cô cũng không mất miếng thịt nào cả thích nhìn thì cứ cho bọn họ nhìn đi. Cô không hề biết rằng, sợi dây chuyền có thiết kế đơn giản nhưng đặc biệt trong mắt cô cũng là món quà mà Thẩm thuật nói là không đắt lắm, lại chính là thứ mà Thường Huỳnh và Thẩm Tu Cầu cũng không được. Chương 72, việc này khiến Thẩm Tu và Thường Huỳnh ăn không thấy ngon, cả tối hầu như chẳng động đũa mấy. Thẩm Tu không ngừng hoài nghi về thân phận người thừa kế nhà họ Thẩm của mình, hắn thầm nghĩ, không lẽ năng lực của Diệp Tuệ còn mạnh hơn cả hắn sao? Thường Huỳnh cũng không thể hiểu nổi cô ta từng nghe Thẩm tu nói về Thẩm Thuật dựa vào khả năng của Thẩm Thuật thì chắc chắn không thể mua được sợi dây chuyền đó cho Diệp Thuệ rồi. Rất có thể là Diệp Thuệ hồng hạnh vượt thường, bám víu vào người tốt hơn, dù sao thì hồi trước cô ta cũng quấn chặt lấy Thẩm tu mà chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Gần kết thúc bữa tiệc, đạo diễn đã uống khá nhiều. Thế tử đạt được thành công lớn tất nhiên ông ấy là người vui hơn bất kỳ ai khác. Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, Diệp Thụy đứng dậy muốn ra ngoài hóng mát một chút, trong này đang ồn ào náo nhiệt nên không có ai chú ý tới cô. Lúc Diệp Thụy đang đi ra hành lang thì đột nhiên có người chặn lại, là Thẩm Tu. Thẩm Tu nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô, nói: "Sợi dây chuyền này là cô mua à?" Nỗi nhục này khiến cho hắn khá bực bội. Diệp Thụy nhìn hắn ta với ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, một lúc sau mới đáp: "Là chồng tôi tặng chú của anh đấy." Thẩm tu ngẩn người, từ khi nào mà thẩm thuật lại có tài cán như vậy? Còn việc gì nữa không? Diệp Tuệ nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của thẩm tu thẳng thừng lướt qua, đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ rằng, tránh được thẩm tu thì lại gặp thêm một vị khách không mời mà đến nữa. Lúc Diệp Tuệ đang rửa tay thì Thường Huỳnh cũng bước ra từ phòng bên cạnh, ánh mắt cô ta nhìn cô vô cùng phức tạp, ẩn chứa sự ngờ vực. Thường Huỳnh nhìn sợi dây chuyền của Diệp Tuệ trong gương. Lạnh lùng cười nói, dựa vào bản lĩnh của cô thì làm sao mà mua được sợi dây chuyền kia. Diệp Thụy làm bộ đưa tay lên ngoáy tai, ổn thế nhờ chỗ nào cũng có rồi được, hai người các cô là vợ chồng rồi đấy à? Một phút trước Thẩm Thu cũng hỏi tôi cùng một chủ đề y vậy đấy. Diệp Thụy xoay người dựa vào bồn rửa tay nhìn thường huỳnh. Tôi đàng hoàng nhận quà của chồng tặng thôi, cô có bản lĩnh thì bảo Thẩm Thu tặng cho cô ý. Diệp Truyệ không thèm nể mặt Thường Huỳnh, trả cho cô ta một nụ cười lạnh rồi đi ra ngoài. Thường Huỳnh tức nghẹn họng, chính vì thẩm tu không có bản lĩnh đó nên cô ta mới phải hỏi chứ. Diệp Truyệ đi ra toilet, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đơn giản trên cổ cô nhíu mày, sợi dây chuyền này quý giá đến vậy sao? Đáng để Thường Huỳnh và thẩm tu phải chạy tới hỏi cô. Buổi tiệc ăn mừng kết thúc, mọi người lục đục ra về. Diệp Thuệ cũng ra cửa, bước vào thang máy, trong thang máy không có ai, cô cúi đầu xem di động. Lúc này có thêm một người đàn ông đi vào, Diệp Thuệ ngẩng lên nhìn cô không nhận ra người này, nhưng ban nãy ở buổi tiệc cô có gặp rồi, hình như hắn ngồi cùng bàn với phía đầu tư cho phim thì phải. Diệp Thuệ gật đầu với người ta theo phép lịch sử, sau đó tiếp tục xem di động. Người kia tên là Lỗ Hữu Phú từ lúc bước vào thang máy, ánh mắt hắn ta chưa rời khỏi Diệp Thuệ một giây nào trong bữa tiệc hắn vẫn luôn chú ý đến cô. Trong số các nữ diễn viên có mặt trong buổi tiệc thì Diệp Tuệ là người xinh đẹp nhất, hắn đã sớm có tâm tư với cô, thấy cô ra về, hắn liền lập tức đuổi theo. Lỗ Hữu Phú đưa cho cô một tấm danh thiếp, "Cô Diệp Tuệ, tôi là Lỗ Hữu Phú của công ty điện ảnh Phú Quang, đây là danh thiếp của tôi." Diệp Tuệ nhận lấy danh thiếp, nhưng vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với Lỗ Hữu Phú. Ánh mắt Lỗ Hữu Phú dừng trên ngón tay cô một lúc, sau đó mới nói, "Trong phim thế tử cô diễn khá lắm." Lỗ hiểu phú chủ động bắt chuyện với Diệp Tuệ, khiến cô này sinh cảnh giác từ đầu, liền lùi lại mấy bước rồi nói cảm ơn anh. Lỗ hiểu phú thấy thái độ lạnh nhạt của cô thì càng thấy cô rất hấp dẫn, không chịu từ bỏ mà nói tiếp tôi đã sớm cảm thấy cô rất có tiềm lực, không biết cô có hứng thú trò chuyện với tôi một lát không. Xe của tôi đã đỗ bên ngoài rồi, cô chỉ cần đi theo tôi thôi. Hắn ta đã nói đến mức đấy rồi, Diệp Tuệ xa sầm mặt lạnh lùng nói, ngại quá tôi có việc bận rồi, không dám làm phiền anh. Lỗ hiểu phú bị từ chối, hậm hực nói, làm trò thanh cao thế làm gì? Hạng diễn viên nhỏ bé như cô không phải luôn ao ước được bám vào đại gia hay sao? Diệp Thuệ tức giận bật cười, đừng đem suy nghĩ của một mình ông gán lên đầu người ta như thế. Cô không có ý định lãng phí nước miếng với loại người này, rứt khoát quay đầu đi ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, đợi lát nữa cửa thang máy mở cô sẽ bỏ đi luôn. Lỗ hiểu phú vẫn còn đang muốn nói chuyện tiếp với Diệp Thuệ, đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra, bên ngoài có hai người đứng đó, một người là Vương Xuyên còn một người đang đứng bên cạnh anh ta có vóc dáng cao lớn, gương mặt rất đẹp chính là Thẩm Thuệt. Diệp Thuệ không ngờ là cô sẽ gặp hai người họ ở đây, bước chân khựng lại. Mặc dù cô không biết Thẩm Thuệt quen Vương Xuyên từ bao giờ, nhưng vừa thấy anh là tâm trạng đang căng thẳng của cô đã được thả lỏng ngay lập tức. Thẩm thuật nhìn thấy Diệp Tuệ, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc, anh biết tối nay cô đi tham gia tiệc chúc mừng, nhưng không hỏi là buổi tiệc được tổ chức ở đâu. Hôm nay anh với Vương Xuyên tới đây vì chuyện công việc, không ngờ lại gặp Diệp Tuệ. Giác quan của anh rất nhạy bén, anh chú ý thấy cô và người đàn ông trong thang máy đứng cách nhau rất xa, vẻ mặt cô còn tỏ ra chán ghét. Môi anh hơi mím lại cái giới giải trí thối nát thế nào anh cực kỳ rõ ràng, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, nhìn lỗ hiểu phú đang có ý đồ với Diệp Tuệ. Thẩm Thuật và Vương Xuyên đi vào thang máy, Thẩm Thuật đứng bên cạnh cô chặn lại tầm mắt của Lỗ hữu Phú. Lỗ hữu Phú tất nhiên biết Vương Xuyên là lãnh đạo cấp cao của Hoa Thủy, nhưng hắn ta chưa từng gặp Thẩm Thuật, liền hỏi, anh Vương, vị này là. Vương Xuyên nhìn Thẩm Thuật nói, bạn, thân phận thật của Thẩm Thuật và mối quan hệ giữa anh và Diệp Thuệ đều là bí mật với người ngoài, Vương Xuyên sẽ không tiết lộ cho ai cả. Lỗ hữu Phú suy đoán Thẩm Thuật chắc là không có bối cảnh gì, cho nên cũng không muốn nhịn bợ Hắn ta vẫn chưa hết hy vọng với Diệp Tuệ, nên lại dò xét nhìn sang, nói với cô cô Diệp chúng ta vẫn nên lưu lại số điện thoại đi. Vương Xuyên nhìn ánh mắt của Lỗ hữu Phú, đúng là đồ ngu, lại dám dở trò đào góc tường ngay trước mặt thẩm tổng cơ đấy. Vương Xuyên hỏi, ông và cô Diệp đây. Lỗ hữu Phú ra vẻ đàng hoàng nói, tôi chỉ muốn mời cô Diệp đi ăn bữa cơm thôi mà. Với lại đã trễ thế này rồi, để cô ấy một mình về nhà thì không ổn lắm, nên tôi tính đưa cô ấy về. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói của thẩm thuật ngữ điệu lạnh như băng, cô Diệp đã đồng ý cho ông số điện thoại chưa? Lỗ hữu phú không hiểu vì sao người đàn ông này lại muốn nhúng tay vào chuyện của mình, nhưng ngại người ta là bạn vương xuyên nên vẫn trả lời chưa? Thẩm thuật nhìn lỗ hữu phú, giọng nói vẫn rất lạnh nhạt, cô Diệp đã đồng ý để ông đưa cô ấy về chưa? Sắc mặt anh trông rất bình tĩnh, nhưng có vẻ như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng. Lỗ hữu phú sừng sốt trả lời theo bản năng chưa? Thẩm thuật quay đầu nhìn Diệp Thuệ thái độ dịu đi rất nhiều, cô Diệp cô có muốn nói chuyện với ông ta không? Anh yên lặng nhìn cô, dường như đang muốn nói với cô rằng, đừng sợ có anh ở đây rồi. Diệp Thuệ thấy thẩm thuật đang ra mặt giúp cô, liền bĩu môi đáp tất nhiên là không rồi. Thẩm thuật lạnh lùng nhìn lỗ Hữu phú, nói, nghe thấy chưa? Anh gần từng câu từng chữ, cô Diệp bảo cô ấy không muốn nói chuyện với ông, cho nên bắt đầu từ bây giờ, ông có thể ngậm mồm được rồi đấy. Lỗ hữu phú vô cùng lúng túng, hắn ta thật sự không hiểu, Diệp Tuệ chẳng có chút bối cảnh nào, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé thôi, cho dù hắn ta có ý với cô thì liên quan gì đến bọn họ chứ. Mặc dù hắn ta không biết thân phận của thẩm thuật, nhưng trực giác mách bảo hắn ta rằng thẩm thuật có vẻ không tầm thường. Lỗ hữu phú lại nói, một tiểu minh tinh mà thôi, không cần thiết phải thế. Còn chưa dứt lời thì thẩm thuật đã cắt ngang cô Diệp vừa mới ký hợp đồng với Hoa Thụy, ông nói vậy tức là không coi Hoa Thụy ra gì đúng không? Chuyện Diệp Thuệ ký hợp đồng với Hoa Thụy vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, Lỗ Hiễu Phú giật mình cái gì cơ? Diệp Thuệ trở thành nghệ sĩ của Hoa Thụy từ khi nào vậy hả? Sớm biết thế thì hắn đã không bắt chuyện với cô rồi. Lỗ Hiễu Phú nhìn Vương Xuyên, bắt đầu luống cuống lời nói không mạch lạc không phải tôi không có ý này. Cửa thang máy mở ra thẩm thuật dẫn theo Diệp Thuệ đi ra ngoài, lỗ hữu phú kéo Vương Xuyên lại thử thăm dò, bạn của anh rốt cuộc là ai vậy? Nhìn thái độ của anh ta thì hình như là có chút quan hệ với Diệp Thuệ. Vương Xuyên nhìn hành động bảo vệ vợ của thẩm thuật lại nhìn lỗ hữu phú, nói ông không cần biết. Đằng nào thì ông cũng sắp đi đời rồi, ai bảo ông dám chọc giận thẩm tổng chứ? Vì có thẩm thuật mà chuyện phiền phức của Diệp Thuệ đã được giải quyết cô đi bên cạnh anh cười nói thẩm thuật ban nãy trông anh đẹp trai lắm. Thẩm thuật dừng bước quay sang nhìn cô ân cần hỏi em không sao chứ. Diệp Thuệ lắc đầu em không sao. Cô nhân tiện hỏi luôn chuyện mình đang thắc mắc anh quen biết với Vương Xuyên từ bao giờ vậy. Thẩm thuật liếc Vương Xuyên một cái, nói gặp trong một buổi tụ tập ở nhà họ thẩm. Vương Xuyên đang định nói anh ấy là sếp của tôi đấy, nhưng lại thấy thẩm thuật liếc mình trong lòng như có gì đó rơi lục bục, liền thuận theo nói đúng vậy có một lần tôi đến nhà họ thẩm nên quen với thẩm thuật từ đó. Diệp Thụy không hề nghi ngờ, hỏi tiếp vậy hôm nay hai anh tới đây làm gì thế? Thẩm Thuật lại liếc Vương Xuyên cây nữa, Vương Xuyên lại thấy lục bục trong lòng, Thẩm Tổng đang muốn mình bịa chuyện tiếp đây mà anh ta trầm tư suy nghĩ rồi đáp à thì hôm nay chúng tôi tới đây ăn cơm. Diệp Thụy không hỏi thêm nữa, Vương Xuyên bấy giờ mới thầm thở phào. Thẩm Thuật nói hôm nay chắc em mệt lắm rồi, để anh đưa em về nhà. Vâng, Thẩm Thuật đưa cô về nhà, trở về phòng mình. Anh lập tức gọi điện cho Vương Xuyên, người trong thang máy là ai? Vương Xuyên biết lỗ hiểu Phú cũng vừa mới tìm hiểu thêm về ông ta. Ông ta là lỗ hiểu Phú, ông chủ của công ty điện ảnh Phú Quang ạ. Thẩm thuật không nói gì, yên lặng nghe tiếp. Vương Xuyên, Phú Quang chỉ là một công ty nhỏ, bình thường chỉ đầu tư chút ít cho mấy phim chiếu mạng thôi, tiếng tăm trên thị trường cũng không tốt lắm. Nhưng mà gần đây ông ta đang có một dự án phim truyền hình, nghe nói đã kéo được một khoản đầu tư chuẩn bị dựa vào bộ phim này để xoay mình. Thẩm thuật nói rành mạch từng chữ, bộ phim này ông ta không cần phải làm nữa. Giọng của thẩm thuật truyền vào tai Vương Xuyên, nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lại ẩn chứa sự tức giận. Vương Xuyên hiểu, ai bảo cái tên lỗ hiểu phú kia lại dám trêu chọc Diệp tuệ cơ chứ. Một câu nói của thẩm thuật đã hoàn toàn chặt đứt đường sống của lỗ hiểu phú, hắn ta muốn dựa vào phim truyền hình để chờ mình ư. Đúng là người ngốc nằm mơ. Hoa Thủy là công ty giải trí lớn nhất nước, bên phía đầu tư nào cũng phải nể mặt Hoa Thủy, Lỗ Hữu Phú tuy đã kéo được vốn, nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, tất cả phía đầu tư đều đồng loạt rút lui hết. Lỗ Hữu Phú đã động đến bà chủ của Hoa Thủy, hắn ta chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình ngày hôm nay. Chương 73, sau lần đụng chạm với Diệp Tuệ, trở về nhà Lỗ Hữu Phú có ngồi suy nghĩ, Diệp Tuệ chẳng qua chỉ là nghệ sĩ của Hoa Thủy mà thôi, Hoa Thủy không cần thiết phải bảo vệ cô ấy đến thế. Hắn còn chưa hiểu nổi việc này thì chung điện thoại vang lên, đầu bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp, không xong rồi, phía đầu tư rút lui hết rồi. Lỗ hữu phú đứng bật dậy, bàng hoàng nói, sao lại thế được? Bọn họ đã nói sẽ đầu tư cho chúng ta mà. Người kia nói, là bên phía lãnh đạo của Hoa Thụy hạ lệnh cho phía đầu tư rút hết, anh tự suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc anh đã làm cái gì rồi? Lỗ hữu phú điên cuồng suy nghĩ lại mấy ngày qua, chỉ liên tưởng đến một người, Diệp Tuệ. Đối qua hắn vừa mới gả gẫm Diệp Tuệ thì hôm nay phía đầu tư liền rút lui. Chuyện này nhất định là có liên quan tới cô ấy, lỗ hiểu phú không dám tin, Hoa Thụy lại che chở Diệp Tuệ như vậy sao? Người trong điện thoại lại lạnh lùng nói tiếp, anh đắc tội với Hoa Thụy thì tự mà cầu phúc đi, nói xong cốt máy luôn, hắn không thể tiếp tục hợp tác với một người như vậy được nữa. Lỗ hiểu phú nhớ lại chuyện cũ, khi đó có Vương Xuyên và bạn của anh ấy ở đó. Không hiểu tại sao mà hắn lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến người bạn kia của Vương Xuyên, nhìn anh ta có vẻ rất quan tâm đến Diệp Thuể. Tâm trạng của Lỗ Hiễu Phú hoàn toàn trùng xuống, nói vậy thì người kia cũng là lãnh đạo cấp cao của Hoa Thủy, hành động của hắn đã chọc giận anh ta nên mới có chuyện ngày hôm nay. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng vào lúc này nữa. Mấu chốt là bộ phim truyền hình mà hắn đang muốn dựa vào nó để xoay mình đã không còn hy vọng gì cả, bạn bè hắn cũng bỏ hắn mà đi. Sớm biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay thì lỗ Hữu Phú đã tránh xa Diệp Tuệ ra rồi, nhưng việc đã đến nước này thì chẳng còn cách nào để xoay chuyển cả. Sắc mặt hắn trắng bệch hối hận vô cùng. Hiệu ứng mà Diệp Tuệ tạo được trong show thực tế cực kỳ tốt, show quán ăn nhanh cũng công nhận cô chính là phúc tinh của chương trình, sau đó có rất nhiều show thực tế khác muốn mời cô tham gia. Đối trí giúp cô sàng lọc cuối cùng giữ lại mấy chương trình cho cô xem. Cuộc sống ở nhà một mình là chương trình ghi lại cuộc sống trong một ngày của những nghệ sĩ nổi tiếng, trong nhà sẽ được lắp camera. Diệp Thuệ vừa đọc cái tên chương trình là cho qua luôn, căn bản là cô có ở nhà một mình đâu, nếu quay phải thẩm thuật thì dư luận sẽ nổ tung lên mất. Nhật ký sinh tồn nơi hoang dã thì sẽ là một nhóm khách mời nổi tiếng đi tới một nơi không có người ở, phải tự tìm đồ ăn nước uống để tồn tại, sẽ có đoàn đội chuyên nghiệp đi theo. Điều kiện của chương trình này có vẻ rất khổ cực hơn nữa quay một số sẽ mất mấy ngày liền, Diệp Tuệ không thể về nhà được, không biết ở nơi hoang dã thì cô sẽ gặp gì nhỉ? Bộ lạc ma quỷ nguyên thủy à? Diệp Tuệ chọn tới chọn lui, thấy cái nào cũng không ổn, tạm thời lại không có sâu nào tốt hơn tìm đến cô cho nên tạm thời cô sẽ tham gia làm khách mời cho một số của sâu thách thức ngôi sao. Chủ đề của số lần này cũng khiến cho người ta lên tưởng xa xôi, đó là làm thế nào để trở nên xinh đẹp? Các khách mời của tập lần này đều là khách mời nữ, có Diệp Tuệ, Thường Huỳnh, Trang Cẩn và La Nguyệt trùng hợp là cả bốn cô gái đều đã từng có tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt của Diệp Tuệ từ lúc mới debut và hiện tại thay đổi rất nhiều, trước đó không lâu mới bị dư luận nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cảnh của Thường Huỳnh thì không có nhiều thay đổi, vì thật ra ảnh nào của cô ta cũng đều được chỉnh sửa cả rồi. Tổ chương trình có tâm gây nha, mấy cô này đều sửa mặt hết rồi mà, mời đến để nghe bọn họ truyền kinh nghiệm và giới thiệu bệnh viện tốt nếu muốn phẫu thuật thẩm mỹ à. Đến hôm nay mà vẫn còn nói diệp tuệ phẫu thuật thẩm mỹ được chưa xem ảnh cô ấy chơi trò áp mặt vào tấm màng bọc à. Sửa mặt thì làm gì dám chơi trò đấy, méo mặt thì làm sao. Thường Huỳnh cũng không phẫu thuật nhé, mắt cô ấy to hơn, mũi cao hơn thì cũng chỉ cần trang điểm là được thôi. Tôi khuyên anti-fan nên nói tử tế chút, đừng có mà vu oan người ta cho sướng mồm. Mọi người đừng cãi nhau, tổ chương trình người ta đã đưa ra chủ đề này thì chắc chắn sẽ có cách để chúng ta biết xem các cô gái có phẫu thuật thẩm mỹ hay không thôi. Tường Huỳnh tuy rằng có động tay động chân một chút trên gương mặt, nhưng không nhìn kỹ thì sẽ không thể biết được cô ta cực kỳ tức giận, rõ ràng mình chỉ chỉnh sửa nhẹ không đáng kể, không thể tính là phẫu thuật thẩm mỹ được tại sao lại đánh đồng cô ta với mấy người kia chứ. Ngày ghi hình, Diệp Thuệ ngồi xe bảo mẫu đi tới trường quay Chương trình này có rất nhiều phần nhỏ, các khách mời sẽ phải chơi trò chơi hoàn thành nhiệm vụ ở những nơi khác nhau, lúc thì ở ngoài trời lúc lại ở trong phòng Tổ chương trình còn nói trước với các cô gái là tốt nhất không nên trang điểm Đối với các nữ nghệ sĩ, lúc không trang điểm nhỡ mà để lộ khuyết điểm trên gương mặt thì sẽ mất fan ngay Huống hồ các khách mời nữ trong tập này đều là những người mỗi lần lên sân khấu đều sẽ được mọi người chú ý, vì họ đẹp hơn so với nhiều nghệ sĩ khác. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tiểu lưu và nhân viên trang điểm, Diệp Thuệ đành phải đánh một lớp phấn lót nhẹ giả làm mặt mộc. Các nữ nghệ sĩ khác cũng trang điểm nhìn qua thì thấy rất nhạt, nhưng vẫn phải kẻ mắt đánh son đầy đủ chỉ cần ống kính không quay cận mặt thì khán giả sẽ không phát hiện ra. Đây mới gọi là mặt mộc lên hình chứ, như vậy thì xem ra Trang cần không phẫu thuật thẩm mỹ rồi, cô ấy có mắt hai mí bẩm sinh mà thế mà vẫn có người cứ lôi hình cũ ra để nói. Diệp Tuệ vẫn đẹp quá, thường Huỳnh cũng không tệ, để mặt mộc nhìn ngây thơ lắm. Mấy anh con trai thưởng đây là mặt mộc thật đấy à? Đã từng nghe thấy từ trang điểm tông nút chưa? Tôi thật sự không muốn nhìn cả nhóm nghệ sĩ nữ chạy nhảy đầu đầy mồ hôi mà mặt có đánh phấn đâu, đây là show giải trí chứ không phải show tìm người đẹp nhé. Khán giả tha hồ tung đạn mặc các fan cắn xé nhau. Chương trình bắt đầu, các MC nói chuyện rất nhiệt tình trong trường quay, MC Nam luôn miệng khen ngợi tâm bốc các khách mời nữ, điều này thì đã rất quen thuộc trong các show truyền hình rồi. Tiếp theo đây sẽ là thử thách đầu tiên, tất cả các khách mời phải tự đi tìm manh mối cho một nhiệm vụ. Manh mối của nhiệm vụ được giấu trong một chiếc hộp và đặt ở một nơi bí mật. Diệp Thuệ đi theo MC lên sân thượng chống trải từng trận gió lạnh thổi tới, ngay trước mặt là một bể bùn lớn hình chữ nhật gió thổi làm cho bùn nổi bong bóng kêu ọc ọc. Bên cạnh bãi bùn có dựng một tấm biển ghi nơi bí mật. Nét mặt cô đờ ra, Phen này về nhà phải tắm đi tắm lại mấy lần rồi. Các khách mời nữ khác đều hoảng sợ chả nhớ cái gì mà nơi bí mật rồi thì manh mối nhiệm vụ nữa, bọn họ chỉ chú ý tới một chuyện đấy là hôm nay bọn họ phải lội, bùn. Đối với những người lấy sự theo đuổi cái đẹp làm mục tiêu sống như các cô thì sao mà chịu nổi cơ chứ MC đang muốn nói mấy câu hướng dẫn thì bỗng nghe thấy một tiếng tùm truyền đến cách đó không xa Mọi người lập tức quay đầu hết sang nhìn về phía đó Diệp Tuệ sung phong đi đầu, mạnh dạn nhảy vào bể bùn cô cúi người xuống Hai tay mò mẫm trong bùn để tìm cái hộp Các khách mời nữ còn lại Đạo diễn thực sự muốn tặng cho Diệp Tuệ một chàng pháo tay Ai mời cô này đến đây mà chuẩn thế không biết lần đầu tiên ông ta thấy có một khách mời nữ chịu hợp tác như vậy, lần tới phải mời cô ấy tiếp mới được. các khách mời nữ không có cớ để từ chối ai cũng nhăn nhăn nhó nhó, bộ dạng như chiến sĩ anh dũng hy sinh cùng nhau nhảy vào bể bùn trông như mấy cái sùi cào thả vào nồi vậy. ha ha ha ha ha cười chết mất thôi. tài đồ của tôi có phải diễn viên hài không đấy? tuệ tuệ à gánh nặng thân tượng của chị đâu rồi, mau nhặt lên cho em đi. Mấy người kia thì kiểu tôi thích đẹp cơ tôi không nhảy đâu, còn Diệp Tuệ thì thuộc dạng ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi làm nhiệm vụ. Nếu đã tới đây rồi thì tất nhiên thường Huỳnh phải đấu một trận với Diệp Tuệ, cô ta vừa ghét bỏ đống bùn bẩn, lại phải vừa chú ý tới kiểu tóc và make up nên chật vật vô cùng. Thường Huỳnh hạ thấp người xuống lần mò mà chẳng tìm được manh mối gì quần áo thì bẩn hết cả cằm cũng không cẩn thận mà chạm vào bùn. Dáng vẻ khốn đốn yếu đuối này của cô ta, khiến cho người ta nhìn mà thấy thương. Mà ở đầu bên kia trong tay Diệp Tuệ đã cầm được chiếc hộp cô dơ cao lên hô tôi tìm được rồi. Các khách mời, sau một thời gian ngắn lần mò tìm kiếm, mặt của Diệp Tuệ đã trở nên nhem nhút bùn dính hết lên gương mặt trắng như tuyết ngược lại càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp thoát tục của cô. Bỗng nhiên cô cong môi cười ống kính đúng lúc bắt được nụ cười này của cô, nhìn dạng dỡ y như một đóa hoa hướng dương vậy. Những người đang ngồi xem trước máy tính trong nháy mắt đều cảm thấy như tim mình đã bị bắn trúng rồi. Thường Huỳnh không cam chịu bị yếu thế, là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, đến khi các manh mối đều đã được lấy hết mấy cô gái được dẫn đi tắm rửa thay quần áo mới rồi mới tiếp tục thực hiện thử thách. Lúc đi tắm mọi người còn rất ung dung thoải mái, nào biết vừa đi ra đã lại bị dẫn tới phòng sông hơi. Nếu nói thử thách trước chỉ là một trò chơi khởi động, thì hiện giờ tổ chương trình đã bắt đầu tung chiêu lớn rồi đây. Thử thách này có tên là phòng sông hơi KTV. Ý trên mặt chữ các khách mời sẽ vừa ngồi sông hơi vừa hát trong phòng sông hơi bật đèn rất sáng, khiến cho không gian trong phòng nhìn cũng thoáng hơn. Trên bàn để rất nhiều khăn ướt tuy nhiên các khách mời đều không biết rằng, đó không phải khăn ướt lau mồ hôi, mà là khăn ướt tẩy trang. Sau khi các khách mời tẩy trang, khán giả sẽ được thấy rất rõ các đường nét thật trên gương mặt của bọn họ nhờ những ánh đèn được dọi vào từ mọi góc độ. Tổ chương trình đúng là ác thật, các nữ diễn viên không hề biết về chiêu trò của chương trình mà dám nhận lời tham gia chơi quả thật cũng xứng đáng được gọi là anh hùng. Nhiệt độ trong phòng sông hơi rất cao, từng luồng khí nóng chui vào tận sâu lỗ chân lông, Diệp Tuệ cảm thấy rất thư thái cô ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đạo diễn, nửa phút sau, đạo diễn ở bên ngoài sơ bảng nhắc nhở, Diệp Tuệ không được ngủ nhé, dậy hát nào ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thường Huỳnh đang ngồi cạnh Diệp Thuệ, Thường Huỳnh thấy vậy đành phải dơ ngón tay ra chọc Diệp Thuệ mấy cái. Diệp Thuệ chậm rãi mở mắt cô nhìn tấm bảng đạo diễn giờ ấm ước nói, tôi chỉ muốn thư giãn tí thôi mà không ngủ đâu. Đạo diễn thầm nghĩ tôi tin cô thì tôi thành quỷ rồi. Ha ha ha Diệp tuệ hài thật đến tham gia một chương trình hot mà không tranh thủ chiếm sóng đi, hẳn là ngả lưng vào ghế mà ngủ chứ, chắc chắn là người duy nhất luôn. Trời ơi tôi không nhìn nhầm đấy chứ, thường huynh bị lộ rồi. Tôi cứ tưởng cô ấy không chỉnh sửa gì cơ, ai ngờ cũng sửa mũi rồi. Diệp Tuệ nhìn có vẻ không vấn đề gì nhỉ, chờ khi nào nóng thêm nữa đã, mấy cô gái lau mặt đi là nhìn rõ ngay thôi. Đến giờ cơm trưa thẩm thuật ngồi trong phòng làm việc mở xem Livestream chương trình hôm nay Diệp Tuệ tham gia, đúng lúc đến phần thi trong phòng sông hơi. Sau khi bị tổ đạo diễn bắt ngồi dậy, Diệp Tuệ còn bị cưỡng chế hát bài đầu tiên. Cả buổi sáng chưa được ngụm nước nào nên giọng cô hơi khàn, bụng cũng đói, nên ngay câu hát đầu đã lệch tông đến tận phương trời nào không biết. Thẩm Thuật đang cầm tay uống nước, nghe thấy giọng hát của Diệp Tuệ thì khựng lại, suýt nữa thì sặc. Người ta ca hát để đòi tiền, còn vợ anh tính hát để đòi mạng hay sao thế? Lam Nguyệt lấy cho Diệp Tuệ cốc nước, uống nước xong, giọng của Diệp Tuệ đã khôi phục lại bình thường, cô ho nhẹ hai cái rồi bắt đầu hát. Giọng của Diệp Tuệ nghe không tồi, từng âm điệu đều rất chuẩn, cũng rất dễ nghe. Thẩm thuật chậm rãi cầm giấy lau miệng uống xong được ngũm nước yết hầu lay động lên xuống, xem ra anh đã hiểu lầm cô rồi. Hát xong một bài chán Diệp thụy đổ đầy mồ hôi, tổ chương trình cũng rất có tâm đưa giấy tẩy trang cho cô. Thẩm thuật nhìn Diệp thụy hồn nhiên nhận lấy cái giấy tẩy trang, mặt không đổi sắc đưa lên lau mặt. Ngay trong giây phút cái giấy ướt thiết xúc vào da mặt Diệp thụy cũng đã nhận ra sự khác thường. Trường 74, giấy lau mặt gì cái này, rõ ràng là giấy ướt tẩy trang mà Tầm mắt của Diệp Tuệ nhìn thẳng vào Đạo Diễn, mỉm cười, khiến Đạo Diễn thầm nghĩ sao mà nụ cười ấy có vẻ lạnh lẽo thế nhỉ. Đạo Diễn chợt dạ nhìn đi chỗ khác, cô đừng nhìn nữa, tôi không biết gì đâu nhá. Biểu cảm của Diệp Tuệ không thay đổi, rứt khoát lau mặt sạch sẽ luôn, coi như làm thỏa mãn mong muốn của tổ đạo diễn, đẩy mạnh hiệu ứng cho chương trình. Tống kính zoom thẳng vào cô, Diệp Tuệ giơ cái giấy ướt cho mọi người xem, bất đắc dĩ nói, trong phòng sông hơi mà chui ở đâu ra giấy tẩy trang thế này? qua ống kính máy quay, người xem có thể nhìn thấy trên giấy tẩy trang chỉ có một lớp phấn lót rất mỏng Không có dấu vết gì của bút kẻ mắt hay mascara chốt mi gì cả, Diệp Thuệ không hề trang điểm Thẩm thuật sững sờ nhìn vợ mình biểu diễn tiết mục tẩy trang online Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của anh thì ra chỉ nhẹ nhàng lau cái giấy đó là có thể tẩy trang rồi hả Sau khi Diệp Thuệ tẩy trang, gương mặt cô nhìn rất xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi Không chỉ các khách mời nữ kinh ngạc mà những người đang xem trực tuyến cũng phải trầm trồ. Tôi hỏi này, Diệp Thuệ lúc trang điểm với không trang điểm có gì khác nhau không thế? Tổ chương trình nói để mặt mộc là cô ấy để mặt mộc thật à thật thà quá. Chẳng khác nhau mấy, nhưng lúc không trang điểm nhìn xinh hơn, mặt mộc này thật sự có thể thách thức tất cả các nữ nghệ sĩ trong showbiz rồi. Tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thuệ chính là vợ tôi cầm ai cướp của tôi nhá. Mọi sự kháng nghị đều không có hiệu lực. Hệ thống mặc định trên máy của thẩm thuật là tự động mở đạn mạc cho nên những lời bình luận của dân mạng cứ bay ảo ảo trên màn hình, che cả mặt Diệp tuệ. Đọc mấy lời bình luận kia thẩm thuật có hơi mất hứng, một tài khoản ẩn danh nào đó còn dám bảo Diệp tuệ là vợ nó, rõ ràng anh mới là chồng hợp pháp của cô mà. Qua hành động của Diệp tuệ thì các khách mời nữ mới biết chuyện, không thể tiếp nhận bất cứ ý đồ nào của tổ chương trình hết vì mục đích của họ chỉ là muốn bêu xấu các cô mà thôi Thường Huỳnh hát xong một bài cả người toát mồ hôi, cô ta ngồi yên một chỗ, giữ vững trạng thái bất động tĩnh tâm không để ý gì hết. Có người đưa giấy cho cô ta, giống hệt với cái của Diệp Thuể, nhưng thật ra lại không phải là giấy tẩy trang. Thường Huỳnh lắc đầu cảm ơn, tôi không nóng. Cô ta không tẩy trang đâu tuyệt đối sẽ không tẩy trang, cho dù có phải chết ngạt trong phòng sông hơi đi nữa thì cô ta cũng sẽ không sờ đến cái giấy đó. Chắc là thường huỳnh có phẫu thuật thẩm mỹ rồi, tôi thấy thái độ của cô ấy có vẻ không đúng lắm. Sao lại không dám tẩy trang nhỉ? Chẳng lẽ mặt mộc xấu đến mức không thể gặp ai hay sao? Tôi chính là người đã từng bình luận nói là mặt của thường huỳnh không giống với hồi trước lắm đây, lúc đó tôi đã bị cô ta report nick đấy. Dám nói thường huỳnh phẫu thuật thẩm mỹ à cẩn thận bị luật sư của cô ta cảnh cáo nha. Các khách mời nữ đều tránh né việc tẩy trang, như vậy tập phát sóng ngày hôm nay đã chứng minh được một điều, đó là Diệp Thuệ thật sự là một mỹ nhân với vẻ đẹp tự nhiên. Ghi hình xong, Diệp Thuệ và Tiểu Lưu ngồi trong quán cà phê ăn bánh ngọt, nhưng chỉ có Tiểu Lưu ăn bánh thôi, còn Diệp Thuệ gọi một tách cà phê, ngồi đối diện nhìn Tiểu Lưu ăn. Mặc dù Diệp Thuệ không ăn kiêng nghiêm ngặt như các nữ nghệ sĩ khác nhưng cô cũng không ăn quá nhiều các món dầu calo vì nếu mà ăn thì sẽ phải tập thể dục bù vào mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp nhất là hôm nay còn có mưa, gió lùa vào mà lạnh bốt cả người. trong quán cà phê ôm một ly cà phê nóng hổi, Diệp thuệ Suýt thì ngủ gật luôn ở đây. Tiểu Lưu là con nghiện đồ ngọt, cô ấy chỉ cần ăn một miếng bánh kem là cũng đủ để cười híp cả mắt, còn không nhịn được mà cảm thán ăn đồ ngọt có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ, tim đập rộn ràng. Chỉ một miếng bánh kem sô-cô-la mà cũng khiến Tiểu Lưu thốt ra được một câu như vậy, Diệp Thuệ không nhịn được cười còn cái gì có thể khiến tim em đập rộn ràng nữa không? Tiểu Lưu suy nghĩ một chút chạy 800 mét có tính không ạ? Diệp Thuệ, cô cũng ăn thử một miếng bánh kem, ngọt quá, nuốt xuống cảm giác như vị ngọt này có thể chảy vào tim luôn vậy. Cảm giác này giống như cái lần thẩm thuật ôm cô thì ra ôm thẩm thuật cũng có tác dụng như ăn đồ ngọt, khiến tim đập rộn ràng. Diệp Thụy nghĩ đến thẩm thuật thì chẳng nuốt nồi bánh ngọt nữa, về nhà cô còn có việc quan trọng phải làm đây Chị về nhà trước đây, em cứ ngồi ăn thong thả nhé, cô nói với Tiểu Lưu một tiếng rồi lập tức ngồi xe về Hôm nọ thẩm thuật có tặng cho cô một sợi dây chuyền, nên cô cũng muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ Vì ý nghĩ này mà mấy hôm nay cô nghĩ nát óc mà vẫn không biết nên mua gì cho anh, nghĩ mãi thì thấy thẩm thuật thật sự chẳng thiếu thứ gì cả Tranh thủ lúc anh chưa về, Diệp Thuệ lòng vòng trong nhà một lúc, từ cửa nhà cho đến phòng bếp, phòng khách gần như mọi ngóc ngách trong nhà cô đều đi qua một lượt rồi. Cuối cùng cô mới nhịn không được mà đi tới mở cửa phòng thẩm thuật. rèm cửa sổ khép chặt trong phòng tối đen không có một chút ánh sáng, Diệp Thuệ bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Cô nhớ lần cuối cùng cô vào phòng anh là lúc anh bị mộng du, sau đó cô vào đây ngủ cùng anh. Nghĩ đến chuyện hai người đã từng thức dậy trên cùng một chiếc giường mặt Diệp Thụy nóng bừng, lập tức nhìn đi chỗ khác. Cô nhìn một lượt khắp phòng, nghĩ một chút rồi mở tủ quần áo ra. Quần áo của anh rất đơn điệu, hầu như chỉ là đồ đen và đồ sẫm màu áo sơ mi trắng. Ngay đến hoa văn trên cà vạt cũng giống giống nhau. Diệp Thụy rút một cái cà vạt ra, ngẫm nghĩ, được cô quyết định sẽ mua tặng anh một cái cà vạt. Cô để cái cà vạt về chỗ cũ, mấy đồ khác cũng xếp lại ngay ngắn, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng anh. Buổi tối hôm sau, Diệp Thuệ Ngụy Trang cẩn thận không nói với thẩm thuật mà một mình đi đến trung tâm thương mại. Vì sắp đến mùa đông nên trời tối nhanh còn chưa đến 7 giờ mà trời đã đen kịt rồi. Kể cả vậy thì cũng không ngăn được quyết tâm muốn tự đi chọn quà của Diệp Thuệ, cho dù trên đường đi có gặp mấy con ma thì cô cũng cố nhìn. Cô đeo kính dâm, khăn quàng cổ quấn lên tận mũi che hết toàn bộ gương mặt. Cà vạt của cửa hàng loại nào bán chạy nhất vậy? Diệp Thuệ không có kinh nghiệm mua cà vạt nên đành phải nhờ tư vấn. Nhân viên cửa hàng mỉm cười chỉ vào một chỗ, nói mấy kiểu dáng này là loại bán chạy nhất của cửa hàng ạ, không biết anh nhà chị thích kiểu như thế nào ạ. Diệp Thuệ nhớ lại vẻ ngoài của thẩm thuật, đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt hơi dướn lên, biểu cảm lạnh lùng không ai dám tới gần. Cánh mắt anh luôn không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của anh. Vóc dáng anh cũng rất cao, lần trước lúc chăm sóc cho anh cô còn để ý thấy cơ ngực anh dưới cổ áo, hình như anh có tập thể hình. Nghĩ gì thế hả? Cô vội vàng dừng suy nghĩ, sao cô lại có thể có suy nghĩ đó với thẩm thuật cơ chứ? May là lúc này cô đeo khăn quàng kín mặt nên không ai thấy mặt cô đang đỏ bừng lên, cô giữ bình tĩnh, bắt đầu nhìn cà vạt tưởng tượng mấy chiếc cà vạt này mà ở trên người anh thì sẽ như thế nào. Cuối cùng cô chọn một cái cà vạt có hoa văn nhưng không quá lòe lòe rườm rà cầm đi thanh toán. Mua xong cô lập tức trở về nhà ngay, không còn sớm nữa cô nhất định phải về nhà trước anh thì mới giấu được món quà này đi. Để ở phòng khách được không nhỉ, để ở chỗ đặt điều khiển tivi cho anh vừa đi đến là trông thấy ngay, nếu anh có ngờ vực hỏi cô thì cô có thể thành thật mà trả lời rồi. Nhưng như vậy thì không có thành ý lắm, vẫn nên đổi chỗ khác đi. Vậy phòng ngủ thì sao? Để cái cà vạt vào tủ quần áo của anh, giữa một hàng cà vạt với hoa văn tương tự nhau. Chắc chắn thẩm thuật chỉ nhìn cái là biết ngay. Đến lúc đó cô sẽ rất tự nhiên nói với anh rằng, anh thích không? Đây là món quà em chọn cho anh đấy. Cơ mà thế thì lại chứng tỏ là cô đã đi vào phòng ngủ của anh rồi, liệu anh có nghĩ cô suốt ngày lén lút chui vào phòng anh không nhỉ? Ngày lúc cô còn đang suy nghĩ thì đằng sau đột một vang lên tiếng mở cửa, làm cô giật mình quay phát người lại, đúng lúc thẩm thuật từ bên ngoài đi vào nhà. Ô chào buổi sáng. Má ơi, cô vừa nói gì vậy? Mới có chút chuyện nhỏ thế mà đã sợ đến nỗi nói luyên tuyên rồi, anh không nghi ngờ mới là lạ đấy. Thẩm thuật sững sờ mấy giây, không kịp phản ứng lại, nhưng ngay sau đó anh liền mỉm cười, rất nề tình mà đáp chào buổi sáng. Hai tay của Diệp Thuệ chắp lại sau lưng nhìn rất khả nghi, vì căng thẳng quá nên cô nắm chặt hộp quà, sau đó vừa ngó chừng anh vừa bước lùi về sau. Thẩm thuật vẫn đứng ở cửa, nhìn một loạt những hành động kỳ quặc của cô nhưng cũng không vạch trần. Cạch một tiếng, Diệp Thuệ đụng vào tay vịn cầu thang nên đánh rơi hộp quà xuống đất. Cô luống cuống hấp tấp quay người lại nhặt lên, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ, nên chân cô lại đá phải cái hộp quà trượt thẳng đến cạnh chân thẩm thuật. Đến nước này thì cô chịu thua luôn rồi, đành chỉ vào hộp quà đang nằm dưới đất, nói đó là quà em tặng anh đấy. Khác hẳn với bộ dạng cúi đầu ủ rũ của Diệp Tuệ, đáy mắt thầm thuật tựa như ánh lên một tia sáng, anh khom lưng nhặt hộp quà Diệp Tuệ tặng anh lên, ánh mắt cất dấu nụ cười, nói anh mở ra luôn được không? Diệp Tuệ gật đầu, là của anh rồi mà. Thầm thuật cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc cà vạt một giây sau, anh tháo luôn cái cà vạt đang đeo trên cổ ra rồi đổi lại cái cà vạt mới này. Hệt như Diệp tuệ hình dung, loại bỏ yếu tố thẩm thuật đẹp trai nên mặc cái gì cũng đẹp ra thì quả thật món quà cô chọn rất hợp với anh. Cái cà vạt này hợp với anh lắm, cô khen thật lòng. Là do em có mắt chọn đồ đấy. Đây là lần đầu tiên thẩm thuật nói vậy, nếu Diệp tuệ mà có đuôi thì bây giờ hẳn là cái đuôi của cô đã vểnh cao lên rồi. Anh lại nói thêm một câu, anh rất thích nụ cười nơi khóe môi Diệp Tuệ muốn giấu cũng giấu không nổi nữa rồi, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận tỉ mỉ chọn quà cho người khác hơn nữa người được tặng còn rất thích nó nữa. Diệp Tuệ vui vẻ nói chúc ngủ ngon với anh rồi đi về phòng ngủ. Thẩm thuật thì không ngủ sớm vậy, trước tiên anh treo cái cà vạt trong tủ quần áo, nghĩ một lúc rồi lại nhướn mày lấy ra. Rõ ràng bình thường cà vạt của anh đều để như vậy, nhưng lần này anh lại sợ sẽ làm cà vạt bị nhào nát. Suy nghĩ kỹ càng hồi lâu, cuối cùng anh quyết định để thẳng cà vạt lên bàn, như thế thì chắc chắn sẽ không tạo thành một nếp gấp nào. Làm xong xuôi hết thảy anh mới yên tâm lên giường nằm. Hôm sau thẩm thuật đeo cà vạt mới, anh muốn để Diệp Tuệ nhìn thấy, nhưng cô đã đi làm rồi. Nhìn phòng ốc trống không, ánh mắt anh tối lại. Lúc Vương Xuyên đi vào đưa báo cáo cho thẩm thuật thì bỗng chú ý tới cái cà vạt của sếp, anh ta suy nghĩ một lúc hình như có gì đó là lạ. Trước giờ anh ta chưa từng thấy thẩm thuật đeo kiểu cà vạt như thế này bao giờ Tuy nhiên nhìn sếp có vẻ không được vui lắm thì phải Vương Xuyên nịnh hót theo thói quen Thẩm tổng cà vạt sếp đeo hôm nay hợp với sếp lắm à Không ngờ thẩm thuật thế mà lại lần đầu tiên cười với anh ta Thái độ khó chịu ban nãy đã tiêu tan đi nhiều Thẩm thuật dịu dàng vút chiếc cà vạt giọng điệu có phần khoe khoang Có người tặng tôi đấy Trường 75 Vương Xuyên nghĩ thầm có người tặng Ai tặng Diệp thụy sao chưa quà của Diệp thụy ra thì anh ta không thể nghĩ ra được người nào khác có thể khiến cho sếp vui vẻ đến vậy. Huống hồ sếp chỉ mới nói một câu thôi mà anh ta đã cảm nhận được sự ấm áp như gió xuân của sếp rồi. Vương Xuyên không ngừng cố gắng nịnh tiếp, người này chắc chắn là có mắt thẩm mỹ tốt lại chọn quà rất có tâm nữa. Nhìn cái kiểu này thì cho dù Diệp thụy có tặng cái gì thì sếp cũng coi nó như bảo bối thôi. Thẩm thuật tặng cho Vương Xuyên một ánh mắt khen ngợi, nhưng ngoài miệng lại nói thật thế không? Vương Xuyên lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định, chắc chắn là thế rồi sếp người kia nhất định là vừa chọn vừa nghĩ đến sếp, nếu không thì sao chọn được đồ phù hợp như thế chứ. Thẩm thuật nghe vậy thì hài lòng gật đầu, lại tặng cho Vương Xuyên một lời khen, dạo này cậu làm việc rất tốt. Vương Xuyên được sếp khen mà kinh sợ, đờ đẫn đi ra khỏi phòng làm việc, thì ra thẩm tổng cũng không hẳn là lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Nhận được sự khích lệ của sếp năng suất làm việc của Vương Xuyên cũng tăng vùn vụt trình thắng nhìn mà phát sợ còn tưởng anh ta bị ma nhập chứ. Diệp Tuệ không biết rằng chỉ một món quà nhỏ cô tặng thôi mà có thể khiến cho thẩm thuật duy trì được tâm trạng vui vẻ lâu đến thế. Buổi tối cô trở về nhà, lại thấy anh đã về trước cả cô rồi. Cô mở điện thoại lên nhìn giờ, vẫn chưa đến 8 giờ mà, sao anh về sớm thế nhỉ? Hôm nay anh về sớm thế. Diệp Tuệ vào bếp rót cốc nước uống từng ngụm nhỏ. Thẩm thuật trước tiên là cúi đầu nhìn cái cà vạt của mình, giống như đang ám chỉ điều gì đó, sau đấy mới đáp lại cô, hôm nay không còn việc gì làm nên anh về sớm. Anh lại theo bản năng nhìn thoáng qua thư phòng, trên bàn còn chất đống văn kiện giấy tờ anh mang về từ công ty, vì ban ngày cứ mất tập trung nên còn rất nhiều việc chưa làm xong. Thì ra là thế, Diệp Thuệ gật đầu, thẩm thuật trột dạ, may là Diệp Thuệ không có thói quen đi vào thư phòng của anh. Cánh mắt Diệp Tuệ nhìn cái cà vạt anh đang đeo cô nghĩ chắc anh mới về nhà nên vẫn chưa kịp thay quần áo. Thật ra thì thẩm thuật đã về nhà lâu rồi, anh cố tình không thay áo chính là để Diệp Tuệ nhìn mà vì cô đi làm sớm hơn anh nên cô vẫn chưa thấy anh đeo cà vạt mới đi làm. Diệp Tuệ càng nhìn càng thấy hài lòng, đúng là đồ cô chọn có khác đặt trên người anh nhìn càng đẹp hơn. Cô chỉ vào cái cà vạt nói cái cà vạt này hợp với anh thật đấy. Thẩm thuật đúng là chị đang chờ Diệp Thuệ nói lại câu này một lần nữa, khóe môi anh nhếch lên cười nói là do em có mắt chọn đồ. Nếu Diệp Thuệ mà biết câu nói vừa rồi của mình lại khiến anh vui vẻ như thế thì đảm bảo là cô sẽ nói thêm mấy trăm câu khen khác nhau cho anh nghe luôn. Cộc cộc cộc, cộc tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Diệp Thuệ ngơ ngác không kịp phản ứng. Cộc, cộc cộc cộc, chỉ sau mấy giây, tiếng gõ cửa lại vang lên tiếp nghe có vẻ gấp gáp. Cô để cái cốc trong tay xuống, đứng lên khỏi salon rồi đi ra cửa, nói với thẩm thuật, để em ra mở cửa. Thẩm thuật nhanh hơn cô một bước, anh đi lướt qua cô, nói em cứ ở yên đấy, để anh ra. Anh không mở cửa ngay mà nhìn vào mắt mèo trước rồi mới mở, diệp tuệ nhìn cánh cửa được mở ra cô tiến lên mấy bước. Bên ngoài chỉ là hành lang dài trống trải, không một bóng người, như thể tiếng gõ cửa vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hai người vậy. Cánh đèn sáng dọi xuống sàn hành lang. Bầu không khí dường như cũng ngưng động lại. Diệp Thuệ lờ đẳng cúi đầu trước cửa có để một cái phong bì thư, nhìn hơi vàng vàng. Thẩm thuật đang muốn nhặt lên thì lập tức bị Diệp Thuệ ngăn lại, anh đừng động vào, để em đeo găng tay rồi cầm cho. Cảnh tượng ban nãy kỳ dị như thế, nhỡ trên phong thư dính cái gì dơ bẩn thì sao cô không thể để anh mạo hiểm được. Diệp Thuệ đeo găng tay cao su vào chậm chạp cầm bức thư lên, vừa mới mở ra xem thì liền hét ầm lên rồi ném luôn tờ giấy đi. Trên tờ giấy trắng chỉ viết một dòng chữ, giúp tôi với. Mà mấy chữ này còn không được viết bằng bút bình thường đâu, mà nó đỏ rực đậm lè trên tờ giấy trắng, giống như dùng máu để viết vậy. Thẩm thuật nhíu chặt mày, muốn nhặt tờ giấy lên, Diệp Thuệ lập tức kéo tay anh theo bản năng lùi về sau mấy bước. Anh đừng nhặt, để em vứt nó. Diệp Thuệ luống cuống nói. Cô sợ anh sẽ tiếp tục làm nên cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, nhanh chóng vứt lá thư và phong bì vào thùng rác. Thẩm thuật nhìn dáng vẻ lo sợ của cô, anh đề nghị, bây giờ anh sẽ đến phòng giám sát xem một chút, em ở nhà chờ anh, đừng mở cửa cho ai nhé. Diệp Thuệ vội lắc đầu, không được không được, em muốn đi cùng anh cơ. Diệp Thuệ còn lâu mới ở nhà một mình, cô đeo khăn quàng cổ vào, đi sát bên cạnh thẩm thuật cùng nhau tới phòng giám sát. Nhân viên an ninh trong phòng giám sát nhận ra thẩm thuật, anh ấy chỉ nhớ đại khái hai người này là một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển tới không lâu. Thẩm thuật nói, có thể cho chúng tôi xem camera cách đây khoảng chừng 50 phút không? Vừa nãy lúc ra mở cửa anh đã nhìn đồng hồ. Nhân viên an ninh liền điều chỉnh camera về thời gian thẩm thuật yêu cầu thẩm thuật và Diệp thuệ đều cúi người xuống, nghiêm túc quan sát. Dừng ở đây, hình ảnh dừng lại thời gian hiện ở lúc 7 giờ 49 phút tối, trong hành lang không một bóng người. Đoạn video được phát một giây sau cửa phòng được mở thẩm thuật đi ra, ngoài cửa không có ai. Thẩm Thuật cho xem lại được không? Quay lại đoạn vừa rồi, Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đều chú ý đến phong bì thư được đặt trên mặt đất trống trải. Hai người liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì cũng không trình bày cụ thể cho nhân viên an ninh biết, chỉ tìm đại một cái cớ rồi đi ra khỏi phòng giám sát. Không phải là người gửi sao? Diệp Tuệ lẩm bẩm trong thang máy. Thẩm Thuật quay đầu nhìn cô cô không dám cách xa anh nửa mét, cứ đứng thật sát vào anh. Giọng nói của anh rất dịu dàng, có tác dụng chấn an tâm trạng rất tốt, nếu em sợ thì có thể vào phòng tìm anh bất cứ lúc nào. Cảm xúc của cô bị anh vạch trần, cô mạnh miệng nói, chỉ là thói quen của em thôi, anh đừng lo. Diệp Thuệ trở về phòng, tầm mắt thầm thuật nhìn cửa phòng đóng chặt của cô một lúc, sau đó đi đến thư phòng. Tối nay anh còn nhiều việc phải xử lý, nếu Diệp Thuệ sợ thì anh có thể phát hiện kịp thời. 3 giờ sáng Đèn trong thư phòng vẫn sáng, Diệp Tuệ đã ngủ, vì trong nhà có thẩm thuật nên cô không thấy sợ như bình thường. Cộc cộc cộc, cửa sổ thủy tinh ở tầng 14 truyền đến tiếng gõ cửa, chẳng ai lại nghĩ là có người ở bên ngoài gõ cửa cả, Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh, chỉ chờ mình ngủ tiếp. Cộc cộc cộc cộc cộc, dường như người kia vẫn chưa từ bỏ ý định mà gõ tiếp kèm theo tiếng gõ là sự chấn động nhẹ của khung cửa. Diệp Tuệ choàng tỉnh trong nháy mắt, người bên ngoài thấy Diệp Tuệ tỉnh thì càng hăng hái hơn. Gõ cửa rồn dập cửa sổ còn bị kéo ra một khe hở nhỏ, gió lùa vào làm rèm cửa bay lên. Diệp tuệ lập tức ngồi bật dậy theo bản năng hô lên thẩm thuật. Mấy giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân từ xa lại gần cửa phòng cô được mở ra thẩm thuật ở bên ngoài. Bên ngoài phòng sáng đèn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào căn phòng tối của cô thẩm thuật thấy cô bọc kín chăn ngồi trên giường anh liền giơ tay bấm công tắc điện Cả căn phòng bừng sáng, anh bước nhanh đến bên giường cô, hỏi sao thế? Diệp Thuệ chỉ tay ra cửa sổ, có người ở bên ngoài gõ cửa. Vừa nói xong thì lại có tiếng gõ cửa vang lên, minh chứng cho lời cô nói. Thẩm thuật vừa định ra xem thì cô cũng xuống giường theo em đi cùng anh. Tiến lại gần cửa sổ, Diệp Thuệ nhìn ra bên ngoài thì thấy có một bóng đen mờ mờ, không thấy rõ lắm. Thẩm thuật trước giờ luôn rất gan dạ, anh không hề kiêng dè gì mà mở cửa sổ ra, bịch một tiếng, hình như có thứ gì đó bị đập vào. Diệp Thuệ ngờ vực nhíu mày tiếng gì vậy? Thẩm thuật khó hiểu nhìn cô, làm gì có tiếng gì. Đang nói chuyện thì hai người lại nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Lại nữa rồi, Diệp Thuệ chỉ ra ngoài cửa sổ, cái bóng đen kia lại xuất hiện, chắc chắn không thể là người được nào có người bình thường nào đêm hôm lại ở bên ngoài tầng 14 cơ chứ. Thẩm thuật mở cửa lần nữa, lại nghe thấy bịch một tiếng kèm theo là tiếng hét chói tai. Ta à, âm thanh càng lúc càng xa cuối cùng biến mất hẳn, bóng đen cũng không thấy đâu nữa. Diệp Thụy thầm nghĩ, bất cứ những món đồ đã qua tay thẩm thuật đều sẽ mang đến tính sát thương rất cao cho ma quỷ, mà con ma ban nãy chắc là bị rơi xuống từ cửa sổ mất rồi. Thẩm Thuật, em không thể không nói một câu là. Ánh mắt cô nhìn anh rất phức tạp, anh thật sự rất lợi hại. Thẩm Thuật không hề có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại tinh thần còn rất hăng hái. Anh cười nói, con ma còn ở đây không? Vì con ma nào khi gặp thẩm thuật thì năng lực cũng sẽ bị giảm sút mạnh chẳng làm được gì nữa nên Diệp Thuệ cũng suýt thì quên luôn sự tồn tại của con ma ngoài cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài, nói nó lại tới kìa. Ngay lúc tay thẩm thuật sắp chạm vào cửa sổ thì có một cái tay bám vào bệ cửa. Khoan đã, hảo hán xin hãy giữ cho tôi một mạng. Diệp Thuệ chửi thầm trong lòng anh còn mạng để giữ cơ à. Một con ma béo trèo vào từ cửa sổ, hắn co rúm người trốn trong góc phòng, cực kỳ sợ thẩm thuật. Diệp Thuệ nói, nửa đêm nửa hôm anh gõ cửa sổ phòng tôi làm gì. Con ma béo tỏ ra ngượng ngùng, tôi là fan của Thường Huỳnh, ai bảo cô là đối thủ của Thường Huỳnh chứ tôi chỉ muốn dọa cô chút thôi. Diệp Thuệ híp mắt lá thư cũng là của anh đấy à. Anh cố tình muốn dọa tôi sợ đúng không? Con ma vội vàng xua tay, sợ thẩm thuật làm gì mình, không phải tôi không phải tôi, là của một con ma nữ đó, không liên quan gì đến tôi hết, cô mau giải thích cho chồng cô đi. Hắn cũng không hề biết thân phận của ma nữ kia, hắn chỉ mới đến thôi nên không biết nhiều lắm. Diệp Thuệ nói lại cho thẩm thuật nghe thẩm thuật nhìn về hướng cô vừa nhìn, nói vậy anh có thể đi rồi, trèo lại ra cửa sổ đi. Con ma cửa sổ tuổi thân ấm ước tránh né thẩm thuật đi tới chỗ cửa sổ, hắn không ngờ là nhà Diệp Tuệ, đối thủ của Thường Huỳnh lại đáng sợ đến vậy. Chỉ cần chồng Diệp Tuệ ở bên cạnh cô ấy là cả người lẫn ma đều không dám lại gần, Thường Huỳnh vẫn nên nhận thua đi thôi, không thắng được Diệp Tuệ đâu. Diệp Tuệ nhìn theo bóng lưng con ma rời đi, không khỏi nghĩ ma nữ kia không có ý định hù dọa cô, vậy chẳng lẽ nó thật sự đang muốn nhờ cô giúp đỡ sao? Chương 76 Hôm nay Diệp Thuệ đi quay nốt mấy cảnh cuối cùng của phim giải thoát, sau khi quay xong hai cảnh cô ngồi nghỉ tạm trong phòng hóa trang, đọc kịch bản chuẩn bị quay tiếp cảnh sau. Lúc này bỗng có một cơn gió lùa vào, giờ đã là cuối thu nên gió lạnh thấu xương, lan tỏa vào trong phòng. Diệp Thuệ đột ngột cảm thấy người lạnh đi tiểu lưu nói, lạ thật ai mở cửa sổ thế không biết. Lúc em đi vào rõ ràng thấy cửa sổ đang đóng mà. Lúc này cửa sổ đã kéo ra một khe hở rất lớn, làm rèm cửa lay động. Diệp Thụy không để tâm, chắc em nhớ nhầm rồi. Tiểu Lưu gật đầu, đi ra đóng cửa sổ lại, Diệp Thụy thì tiếp tục ngồi đọc kịch bản. Một lát sau, Diệp Thụy bỗng dưng thấy cái đèn gắn trên gương ở bàn trang điểm cứ lập lòe lập lòe, làm gương mặt cô lúc sáng lúc tối. Cô chợt có một sự cảm không tốt. Tiểu Lưu nói, sao đèn lại hỏng rồi? Buổi sáng không phải vẫn bình thường sao? Tiểu Lưu kiểm tra bóng đèn, phát hiện không có vấn đề gì cả. Cô ấy sờ tay mình, hôm nay lạnh quá, không được rồi, em phải đi pha một cốc sữa nóng uống đây. Tuệ tuệ, chị cũng muốn uống đúng không, em pha luôn cho chị một cốc nhé, nói xong cái là đi nhanh ra khỏi phòng hóa trang luôn. Diệp tuệ muốn ngăn tiểu lưu lại nhưng cô ấy giống như đang đứng trên phong hỏa luân bánh xe gió lửa của na cha mà đi vậy, câu đừng bỏ chị lại cứ thế bị mắc lại trong cổ họng Diệp tuệ đã đoán được trong phòng này có ma rồi. Cô cúi đầu, lấy tay che mắt không dám nhìn đi đâu hết, trong lòng run rẩy niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật. Và hiển nhiên, hành động này chẳng có hiệu quả gì cả. Trong không gian yên tĩnh, Diệp Thụy bỗng nghe thấy tiếng thứ gì đó đang lăn dưới đất. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, âm thanh kia càng lúc càng tiến đến gần, hướng thẳng đến vị trí mà cô đang ngồi, Diệp Thụy run rẩy lén nhìn qua khe hở ngón tay. Một thỏi son lăn đến chân cô. Thỏi son này vừa nhìn là biết không phải sản phẩm mới, nhìn mẫu mã thì hình như cũng khá lâu năm rồi, nhưng thỏi son được lau chùi rất sạch sẽ gần như không nhìn ra vết nứt nào. Tim Diệp Thuệ giật thót, không lẽ đây là một con ma son môi? Cô nhìn thỏi son mấy giây, nó vẫn chỉ nằm im trên mặt đất, không thấy con ma nào xuất hiện. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Thuệ vang lên một tiếng rầm, giống như tiếng giá treo quần áo rơi xuống, ngay sau đó thì có tiếng nói ai ui. Cô quay đầu nhìn, giá treo quần áo đổ xuống đất, quần áo rơi hết ra sàn, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ này nhìn rất bình thường, chỉ khác là có nước da trắng hơn người thường một chút, người thì gầy quá đáng rõ ràng là một con ma hàng thật giá thật. Con ma có phần ngượng ngùng nói, cô Diệp xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận làm rơi hết quần áo của cô rồi. Nói xong, cô ấy lập tức cúi người nâng cây giá treo lên, sau đó nhặt quần áo dưới đất nhẹ nhàng phủi bụi rồi cẩn thận treo lại trên giá. Cực kỳ lịch sự luôn. Diệp Thuệ cảm thấy ma nữ này không có ác ý cô nhặt thỏi son lên, hỏi đây là đồ của cô à. Ma nữ cầm lấy thỏi son quý trọng vốt ve, là của chồng tôi tặng. Ma son môi nhìn Diệp Thuệ, dáng vẻ lại tỏ ra ai náy cô Diệp. Tôi không muốn hù dọa cô cũng không dám gặp trực tiếp cho nên mới làm chút chuyện để cho cô biết đến sự tồn tại của tôi. Diệp Thuệ. Vậy là ban nãy cánh cửa sổ hé ra, rồi thì ánh đèn lập loè sau đó là cái giá treo đồ bị đổ tất cả đều nằm trong kế hoạch lên sàn mà ma nữ này đã chuẩn bị từ trước sao Diệp tuệ thở dài, thà nó cứ xuất hiện luôn còn hơn, cứ dọa cô từng tí một như thế làm gì chứ, hại tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn. Cô hỏi, bức thư xin giúp đỡ là do cô viết sao? Ma son môi gật đầu, là tôi viết vì viết bức thư ấy mà tôi đã cố ý dùng màu son đỏ chót mình thích nhất như vậy càng có thể chứng tỏ được thành ý muốn xin cô Diệp giúp đỡ. Diệp Thuệ, thì ra bức thư ấy không phải được viết bằng máu mà là dùng son để viết. Trời ạ, ma son môi này đúng là rất có thành ý, nhưng chính cái thành ý này đã dọa cô sợ muốn chết. Cô lại hỏi cô muốn tôi giúp cô việc gì? Ma son môi nhớ đến người chồng của mình. Tôi phát hiện người em chồng của tôi đang có ý đồ cấu kết với người ngoài để chiếm đoạt tài sản, nhưng chồng tôi lại cực kỳ tín nhiệm em trai anh ấy. Tôi muốn nhắc nhở anh ấy chuyện này, nhưng tôi phát hiện mình không có cách nào để nói cho anh ấy biết cả, chỉ đành nhờ đến cô Diệp thôi. Diệp Thuệ hỏi chồng của cô là ai? Mà son môi đáp anh ấy là Trần Tín của công ty quảng cáo Hoa Hạ. Diệp Thuệ đã từng nghe đến người tên Trần Tín này. Hắn là CEO của công ty quảng cáo Hoa Hạ, rất nhiều nhãn hiệu có hợp tác với hắn, cô gật đầu, "Được, tôi sẽ giúp cô." Ma son môi luôn miệng nói cảm ơn, "Cảm ơn cô nhé, cô Diệp." Lúc này bỗng có tiếng bước chân, Ma son môi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chui vào trong thỏi son. Một giây sau, cửa được mở ra, Tiểu Lưu cầm hai cốc sữa nóng đi đến, để một cốc xuống bàn Diệp Tuệ, "Tuệ Tuệ, của chị này." "Cảm ơn em." Diệp Tuệ nhìn mặt bàn, thỏi son kia đang nằm yên ở đó. Nửa tháng nay Trần Tín thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ không có ai, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc. Trần Tín không biết người khóc trong mơ đó là ai, hắn luôn cố gắng tìm ra thân phận của người đó, nhưng đều thức giấc ở khoảnh khắc quan trọng, sau khi tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy toàn thân nặng trịch Trần Tín kể lại chuyện này cho cậu em Trần Can của mình, Trần Can thấy chuyện này khá kỳ lạ, nói không chừng là ma quỷ đang đùa cợt. Trần Căn nói sẽ giúp hắn tìm một thiên sư đến làm phép Trần Tín vốn không tin mấy chuyện mê tín này, nhưng nếu em trai đã kiên trì muốn làm thì Trần Tín sẽ nghe theo. Tối qua Trần Tín lại nằm mơ, trong mơ chỉ nghe thấy tiếng khóc mà người khóc vốn nhất quyết không chịu xuất hiện kia, lần này cuối cùng cũng đã bước về phía hắn rồi. Trần Tín đã nhìn thấy rõ mặt người ấy, chính là người vợ đã qua đời của hắn. Vợ hắn qua đời vì bệnh nặng, không hôm nào là hắn không nhớ vợ trong mơ. Hắn muốn hỏi vợ làm sao vậy, nhưng vợ hắn không nói gì chỉ nhìn hắn mà khóc. Dường như cô ấy rất muốn nói cho hắn biết có chuyện gì, nhưng lại không thể mở miệng được cuối cùng trước khi biến mất vợ hắn cuối cùng cũng nói một câu. Hãy đi tìm Diệp Thuệ. Sau khi tỉnh lại Trần Tín ngỡ ngàng không dám tin, vì chuyện này có liên quan đến vợ nên hắn cực kỳ xem trọng. Vợ hắn báo mộng cho hắn là để nói điều gì. Tại sao lại muốn hắn đi tìm Diệp Tuệ? Mang theo một bụng nghi vấn, Trần Tín bắt đầu tìm kiếm thông tin về Diệp Tuệ. Cô ấy là diễn viên đang hot dạo gần đây, địa điểm quay phim của cô ấy cũng đã từng xuất hiện những hiện tượng ma quái. Trần Tín thầm nghĩ chẳng lẽ vì lý do này mà vợ hắn mới bảo hắn đi tìm Diệp Tuệ sao? Nhưng hắn vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi với Diệp Tuệ, vì cô ấy còn quá trẻ hơn nữa thân phận còn là một minh tinh cảm giác như chẳng hề liên quan gì đến ma quỷ. Nhưng nếu vợ hắn đã bảo hắn tìm gặp Diệp Thuệ thì chắc chắn hắn sẽ làm theo ý nguyện của vợ. Trần Tín gọi điện cho Diệp Thuệ, nói lên yêu cầu của mình. Diệp Thuệ đồng ý tới nhà hắn một chuyến để nói chuyện. Đến ngày hẹn Diệp Thuệ sửa soạn đồ để đến nhà Trần Tín, nếu cô đã đồng ý giúp đỡ ma son môi thì nhất định sẽ giúp đến cùng. Tất nhiên cô cũng không quên dẫn theo thẩm thuật. Diệp Thuệ thẩm thuật em muốn đi giúp ma nữ làm một việc anh có đi cùng em không? diệp thụy cười nhìn anh cô có thể đoán được câu trả lời rồi quả nhiên anh hỏi cô đi đâu vậy anh cứ đi theo em thôi diệp thụy và thẩm thuật cùng nhau tới nhà trần tín trần tín tiến lên đón tiếp cô diệp chào cô diệp thụy chỉ vào thẩm thuật đây là trợ lý của tôi thẩm thuật lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò trợ lý của diệp thụy anh gật đầu với trần tín một cái diệp thụy nghĩ trước tiên phải chứng minh cho trần tín thấy sự tồn tại của ma son môi cô vừa định nói thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động Hai người đàn ông đi đến, một trong hai người ăn mặc lịch sự tay cầm một cái gương, cầm dương cao, ánh mắt ngạo mạn Trần Tín giới thiệu cho Diệp Tuệ người em trai của mình, đây là em trai tôi, Trần Can Diệp Tuệ bừng tỉnh thì ra người này chính là cậu em trai mà ma son môi nói là đang có ý đồ chiếm đoạt tài sản của Trần Tín Nghĩ vậy nhưng gương mặt cô lại không hề thể hiện ra điều gì Trần Tín nói với Trần Can cô đây là Trần Can chỉ vào Ngô Thiên Sư, nói đây là Ngô Thiên Sư nổi danh lẫy lừng, người ta còn gọi ông là quỷ kiến sầu. Tên của một loại cây thuốc được cho là có thể trừ ma đuổi quỷ. Ngô Thiên Sư gật đầu chào mọi người, sau đó lại tiếp tục ngẩng cao đầu, như thể nếu không dương cầm lên thì không thể thể hiện ra được phong độ của ông ta vậy. Tóm lại là tất cả những lỗ chân lông trên người ông ta đều đang muốn nói là ông ta rất tài giỏi. Trần Can cho rằng Ngô Thiên Sư là người rất có bản lĩnh, nhưng hắn không biết là thật ra Ngô Thiên Sư chỉ hiểu biết chút chuyện ma quỷ thôi, danh tiếng của ông ta đều là giả hết. Ông ta gặp ma mà không bỏ chạy đã là tốt lắm rồi, làm sao mà trừ ma được chứ? Nói đúng ra thì Ngô Thiên Sư khá may mắn, ông ta chỉ đánh bậy đánh bạ giải quyết chút chuyện nhỏ nhặt cộng thêm vài chiêu trò quảng cáo thế là danh tiếng cứ thế được lưu truyền. Trần Can đã sớm lên kế hoạch thay thế Trần Tín để trở thành CEO của công ty quảng cáo Hoa Hạ. Sau khi Trần Tín kể cho hắn nghe về chuyện nằm mơ, hắn liền quyết định cấu kết với Ngô Thiên Sư, trước tiên là giúp Trần Tín trừ tà, sau đó sẽ lấy lý do Trần Tín bị ma ám, suy nghĩ không minh mẫn để cách chức của Trần Tín. Ngô Thiên Sư vì muốn giữ vững phong độ nên khinh không thèm nói gì thế là Trần Can lại nhìn Diệp Thụy hỏi, không biết cô đây là ai. Trần Tín nói, anh mời cô Diệp tới đây để giải quyết chuyện giấc mơ cho anh. Trần Can lập tức phản đối anh, Ngô Thiên Sư cực kỳ nổi tiếng trong nghề này Còn cô ấy chỉ là một nữ diễn viên thôi, sao mà giỏi như Ngô Thiên Sư được Ngô Thiên Sư thấy có người đang uy hiếp đến địa vị của ông ta bấy giờ mới ra vẻ nhún nhường, nhìn Diệp Thuệ hỏi cô thuộc môn phái nào Diệp Thuệ không hiểu vì sao ông ta lại hỏi vậy, liền đáp tôi không thuộc môn phái nào cả Ngô Thiên Sư hừ một cái, tôi chính là truyền nhân đời thứ 99 của phái Mao Sơn đấy Nhìn bộ dạng này, của Diệp Tuệ thì chắc chỉ là một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh thôi, chẳng đủ để làm ông ta phải sợ. Ngô Thiên Sư thấy hai tay Diệp Tuệ trống không, lại hỏi: "Pháp bảo của cô đâu?" "Diệp Tuệ, tôi không có pháp bảo." Lỗ mũi của Ngô Thiên Sư muốn vành lên trời luôn rồi, cô này chẳng mang theo cái gì cả, bên cạnh chỉ có một trợ lý trẻ nhìn qua cũng biết là vô dụng. "Hừ, quá nông cạn." Mà ông ta vì để diễn trò nên còn cầm theo một cái gương mua ở chợ đồ cổ, còn chưa làm gì cũng đã đủ để lừa gạt người ta rồi. Ánh mắt Ngô Thiên Sư lại dừng trên mặt Diệp Tuệ, cô gái này thật xinh đẹp, đây là điểm duy nhất mà Ngô Thiên Sư cảm thấy mình không bằng Diệp Tuệ. Ông ta nhìn thẩm thuật và Diệp Tuệ cuối cùng khinh thường nói, cô gái à, muốn ăn được chén cơm của chúng tôi không thể chỉ dựa vào gương mặt được đâu. Diệp tuệ cảm thấy hơi buồn cười, cô huyết thẩm thuật, mở miệng chế nhạo, này ông ấy vừa bảo anh đẹp đấy. Thẩm thuật, tiếp theo đây, diệp tuệ và thẩm thuật đang bị coi thường vì quá đẹp, sẽ chính thức tỉ thí một trận ra trò với Ngô Thiên Sư. Trường 77, Trần Can cũng chẳng tin là diệp tuệ có bản lĩnh gì, hắn muốn giành trước sự tin tưởng của Trần Tín, chứng tỏ rằng Ngô Thiên Sư mới là người có thể giải quyết được chuyện này. Trần Can rất tích cực nói với Ngô Thiên Sư, Thiên Sư, khi nào thì bắt đầu làm phép được ạ. Có phải thầy mang theo một cái gương đi không? Ngô Thiên Sư giơ tay lên, lắc lư cái gương trước mặt mọi người, tỏ ý sâu xa nói, đồ không nhiều lắm, có thể bắt đầu rồi. Trần Can nhìn cái gương, màu sắc của nó khá trầm, còn có dấu vết xưa cũ, vừa nhìn là biết bảo vật tinh hoa. Đồ của Thiên Sư quả nhiên không bình thường. Trần Can nói, vậy Thiên Sư bắt đầu đi ạ. Ngô Thiên Sư gật đầu, hắn quay một vòng trong phòng, ánh mắt sáng quét qua từng góc nhỏ trong nhà, làm như đang nhìn thấy ma quỷ, mà thật ra là hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Cuối cùng, Ngô Thiên Sư đi tới trước mặt Trần Tín, tỏ vẻ trầm tư nói, trong nhà không có ma, chắc hẳn là tâm bệnh rồi. Diệp Thuệ buồn chán nhìn Ngô Thiên Sư khoác lác, cô liếc nhìn một bóng đen trong phòng, kia chính là bác gái Trương rất thích nhảy quảng trường, sao bà ấy lại ở đây? Bác gái Trương cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không ngờ lại gặp được con trai bà là Ngô Thiên Sư Bà tức giận cực kỳ Đi thẳng tới trước mặt Ngô Thiên Sư mà chửi ầm lên Thằng bất hiếu này Mẹ mày chết mà ngay đến một bộ đồ khiêu vũ Mày cũng không thèm đốt xuống cho tao Ngô Thiên Sư đang mải bị chuyện Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt tràn đầy sát khí của bác gái Trương Bị bà dọa sợ suýt thì quỳ xuống đất Giờ khắc này Hắn chỉ mong là mình không hề biết chút gì về thuật ma quỷ thôi Giọng nói đã có phần không mạch lạc mẹ Sao mẹ lại ở đây? Bác gái trương nghĩ đến mấy bà bạn mình ngày nào cũng thay đổi một bộ đồ khiêu vũ khác nhau, còn bà thì chỉ có mỗi một bộ rách nát lòng càng thêm tức giận. Mày thì sống thoải mái rồi, ăn được uống được còn có gái đẹp để ôm thế mà không đốt được cho mẹ mày mấy bộ quần áo à? Bác gái trương chợt nhớ tới một chuyện, gương mặt hiện lên sắc hồng đáng ngờ, còn nữa, mày không đốt đồ khiêu vũ cho mẹ thì thôi đi, sao lại đốt cho mẹ một ông lão bằng giấy là thế nào? Ngô Thiên Sư ôm đầu chạy trốn, giải thích còn không phải là vì con sợ mẹ cô đơn hay sao? Bác gái Trương vỗ đuổi tiếng kêu than vang vọng tới tận chân trời, vì thằng con bất hiếu như mày mà tao mất hết mặt mũi với các chị em rồi. Diệp Tuệ nhìn bác gái Trương dơ lên một cây chổi, cứ thế đập vào đầu Ngô Thiên Sư, tao đánh chết thằng con bất hiếu nhà mày. Những người khác không nhìn thấy mà chỉ thấy một cây chổi bay lên giữa không trung. Đánh thẳng vào Ngô thiên sư, Ngô thiên sư chạy tán loạn khắp phòng Thỉnh thoảng lại kêu lên thảm thiết, mẹ à, đừng đánh vào mặt ta à, mong con bị mẹ đánh nát mất Diệp tuệ và thẩm thuật, trần can muốn điên luôn rồi Sao bảo là truyền nhân của phái Mao Sơn, rồi thì quỷ kiến sầu cơ mà Cuối cùng, bác gái Trương đánh mệt quá thương tiếc nói Mày đi cùng mẹ đi thôi, làm người mất mặt xấu hổ lắm Biến thành ma có mẹ bảo vệ mày Bà giơ tay ra muốn kéo Ngô thiên sư đi Ngô Thiên Sư bộc phát ra một tiếng kêu gào chấn động trời cao, mẹ ơi y! Mọi người chỉ nghe thấy Ngô Thiên Sư kêu lên, sau đó hắn quỳ xuống đất dập đầu liên tục với Diệp Thuệ, nghe thấy cả tiếng bịch bịch bịch trên đất. Cô Diệp ơi, cô cứu tôi với, đừng để mẹ đưa tôi đi. Một người đàn ông cao to 40 tuổi cứ thế quỳ trên mặt đất khóc ẩm ý, Diệp Thuệ nhíu mày, bị người lớn tuổi như vậy dập đầu với mình thế này chắc cô tổn thọ mất. Diệp Thuệ còn chưa nói gì thì thẩm thuật đã cao mày, lạnh lùng nói, đứng lên. Bác gái Trương rất e dè thẩm thuật, bà nhanh chóng đạp cho Ngô Thiên Sư một phát Không nghe thấy anh thẩm nói gì à Mày làm xấu mặt tao quá, còn không mau đứng lên cho tao Ngô Thiên Sư bị đạp vẹo cả người, há miệng run rẩy đứng lên Hắn không dám nhìn mẹ mình, chỉ cầu khẩn nhìn Diệp Thuệ cô Diệp cô giúp tôi đi mà Diệp Thuệ chỉ có thể nói đỡ cho Ngô Thiên Sư Bác gái, bác muốn ông ấy làm gì à Bác gái Trương nâng cao cằm nói, cho tôi mấy bộ đồ khiêu vũ Ngô Thiên Sư lập tức đáp 100 bộ à không con sẽ cho mẹ 10.000 bộ luôn. Diệp Thuể, vậy đã được chưa ạ? Bác gái Trương giơ một ngón tay lên, thêm một dàn loa mới nhất và một phòng tập nữa. Ngô Thiên Sư gật đầu lia lia, được ạ được ạ. Bác gái Trương hài lòng bay đi, Ngô Thiên Sư vì phải chuẩn bị 10.000 bộ đồ khiêu vũ và dàn loa nên cũng phải đi gấp. Trải qua một hồi vật lộn khổ sở, Ngô Thiên Sư cuối cùng cũng có tâm một chút, hắn nhìn Trần Can nói tôi không thể giúp anh rồi, anh và những người khác đang bàn bạc lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của anh trai anh đúng không? Tôi khuyên anh nên sống lương thiện, kết thân với đám người xấu rồi có ngày bị xét đánh chết đấy. Nói xong, Ngô Thiên Sư vội vã rời đi, ngay cả cái gương cũng không cầm theo. Ngô Thiên Sư cứ thế nói toạc ra bí mật của Trần Can, Trần Can sững sờ, vội vàng giải thích với anh trai, anh, anh đừng tin ông ta, sao em có thể chiếm đoạt tài sản của anh được chứ? Trần Tín nghiêm mặt trước hắn cũng nghi ngờ Trần Can, nhưng hắn không muốn tin Trần Can là loại người như thế, không ngờ Trần Can lại thật sự cấu kết với người ngoài để cướp gia sản của hắn. Diệp Thuệ lấy thỏi son ra đưa cho Trần Tín, anh Trần, anh nhìn xem đây là cái gì? Trần Tín cầm lấy thỏi son, lầm bầm, đây là thỏi son đầu tiên tôi tặng cho vợ cô ấy thích lắm, sau khi cô ấy qua đời tôi đã chôn nó xuống đất cùng cô ấy rồi mà, sao bây giờ cô lại có? Diệp Thuệ nhìn ma son môi đang bay lơ lửng trên không, nói cô ấy đưa nó cho tôi. Trần Tín nhìn theo tầm mắt Diệp Thuệ, hỏi, là em sao? Sau đó, hắn cảm thấy tay mình trống trơn, thỏi son tựa như bị ai lấy đi, từ từ bay lên không trung, nó ngả xuống từng chút một giống như đang gật đầu. Diệp Thụy truyền đạt lại lời của ma son môi, cô ấy nói là cô ấy rất nhớ anh. Trần Tín trực khóc, hắn không ngờ sau khi vợ mất hắn vẫn có thể nói chuyện được với vợ, hắn nhìn Diệp Thụy nói cô Diệp tôi xin lỗi vì lúc trước đã từng nghi ngờ cô. Diệp Thụy lắc đầu chuyện ma quỷ vốn không hề dễ để cho người ta tin tưởng. Cô nói, vợ anh nói cô ấy báo mộng cho anh là vì muốn nói cho anh biết một chuyện. Cô chỉ tay vào Trần Can, em trai anh đã sớm cấu kết với người ngoài, ý đồ cướp đoạt chức vụ của anh, anh ta không cam lòng để cho anh làm chủ công ty, vẫn luôn âm thầm giờ thủ đoạn. Trần Can tiếp tục cãi, sao cô lại vu khống tôi như vậy? Trần Tín mặt không đổi sắc nhìn Trần Can, anh đối xử với em không tốt à? Trần Can im lặng, Trần Tín hít sâu một hơi, em muốn cái gì, anh sẽ giúp em thực hiện ngay lập tức anh cũng đã tính toán cả rồi, dần dần sẽ giao lại công ty cho em mà. Trần Can sừng suốt anh, Trần Tín nhắm mắt lại, ngày mai anh sẽ cách trước của em, em cũng đừng bao giờ tới tìm anh nữa. Trần Can rời đi như người mất hồn, Trần Tín nhìn Diệp Thuệ cảm ơn cô nhé cô Diệp. Diệp Thuệ tôi chỉ thiện thì giúp thôi. Sau khi Diệp Thuệ và thẩm thuật ra về Trần Tín lại đứng nói chuyện với không khí, mặc dù hắn không nhìn thấy vợ nhưng chỉ cần vợ hắn có thể nghe được lời hắn nói thì hắn cũng vui rồi. Vì lỗ hữu phú đắc tội với thẩm thuật nên công ty phú quang giờ đã mai danh ẩn tích vương xuyên muốn kể chuyện này cho diệp thuệ nhưng lại bị thẩm thuật thẳng thừng ngăn lại. Trong bóng đêm, ánh đèn đường chiếu vào trong xe, khó khăn lắm mới chiếu sáng được góc mặt nghiêng của thẩm thuật đường nét rõ ràng, ngũ quan thâm thúy nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Thẩm thuật đánh tay lái, nói ngậm chặt miệng cho tôi. Thẩm tổng, đầu bên kia vương xuyên không thể nào hiểu nổi. Sao không thể nói thẳng cho diệp thuệ biết ạ? Diệp Thuệ vẫn chưa biết là tôi có liên quan đến Hoa Thủy. Dừng một chút, anh nói thêm, tạm thời không cần để cô ấy biết. Về sau anh sẽ tìm cơ hội nói cho cô nghe, anh không hy vọng cô sẽ biết chuyện này từ miệng người khác. Vương Xuyên sừng sốt, sau đó suy nghĩ lại những chuyện khó hiểu hồi trước. Lúc Diệp Thuệ đến Hoa Thủy, thẩm tổng không những không gặp cô mà còn tránh đi, lúc vô tình gặp trong thang máy, Diệp Thuệ cũng không biết anh ta là đồng nghiệp của thẩm thuật. Được ạ, việc này em nhất định sẽ giúp xếp lừa cô ấy. Vương Xuyên rất có nghĩa khí mà đồng ý. Tắt cuộc gọi của Vương Xuyên, thẩm thuật vừa lái xe vừa gọi cho Diệp Thụy. Diệp Thụy vừa kết thúc công việc thì nhận được cuộc gọi của anh, anh hỏi em xong việc chưa? Cô cười nói em xong việc từ sớm rồi, vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại. Hai người đã hẹn nhau tối nay đi ăn nên Diệp Thụy đã bảo lái xe bảo mẫu đi trước, vì tránh không để ai phát hiện ra lúc cô đứng chờ thẩm thuật ở đây, cô đã ngụy trang rất kỹ càng. Lúc đi ra cô còn thay áo khoác ngoài, kể cả phóng viên giỏi nhất cũng không thể nhận ra Cuối thu gió lạnh lùa vào mặt cũng thấy đau nhức. Diệp Tuệ kéo khăn quàng cổ che kín mặt nên không thấy lạnh lắm Thẩm thuật nói, anh sắp đến rồi, em chịu khó đợi anh một lúc nữa nhé Không sao đâu, anh lái xe chậm thôi, phải chú ý an toàn Diệp Tuệ còn chưa nói hết câu thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ mạnh ở đầu bên kia Hình như là tiếng hai chiếc xe đâm vào nhau tạo thành một tiếng va chạm cực lớn truyền vào trong điện thoại âm thanh kinh khủng đó gần như suýt làm thủng màng nhĩ của cô luôn. Cùng lúc đó kết nối điện thoại bị cắt đứt đầu bên kia không nghe thấy tiếng của thẩm thuật nữa. Diệp tuệ gần như mất trí vội vàng gọi lại vào số anh tay cô bắt đầu run lên khó khăn lắm mới bấm được. Thế nhưng trả lời cô chỉ có một giọng nữ lạnh lẽo thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Diệp Thuệ nhét xi động vào túi áo rồi chạy nhanh đến chỗ thẩm thuật, chân cô vẫn đi giày cao gót, mỗi bước chạy đều vô cùng đau đớn. Chợt thấy xung quanh có tiếng gió lùa qua tai, cùng với tiếng người ta nói chuyện, đằng trước hình như có tai nạn xe rồi. Diệp Thuệ tiếp tục chạy về phía thẩm thuật, cô thấy đám đông mỗi lúc một chật trội hơn, khăn quàng đã tuột xuống, đôi môi dưới khẩu trang giờ đã trắng bệch mũ đội trên đầu cũng suýt bị rơi lúc chen chúc. Đám đông vây xem rối rít rời đi, chỉ có Diệp Thuệ là đi ngược hướng với bọn họ, tiến về phía thẩm thuật. Cô có thể cảm nhận được rất rõ tim mình đang đập rất nhanh, cùng với tiếng động của tim đập vào lồng ngực truyền thẳng vào lỗ tai. Cảm giác cuồng loạn này khác với lúc cô vui sướng ăn đồ ngọt, cũng khác với nhịp tim tăng nhanh sau khi vận động. Vì cô lo lắng cho anh nên mới căng thẳng tột độ như vậy. Giờ phút này, Diệp Tuệ căn bản không có thời gian suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp kia cô chỉ tự hỏi rằng, đối với cô thẩm thuật chỉ là người một nhà thôi sao? Cảm giác của cô đối với anh chỉ là muốn bảo vệ thôi sao? Trừ mấy điều đó ra thẩm thuật đối với cô rốt cuộc còn là thế nào nữa? Bước chân cô cực kỳ gấp gáp, chẳng buồn quan tâm xem có ai nhận ra mình không, cũng không thèm để ý đến hình tượng của một ngôi sao cơ thế chạy như điên trên đường. Trong màn đêm, ánh trăng cũng ảm đạm u ám khiến cho lòng người thêm thắt lại tầm mắt mờ đi, ngay đến ánh đèn đường cũng không thể soi sáng con đường phía trước nữa rồi. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy lòng mình rất hỗn loạn, suy nghĩ và cảm xúc cũng như vừa bị rửa sạch sẽ trở nên trống rỗng, dường như phía sau như trống rỗng ấy, trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất một cái tên. Một cái tên mà cô luôn tâm niệm. Thẩm thuật, chương 78 Diệp Tuệ chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, nơi này đã bị đám đông vây kín đến nước chảy không lọt cô gần như không chen vào nổi chỉ có thể đứng bên ngoài kiễng chân nhìn vào trong. Trong buổi tối lạnh thấu xương, ánh đèn sáng mờ càng làm nổi bật thêm sự u ám ở khắp nơi, Diệp Tuệ thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe bị tai nạn là xe màu đen còn loại xe gì thì không thấy rõ. Gió lạnh lùa vào mặt nước mắt cô không kìm nén nổi mà tuôn rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn qua gương mặt trong đêm thu lạnh lẽo nhìn càng thêm rõ ràng Xe của thẩm thuật cũng là màu đen, Diệp Tuệ không khỏi cảm thấy hoảng sợ trong đầu bị những ý nghĩ hỗn loạn chiếm cứ. Chiếc xe xảy ra va chạm có phải xe của thẩm thuật không? Nếu thẩm thuật xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Cô và anh còn chưa được cùng nhau đi qua những ngày tháng chung sống tươi đẹp mà, sao anh lại nỡ bỏ cô mà đi trước như vậy? Diệp Tuệ đứng trong đám đông im lặng mà khóc bả vai cô run lên, khẩu trang cũng bị nước mắt thấm ướt. Khi đó thẩm thuật đang lái xe chiếc xe gây tai nạn đi trước anh một đoạn không xa tiếng va chạm giữa hai xe quá lớn nên truyền thẳng vào bên trong cửa sổ xe. Có tín hiệu báo điện thoại hết pin, lại đúng lúc có tai nạn sau khi điện thoại tắt tiếng của Diệp Thuệ cũng biến mất ở đầu bên kia. Thẩm thuật không liên lạc được với Diệp Thuệ, anh tìm một chỗ có thể đỗ xe rồi lập tức dừng xe lại bên đường, vì lúc điện thoại tắt âm thanh cuối cùng mà Diệp Thuệ nghe thấy là tiếng xe đâm vào nhau. Thẩm thuật đã đi đến gần chỗ Diệp Thuệ làm việc đoán rằng cô nhất định sẽ chạy đến chỗ xảy ra tai nạn để xem. Anh dừng xe rồi chạy bộ tới nơi xảy ra tai nạn. Trong đám đông chật chội mọi người đang ghé đầu vào nhau bàn luận xôi nổi. Anh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tầm mắt rơi vào một bóng lưng quen thuộc. Cái áo khoác Diệp Thuệ đang mặc anh đã từng nhìn thấy ở nhà rồi. Hai người đứng cách nhau một đoạn anh liền nhích từng chút từng chút vào trong. Hình như cô đang khóc. Ở nơi công cộng dễ gây chú ý nên thẩm thuật không gọi tên Diệp Tuệ mà chậm rãi gọi ra hai chữ, vợ ơi. Tuy rằng bốn phía rất ồn ào, mọi người đứng kín mít vây xem, nhưng giọng nói của anh lại truyền vào tai Diệp Tuệ rất rõ ràng. Mặc dù anh không gọi tên cô, nhưng giọng của anh cô đã quá quen thuộc cơ thể cô chợt căng cứng, không dám tin đó là giọng của anh. Nơi này rất loạn thẩm thuật chen qua đám đông đi tới phía sau diệp thuệ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giống như đang muốn chấn an tâm trạng của cô vậy. diệp thuệ từ từ xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sáng trong thân thuộc của thẩm thuật. Lúc cô quay người, nước mắt vẫn đang rơi, hai mắt cô đỏ rực có lẽ vì quá kích động nên không nói được gì. Thẩm thuật cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô nói, đừng sợ anh không bị thương đâu. Diệp Tuệ dần dần ngừng khóc, cô thở gấp cổ họng khô khốc không thốt ra được chữ nào. Anh kéo thấp cái mũ của cô xuống, cởi khăn quàng của mình ra để quàng cho cô che kín mặt cô lại, không để người bên cạnh nhìn thấy. Giọng anh rất dịu dàng, "Chúng mình về nhà nhé." Diệp Tuệ không nói, chỉ dùng sức gật đầu, cô muốn cùng anh về nhà, sau này sẽ không để cho anh gặp bất cứ thương tổn nào hết. Bên ngoài đám đông có một hồn ma đang đứng nhìn. Người bị tai nạn xe giờ đã biến thành ma, linh hồn của hắn đứng cách hiện trường tai nạn không xa, dáng vẻ lưu luyến nhìn trần thế. Nếu như hắn không uống say, nếu như hắn không lái xe khi đang say rượu, lúc lái xe cẩn thận một chút. Có lẽ đã không bị tai nạn, thẩm thuật nắm tay Diệp Tuệ cảm nhận được tay cô lạnh như băng thì khẽ cau mày càng dùng sức nắm chặt hơn chút nữa. Bàn tay anh nóng rực tựa như một đốm lửa nhỏ, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay Diệp Tuệ chậm rãi lan đều ra khắp cơ thể cô. Thẩm thuật dắt cô đi ra ngoài, cô cúi đầu, mặt núp sau mũ và khăn quàng. Bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện nhỡ bị người ta nhận ra thì phải làm sao Cũng may người xung quanh chỉ đang mải bàn luận về vụ tai nạn xe Không ai chú ý đến họ cả càng không biết là ở đây có một minh tinh Hai người cứ thế nắm tay nhau chen ra khỏi đám đông Xe của thẩm thuật đổ ở góc rẽ ven đường Lúc ra xe cả hai lại rất tự nhiên buông tay nhau ra trên mặt không có biểu hiện gì khác thường cả Cả hai ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, Diệp tuệ lòng vẫn nặng trĩu chuyện ban nãy thật sự khiến cho cô rất hoảng sợ. Cô vội nói, anh lái xe nhất định phải cẩn thận nhé. Ừ, thẩm thuật không nghĩ ngợi gì mà đồng ý với cô luôn, anh biết chuyện vừa rồi đã khiến cô sợ hãi. Chiếc xe lăn bánh rời đi trong màn đêm, Diệp tuệ ngồi trên xe quay đầu nhìn góc mặt nghiêng của thẩm thuật, anh đã hứa với cô rồi nên lúc này đang lái xe rất nghiêm túc, không quay đầu lại nói chuyện. Nét mặt anh rất tập trung nhìn con đường phía trước, đèn đường phát ra ánh sáng dịu nhẹ, soi sáng đường về nhà, soi sáng cả gương mặt anh. Cửa kính xe mở ra một khe hở nhỏ, trong xe không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi từ bên ngoài. Lúc này, Diệp tuệ mới nhận ra vì trong xe quá yên tĩnh nên tiếng tim đập của cô nghe càng thêm rõ ràng, rất mãnh liệt, rất cuồng loạn, không thể kiểm soát nổi. Từ lúc cô thường thẩm thuật bị tai nạn xe cho đến khi nhìn thấy anh vẫn bình an cùng anh rời khỏi hiện trường trái tim cô đến tận bây giờ vẫn còn đập rất mạnh. Lúc nghĩ rằng thẩm thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô đã lo lắng như thế nào. Lo lắng đến mức từng giây thần kinh đều như căng ra chạy nhanh quá nên chân suýt bị thương thì ra vị trí của thẩm thuật trong lòng cô còn quan trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Diệp Tuệ nhìn kỹ gương mặt anh, sống cùng nhau lâu như vậy, rõ ràng nhìn đã quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn cô đều cảm thấy anh đẹp trai hơn lần trước. Giống như khi ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ rất vui vẻ, hay khi vận động làm ra tăng tuần hoàn máu, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn. Trên đường về nhà, Diệp Tuệ chìm trong những suy nghĩ, chỉ cần nhớ tới một chi tiết nhỏ nào của anh thôi cũng có thể khiến cô đỏ mặt tim đập. Đến tận lúc này cô mới ngộ ra được một chuyện. Hình như cô đã thích thẩm thuật mất rồi. Sau khi Diệp Thụy giúp vợ của Trần Tín truyền lời, Trần Tín vừa có thể bảo vệ chu toàn công ty của mình, cũng vừa nhìn rõ được bộ mặt thật của người em trai. Trần Tín vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp Diệp Thụy, nếu cô ấy là người trong giới showbiz thì chắc chắn tài nguyên là một thứ rất quan trọng. Hoa Hạ là công ty quảng cáo lớn nhất nước, hoàn toàn có thể làm cầu nối cho Diệp Thụy. Nhưng Trần Tín lo Diệp Thụy sẽ không chịu nhận nên vẫn chưa chủ động liên lạc với cô, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng tìm được biện pháp Cho tới bây giờ, Dior vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với công ty quảng cáo Hoa Hạ, Trần Tín nghe nói, hợp đồng đại diện của một nghệ sĩ với Dior sắp hết hạn, họ đang trong quá trình tìm kiếm một gương mặt mới. Một thương hiệu lớn mạnh như Dior tiêu chuẩn chọn người đại diện của họ nhất định phải là một nữ nghệ sĩ vừa nổi tiếng và vừa có khí chất phù hợp với nhãn hàng. Trần Tín có mối quan hệ khá tốt với tổng giám đốc của Dior khu vực Trung Quốc nên đã đánh tiếng với người ta một câu. Nguyên tắc phiền chọn của Dior rất hà khắc Bùi Ninh và Thường Huỳnh đều đã làm người đại diện của các thương hiệu lớn khác nên Dior không thể liên hệ được với hai người này. Họ cũng đã chọn lựa trong số những gương mặt đang hot gần đây, người có khí chất nổi bật xuất chúng hơn cả là Diệp Thuệ và Trang Cần. Tuy rằng Diệp Thuệ có ngoại hình phù hợp với Dior hơn, nhưng người có danh tiếng tốt hơn lại là Trang Cần cho nên họ đang nghiêng về phía Trang Cần. Vì lời đề nghị của Trần Tín nên họ quyết định sẽ quan sát Diệp Tuệ thêm một thời gian nữa Dù sao họ cũng đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa Trang Cần và Diệp Tuệ Trần Tín chỉ đơn giản là tạo một cơ hội cho Diệp Tuệ Còn cuối cùng nhãn hàng quyết định chọn ai thì phải dựa vào chính khả năng của cô ấy rồi Phòng công tác của Diệp Tuệ nhận được lời nhắn của Dior Họ chủ động nói muốn Diệp Tuệ mặc lễ phục của họ bước trên thảm đỏ lễ trao giải Weibo năm nay Đối trí hiểu được ngay ý đồ của Dior, bọn họ nhất định phải cố gắng hết sức để giúp Diệp Thuệ trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu này. Dior cũng có động thái y như vậy với Trang Cần, cô ta vốn còn tưởng rằng chuyện bắt được tài nguyên này giống như ván đã đóng thuyền rồi thế mà bây giờ tự dưng lại có Diệp Thuệ chặn đường. Diệp Thuệ và Trang Cần mới chỉ gặp nhau ở hai tập kỳ hình cho hai sâu giải trí. Trong sâu tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh. Cao Việt vốn từng tạo hiệu ứng cặp đôi với Trang Cần, nhưng trong chương trình lại tỏ ra khá thờ ơ với cô ta, ngược lại thái độ của anh ta với Diệp Thuệ lại rất tốt. Trong sâu thách thức ngôi sao, Trang Cần vừa không gây được ấn tượng tốt lại vừa bị người xem chế nhạo về mặt mộc, Diệp Thuệ thì lại thành công bác bỏ được tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Hai người đều là tiểu hoa mới nổi trong năm nay, nếu Trang Cần lại tiếp tục bị thua trước Diệp Thuệ trong việc tranh giành tài nguyên Dior thì thật sự sẽ rất nhục nhã ngày diễn ra lễ trao giải quây đua xe chậm rãi tiến về khu vực chỉ định. Diệp Tuệ mặc trang phục dạ hội của Dior bước xuống xe. gương mặt của Diệp Tuệ vẫn xinh đẹp trước sau như một, bắt mắt hơn chính là chiếc váy cao cấp sáng màu cô đang mặc hoàn toàn được cắt may thủ công. Từng bông hoa nở rộ và những nụ hoa nhỏ xinh đính trên váy đều được thêu cực kỳ tỉ mỉ. Những bông hoa khẽ lay động theo mỗi bước đi của cô ấy. làn da của cô trắng nõn như ngọc trai, đẹp tựa như một đóa hoa nở rộ giữa núi đồi. Diệp Tuệ có vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch động lòng người, các phóng viên vừa nhìn thấy cô là chen chúc nhau lao tới tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng. Tổng giám đốc Smith cũng có mặt ở đây để quan sát Diệp Tuệ. Nghe nói nữ nghệ sĩ này hồi trước có danh tiếng không được tốt lắm, dựa hơi thường huynh để nổi tiếng, dạo gần đây cô ấy bắt đầu nhận được những tài nguyên tốt, con đường phát triển trong tương lai không tệ, nhưng chuyện này vẫn chưa đủ chứng minh là cô ấy phù hợp với Dior. Diệp Thuề có ngoại hình đẹp, gần đây sau khi từ từ tẩy trắng thì độ nổi tiếng tăng vọt lưu lượng cực lớn, nhưng trang cần lại có danh tiếng tốt ngay từ đầu, là một tiểu hoa đi lên từ những bộ phim chất lượng và thái độ làm việc đến nơi đến chốn. Việc chọn ai trong số hai người này vẫn đang trong giai đoạn bàn bạc quan trọng nhất vẫn là ngoại hình và khí chất của ai phù hợp với trang phục của Dior hơn. Lúc này, một chiếc xe cũng dừng lại trước cửa vào thảm đỏ. Trang Cần bước xuống xe chiếc váy dạ hội cô ấy đang mặc khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, vì nó giống hệt với chiếc váy của Diệp Tuệ. Chiêu này của Dior thật sự là quá tuyệt rồi. Phía nhãn hàng cố tình đưa cho Trang Cần và Diệp Tuệ một bộ lễ phục giống nhau, lại nói rõ là muốn hai người mặc nó đi thảm đỏ chính là muốn cho hai người không có thời gian để chờ tay. Trang cần lắc lư vòng eo mảnh khảnh, làn váy dài đến mắt cá chân, bước đi của cô ta lại chậm chạp cho nên chưa nhìn thấy Diệp Thuệ lúc này đã đứng tạo dáng trước ống kính máy ảnh Các phóng viên và khán giả không hiểu rõ sự tình đều sừng sốt hồi lâu, trong đầu cùng chung một suy nghĩ Diệp Thuệ và Trang cần ăn mặc đụng hàng sao? Đối với các nữ nghệ sĩ thì mặc đụng hàng trước công chúng là điều tối kỵ, vì chắc chắn sẽ bị vô số người lôi ra đặt cạnh nhau để so sánh Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì lễ phục của hai người họ cũng có chút khác biệt kiểu dáng có chỗ không giống nhau Nhưng thiết kế thì gần như là trùng khớp Nói cách khác thì hai người họ đều mặc trang phục trong bộ siêu tập mới nhất của Dior và cùng xuất hiện trong một chương trình Vậy là hai tiểu hoa đang hót đỉnh sẽ trực tiếp đấu một trận với nhau hay sao? Trường 79, phía đằng kia truyền thông đang tập trung vào nên trang cần không thể không nhìn thấy cô ta liếc mắt nhìn phía trước nụ cười trên mặt lập tức cứng lại Diệp Thuệ thế mà lại mặc trang phục giống cô ta, mà cô ta lại đến chậm một bước, vì vậy mà ấn tượng trong mắt người xem cũng đã bị giảm đi rồi. Trang cần kiến đáo thu hồi tầm mắt mỉm cười với ống kính máy ảnh. Tối nay, vì phối hợp với trang phục nên Diệp Thuệ đã đánh son màu hồng đất để tôn lên vẻ đẹp của những đóa hoa tươi sáng trên chiếc váy dài của mình, nhìn tổng thể vô cùng nổi bật. Diệp Tuệ biết người của Dior nhất định là đang bí mật chú ý đến cô và Trang Cần Cô không quan tâm Trang Cần đi sau cô có biểu cảm thế nào Cô chỉ quan tâm đến việc thể hiện trên thảm đỏ để gây được sự chú ý từ phía Dior Trang Cần nổi lên từ một bộ phim tiên hiệp với vai diễn tiên nữ Cho nên dân mạng đều gọi Trang Cần là tiểu tiên nữ Mà mãi cho tới hôm nay bọn họ mới nhận ra Đó là một diễn viên bình thường đóng vai tiên nữ Một khi đối diện với người có nhan sắc tiên nữ thực thụ thì cũng sẽ bị lu mờ ngay thôi Nhất là khi hai cô gái còn mặc lễ phục có màu sắc giống nhau, thiết kế cũng gần giống thì sự hơn thua trông càng thêm rõ ràng. Nếu không đem Diệp Thụy ra so sánh thì đúng là Trang Cẩn rất đẹp trong những buổi họp báo tuyên truyền cho mỗi bộ phim, cô ấy nhìn cũng xinh đẹp y như trong phim vậy. Nhưng khi hai người xuất hiện cùng nhau, đầu tiên là nhìn Diệp Thụy, sau đó mới tới Trang Cẩn thì quả thật là ăn không tiêu. Trang Cẩn không quên mục đích ngày hôm nay cô ta tới đây, đó là cạnh tranh với Diệp Thuệ để giành được hợp đồng gương mặt đại diện cho nhãn hàng Dior. Trước một đối thủ mạnh cô ta vẫn giữ được nụ cười tự tin giảng dỡ, không hề tỏ ra yếu thế. Đoàn đội của Trang Cẩn đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, ngay trong giây phút hai cô gái bước lên thảm đỏ, họ đã ngay lập tức đăng tin lên khắp các trang báo mạng. Trang Cẩn xuất hiện cực kỳ xinh đẹp trong lễ trao giải Weibo với trang phục mang phong cách thiên nữ của Dior. Diệp Thụy không hề có một tác phẩm nổi tiếng nào mà lại có khả năng mặc đồ của Dior. Trong bài báo bọn họ không ngừng tăng bốc ca ngợi trang cần kèm theo những hình ảnh có thể nói là vô cùng hoàn mỹ của cô ta, đồng thời lại đưa ra những lời chất vấn Diệp Thụy, nhắc lại những chuyện cũ để mọi người không khỏi ngờ vực rằng Diệp Thụy có người chống lưng. Trời đất, Diệp Thụy tưởng mình đang ở vị trí nào vậy, mặc cả đồ của Dior cơ à? Vẫn chỉ là tiểu thường huynh của ngày xưa thôi. Diệp Tuệ xinh đẹp như thế mà không chịu an phận đi nhỉ, việc gì cứ phải ganh đua với hết người này đến người khác thế không biết, dạo này loại người hay ghen tức đố kỵ với người khác càng ngày càng nhiều. Tiêu đề ghi cũng không sai, Diệp Tuệ không có tác phẩm hot, vì tôi thấy cô ấy giống nữ hoàng giải trí hơn ha ha ha ha. Trình thắng của bộ phận PR vừa đăng nhập vào Weibo của Hoa Thủy thì bắt gặp tin tức này, lúc thấy thẩm thuật đi tới, sắc mặt anh ta trầm xuống, định lén giấu điện thoại đi. Lúc này bất ngờ có tin báo nhắc nhở, bên trên có hiện chữ Diệp Thuệ thẩm thuật vừa đi qua thì liếc thấy. Anh dừng bước sơ tay ra, nói, điện thoại. Động tác của Trình Thắng không nhanh nhẹn, đành phải nuốt nước miếng giao điện thoại ra, hy vọng sếp đọc xong tin tức này thì đừng tức giận. Thẩm thuật đọc tin tức, hai mắt híp lại, biểu cảm không được vui, nửa phút sau, anh bấm vào mail mở file ảnh của Diệp Thuệ mà đoàn đội mới gửi về lúc ở nhà diệp tuệ đã từng nói với anh là nghệ sĩ khi chụp ảnh đều sẽ phải qua photoshop thẩm thuật thầm nghĩ lần sau phải bảo đoàn đội của cô đừng có chỉnh sửa quá đà nhìn ảnh chỉnh sửa chắc chắn không thể thể hiện hết được vẻ đẹp của cô thẩm thuật lưu ảnh cô về máy lại mở weibo của hoa thủy lên rồi đăng đúng một tấm hình lên weibo nếu dân mạng đã thích bàn luận thì cứ để cho bọn họ biết thế nào gọi là diệp tuệ có người chống lưng đi thẩm thuật đưa di động trả cho trình thắng tin tức buổi tối của diệp tuệ đã chuẩn bị xong hết chưa trình thắng gật đầu lát nữa sẽ đăng ngay đây ạ bây giờ em sẽ báo với đối chí một tiếng khả năng sẽ đăng sớm hơn dự kiến tối hôm đó buổi bùa chính thức của hoa thụy đăng ảnh diệp tuệ mặc trang phục của dior chỉ một tấm ảnh duy nhất không kèm theo một chữ nào dân mạng rối rít suy đoán chẳng lẽ có người bên hoa thụy là fan của diệp tuệ sao rõ ràng không phải nghệ sĩ của công ty mà sao họ lại đăng ảnh người ta lên? Công ty của Diệp Thuệ không phải chỉ là một công ty nhỏ thôi sao? Từ khi nào mà cô ấy lại có liên quan với Hoa Thụy thế? Mấy người không đọc tin tức tài chính nhà? Hoa Thụy thu mua công ty của Diệp Thuệ rồi, giờ coi như cô ấy đã là nghệ sĩ của Hoa Thụy rồi đó. Tôi cá năm đồng là Diệp Thuệ sẽ thăng tiến rất nhanh cho mà xem. WTF vậy là mấy tin tức hồi tối là bọn nhà báo cố tình muốn bôi đen người ta đấy à? Thì ra không phải Diệp Tuệ có người chống lưng, mà hiện tại cô ấy đang ký hợp đồng với Hoa Thủy rồi, cô ấy có một công ty lớn làm núi dựa như thế thì tài nguyên Dior có gì khó khăn nữa chứ? Hoa Thủy gần đây đang thiếu người. Mấy tiểu hoa đang đào tạo cũng được giao cho mấy tài nguyên nhưng hầu như vẫn chưa thấy được hiệu quả, còn Diệp Tuệ thì đang có biểu hiện rất tốt trong các show giải trí thành công tẩy trắng và hút thêm fan, rất có tiềm năng, một người như vậy tại sao lại không nâng đỡ? Dân mạng vì thế mà tự động thay đổi từ Diệp Tuệ có đại gia thành hoa thụy nhiệt tình nâng đỡ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ bây giờ đang nổi lại có bối cảnh nhận về liên tiếp mấy tác phẩm tốt mấy người nói xem về sau Thường Huỳnh còn có thể ngồi vững trên ngôi vị tiểu hoa đứng đầu hay không? Không chỉ có cư dân mạng, mà phía Dior cũng đã khẳng định biểu hiện của Diệp Thuệ không hề tầm thường. Tuy nói Trang cần mặc chiếc váy của họ cũng rất đẹp, nhưng người có thể tạo được hiệu quả tương đồng với cô ấy thì nói thật là trong giới giải trí có rất nhiều, nhưng Diệp Thuệ thì lại khác biệt hẳn. Cho dù là Trang điểm đậm hay nhẹ thì Diệp Thuệ vẫn cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, khiến cho bất cứ ai cũng cảm nhận được nét đẹp của cô dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Xinh đẹp quyến rũ nhưng lại không mất đi vẻ thanh lịch dịu dàng Trong giới giải trí này, khí chất của Diệp Thuệ có thể coi là độc nhất vô nhị, bọn họ đến giờ vẫn chưa thể nhìn ra được hình bóng của Diệp Thuệ trên người của bất cứ nữ nghệ sĩ nào khác. Mà đó cũng chính là tiêu chí mà Dior theo đuổi, độc nhất vô nhị không thể thay thế. Ngày cuối tuần thẩm thuật không phải đi làm, Diệp Thuệ cũng không có việc gì, hai người chỉ ở trong nhà cho nên Diệp Thuệ quyết định sẽ lên kế hoạch cùng thẩm thuật trải qua hai ngày cuối tuần chú vui của cô chính là ăn, thỉnh thoảng buông thả một lần cũng không có vấn đề gì cả cùng lắm cố gắng chạy thêm mấy quãng đường là được. Hơn nữa đây là việc cô thích nên cô muốn được chia sẻ với anh. Trời vừa tối, Diệp Thuệ liền bắt đầu gọi đồ ăn trên điện thoại, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon đợi shipper giao tới. Thẩm thuật đã được Diệp Thuệ dặn là tuyệt đối không được ăn cơm tối bên ngoài, về nhà rồi ăn cùng cô. Thẩm thuật lấy cho em một chai nước ngọt, Diệp Thuệ vừa nói xong thì lập tức sửa lại luôn. Hai chai đi anh một chai em một chai. Diệp Thuệ sai thẩm thuật rất thành thạo bình thường thẩm thuật luôn làm theo yêu cầu của cô trong nhà địa vị của cô rõ ràng là cao nhất. Thẩm thuật từ xưa đến giờ không có hứng thú với chuyện ăn uống, giờ lại đang bị Diệp Thuệ cưỡng ép uống nước có ga và chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn. Thẩm thuật thẩm thuật, anh mau ngồi xuống đây. Diệp Thuệ vỗ vào vị trí bên cạnh mình cô muốn chứng minh cho anh thấy mấy đồ ăn nhanh ngon cỡ nào. Cô mở chai nước có ga vị đào ra tiện mở luôn cho cả anh, nước này bạn anh tặng đấy, anh uống thử chưa? Đến tận bây giờ Diệp Thuệ vẫn tưởng là mấy thùng nước đào có ga trong nhà là của bạn Thẩm Thuật cho chứ không phải anh mua. Thẩm Thuật lắc đầu anh chỉ biết là Diệp Thuệ thích uống thôi, chứ anh thì không muốn uống lắm. Anh nếm thử đi, ngọt ngọt, ngọt ngon lắm. Diệp Thuệ đưa tới miệng anh Thẩm Thuật theo bản năng nhận lấy rồi uống thử một ngụm Mùi vị cũng được nhưng hơi ngọt một chút trong cổ họng thẩm thuật tràn ngập mùi đào anh cảm giác hơi thở của mình bây giờ chắc cũng có mùi đào luôn rồi ngon không diệp tuệ hai mắt sáng rực mong đợi câu trả lời từ anh thẩm thuật nhíu mày thật lâu sau mới nói ra một câu cũng được kính cong tiếng chuông cửa vang lên diệp tuệ đẩy thẩm thuật vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu cười nói thẩm thuật anh ra mở cửa giúp em với em gọi đồ ăn ấy mà diệp tuệ là minh tinh cô mà ra mở cửa thì dễ bị nhận ra lắm Đành phải nhờ thẩm thuật tiếp thôi. Thẩm thuật đứng dậy đi ra mở cửa cầm đồ ăn vào đặt lên mặt bàn trước mặt diệp thuể. Kính cong, anh vừa ngồi xuống thì tiếng chung cửa lại vang lên, anh quay đầu nhìn diệp thuể, chỉ thấy cô đang ngượng ngùng mỉm cười nhìn lại anh. Thẩm thuật lại đứng lên lần nữa, tiếp tục cầm đồ ăn vào. Kính cong, thẩm thuật gần như không thể ngồi xuống hẳn hoi rồi. Chỉ lo ra cửa cầm đồ ăn vào thôi cũng may là Diệp Tuệ đã căn thời gian chuẩn nên toàn bộ số đồ ăn cô gọi đều đến hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cả phòng khách tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, Diệp Tuệ đưa lưng về phía thẩm thuật, ngồi trên mặt thảm trải dưới ghế salon để xếp đồ ăn ra bàn. Thẩm thuật thoáng sững sờ từng ấy năm cuộc đời anh chưa từng làm những việc này bao giờ từ ngày có Diệp Tuệ, sinh mệnh của anh mới bắt đầu trở nên phong phú hơn. Kể cả thời khắc này, mùi thơm trong phòng khách tựa như mùi vị gia đình, đây là điều mà Thẩm Thuệt chưa từng được trải qua. Anh và Diệp Thuệt giống như bao người khác, là một cặp vợ chồng bình thường cùng nhau bước qua những ngày tháng bình yên. Thẩm Thuệt, anh lại đây. Diệp Thuệt gọi anh, khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, anh học theo Diệp Thuệt, ngồi bệt xuống bên cạnh cô. Có pizza này, burger này, còn cả khoai tây chiên và gà rán nữa. Diệp Thuệt chỉ đồ ăn trên bàn, anh nhìn thử xem có món nào anh thích ăn không. Thẩm thuật chưa bao giờ động đến mấy thứ đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe này, nhưng có Diệp Thuệ suối nên anh cũng nếm thử mỗi thứ một ít cảm thấy rất đặc biệt. Có lẽ vì anh chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ, hoặc cũng có thể vì người cùng anh làm những chuyện này là Diệp Thuệ cho nên dù là những chuyện bình thường nhỏ nhặt nhất cũng trở nên có ý nghĩa. Diệp Thuệ bật TV lên anh muốn xem gì không? Diệp Thuệ tùy ý đổi kênh, thẩm thuật nhìn màn hình TV, xem cái này đi. Diệp Thuệ thấy hơi ngạc nhiên khi Thẩm Thuật quyết định nhanh như thế, cô nhìn màn hình TV kênh này đúng lúc đang phát lại cái tập thách thức ngôi sao mà lần trước cô tham gia. Bây giờ đã đến đoạn vào phòng sông hơi, cô đang cầm giấy tẩy trang lau mặt Diệp Thuệ quay đầu nhìn Thẩm Thuật thấy anh xem rất nhập tâm. Nhưng mà cô vừa ăn đồ ăn nhanh vừa cùng chồng mình xem show giải trí có mình tham gia thế này, cảm thấy ngượng quá đi. Trước đó Thẩm Thuật cũng đã ngồi trong phòng làm việc xem tập này rồi, lần này xem lại lần hai anh liền không nhịn được mà hỏi ra câu anh đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Trên mạng sao người ta lại gọi em là vợ thế? Thẩm Thuật hỏi rất nghiêm túc, anh thật sự không thể hiểu nổi sự điên rồ của mấy fan trên mạng, bình luận cứ phủ kín cả màn hình, nhất là chữ vợ được hiện lên rất nhiều. Nói thật lúc Thẩm Thuật thấy người khác gọi Diệp Tuệ là vợ tâm trạng của anh thật sự không thể nào thoải mái được. Diệp Thụy đang uống nước ngọt, nghe xong câu hỏi của Thẩm Thuật thì giật mình sặc nước luôn, cô quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía anh ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng cả lên. Câu này bảo cô phải trả lời thế nào đây? Trường 80, Diệp Thụy bây giờ mới biết là Thẩm Thuật cũng có xem video của cô và đọc bình luận trên mạng, không thì làm sao mà anh thấy được đạn mạc cơ chứ? Hơn nữa cô còn biết là anh xem cái gì rồi cơ chính là show thách thức ngôi sao đang phát trên TV đây này. Vì tiểu lưu thường xuyên đọc bình luận trên mạng hộ cô, sau khi cô lau mặt để lộ hoàn toàn mặt mộc thì các fan liền đồng loạt gọi cô là vợ tiểu lưu còn đưa máy cho cô đọc. Các fan ủng hộ idol nhà mình thường sẽ bày tỏ tình cảm trên đạn mạc như thế, đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng mà bây giờ cô phải giải thích thế nào với thẩm thuật đây? Diệp Tuệ chẳng hiểu nổi vì sao cô lại bối rối thế này nữa, cô hắng giọng một cái, khéo léo nói với thẩm thuật các nữ nghệ sĩ khác cũng đều được fan gọi như thế mà. Đó chỉ là cách gọi thôi, khán giả người ta mỗi ngày thay một cô vợ ý, hôm nay có thể là người này, nhưng mai có khi lại đổi sang người khác ngay. Thẩm thuật nhíu mày, vậy tức là ai cũng có thể gọi em là vợ phải không? Diệp Thuệ thấy thẩm thuật nhíu mày thì lập tức lắc đầu theo bản năng, lên tiếng phủ nhận ngay để cầu xin sự sống, sao có thể chứ? Em chỉ có mỗi anh là chồng thôi mà, cô còn chưa làm cho anh thích cô được đâu, không thể để một hiểu lầm nhỏ này tạo thành mâu thuẫn giữa hai đứa được. Nếu anh mà vào showbiz thì em bảo đảm sẽ có rất nhiều người gọi anh là chồng cho xem. Diệp Thụy chắc chắn luôn, thẩm thuật chỉ cần dựa vào gương mặt là có thể nổi tiếng được rồi. Thẩm thuật không chút nể nang cắt đứt ý đồ đánh chống lảng của Diệp Thụy, anh không phải là chồng của bọn họ. Diệp Thụy nịnh nọt không đúng chỗ, liền nhanh tay lẽ mắt cầm lấy chai nước có ga đưa tới miệng anh, anh uống đi uống chút đồ ngọt vào sẽ không còn thấy tức giận nữa đâu. Thẩm thuật vốn muốn từ chối, nhưng Diệp Tuệ đã kể chai nước đến miệng anh rồi, do dự mấy giây, anh đành nhận lấy rồi cố gắng uống một ngụm. thật sự đối với anh thì nước này hơi bị ngọt quá. Anh chịu uống có nghĩa là mình dỗ thành công rồi, Diệp Tuệ cứ tự định nghĩa hành động của anh thành ý mà mình muốn như thế đấy. Thẩm thuật đặt chai nước xuống, nhìn TV, xem tiếp đi. Diệp Tuệ sợ xem cái này lại làm anh nhớ lại mấy bình luận kia nữa nên lập tức đổi kênh tập này anh xem rồi mà để em tìm cái khác cho anh xem. Thẩm thuật, sau khi ăn xong đống đồ gọi bên ngoài, Diệp Thuệ và Thẩm thuật lại chuẩn bị để đi siêu thị mua ít đồ, nhân tiện đi dạo luôn. Diệp Thuệ đeo khẩu trang vào rồi đi ra cửa cùng Thẩm thuật, cả hai vừa mới ngồi vào xe còn chưa kịp nổ máy thì Diệp Thuệ bỗng dưng nhìn thấy một bóng đen lao thẳng vào kính xe trước của bọn họ. Cô bị dọa sợ hết hồn, cái quái gì thế? Xe còn chưa đi mà, sao mà đâm người được chứ? Cô lập tức hỏi Thẩm thuật, vừa nãy anh có nhìn thấy có một người đâm vào xe mình không? Thẩm thuật lắc đầu, Diệp Thuệ thấp thỏm đi xuống xe thấy bên cạnh xe có một người đang nằm, mà người này không nhìn thấy bóng. Cô biết đây là ma, định quay người đi luôn thì chợt nghe thấy tiếng kêu rên, ôi rồi ôi, chân tôi đau quá cô phải chịu trách nhiệm đó. Cô bỗng nhiên ý thức được có gì đó sai sai, ban nãy xe còn chưa lái đi mà, là tự con ma này đâm vào đấy chứ, sao giờ lại thành lỗi của cô rồi. Thẩm thuật đi tới bên cạnh cô, hỏi có chuyện gì thế? Diệp Thụy chỉ vào con ma đang ăn vạ kia có một con ma vu khống chúng ta nói chúng ta đụng vào nó. Thẩm Thuật nhấc chân chuẩn bị đi tới chỗ con ma, con ma kia vốn chỉ muốn ăn vạ tí thôi, nào ngờ lại gặp phải khắc tinh. Nó vội vàng lui về sau, xin anh tha mạng tôi không cần gì hết đâu. Diệp Thụy kéo anh lại hỏi nó sao anh lại vu oan cho chúng tôi? Con ma ăn vạ tuổi thân đáp tôi không có người thân cũng không có đời sau, ngày lễ ngày tết chưa từng có ai đốt đồ xuống cho tôi. Tôi đói tới mức ngực rán vào lưng luôn rồi, đành phải nghĩ ra cách này. Nó sợ hãi liếc thẩm thuật một cái, không ngờ lần đầu tiên bày trò mà đã thất bại ngay rồi. Diệp tuệ lúc này mới để ý bộ đồ rách dưới con ma đang mặc suy nghĩ một lát, cô nói thế này đi tôi sẽ đốt mấy thứ cho anh, về sau anh đừng dùng trò này để ăn vạ người ta nữa nhé. Con ma nghe thế thì vui lắm, cúi người với cô nói, cảm ơn cô cô đúng là người tốt. Nói xong nó lại huyết sáo một cái, ra hết cả đi, nói lời cảm ơn với hai vị ân nhân này. Diệp Thuệ ngơ ngác chẳng hiểu gì, đúng lúc này, cách đó không xa có một cái nắp cống đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó là một cánh tay gầy gò bám lên mặt đất. Diệp Thuệ run lên, thế này là sao? Một bóng dáng gầy yếu từ bên trong chui lên, lúc ra ngoài rồi nó không đi ngay mà lại tiếp tục nhìn vào trong cống, khom lưng duỗi tay vào. Nó dùng sức kéo thêm một đứa bé lên, đứa bé vừa lên xong lại quay người kéo thêm tiếp một đứa bé nữa. Cứ thế, đứa sau lùi đứa trước, tám đứa bé lần lượt đi ra ngoài, cả tám đứa đứng bên cạnh con ma ăn vạ quần áo cũng rách dưới như nhau. Diệp Thuệ nói, đây đều là. Con ma ăn vạ nhìn một lượt mấy đứa nhỏ, nói mấy đứa này đều chết cả rồi, chúng nó không có người thân cho nên chết rồi mà vẫn cứ bay khắp nơi không biết đi đâu. Tôi thấy mấy đứa nhỏ này đáng thương quá nên thường cho chúng nó một ít thức ăn. Diệp Tuệ đã hiểu trả trách mà nó luôn ăn không đủ no, thì ra là còn phải nuôi mấy đứa nhỏ này. Còn ma ăn vạ vung tay lên tám đứa quỷ nhỏ cực kỳ ăn ý mà đồng thanh hô to, âm thanh vang dội bầu trời, "Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Chúc hai anh chị trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử ạ." Diệp Tuệ nghe thấy câu sớm sinh quý tử thì tí ngã, mặt đỏ rực lên, "Mấy đứa đừng nói lung tung." Diệp Thụy hứa với con ma ăn vạ sẽ lập tức đốt đồ cho chúng ngay. Con ma ăn vạ liền nắm tay lũ trẻ rời đi. Thẩm Thuật nãy giờ vẫn không lên tiếng. Anh chú ý tới vẻ khác thường của Diệp Thụy hỏi: vừa rồi bọn họ nói gì với em thế? Huyệt Thái Dương của Diệp Thụy khẽ giật cô không thể nói là bọn họ vừa chúc anh và cô sớm sinh em bé được. Hai tay cô đỏ lên, không nhìn anh trượt dạ rời mắt đi chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh nói: không có gì đâu thẩm thuật nhìn cái tai đỏ rực của cô mấy giây, khó hiểu nói sao tai em tự nhiên lại đỏ thế? Diệp Thụy thoát tim, cô giả vờ giơ tay lên quạt mặt nói vậy sao? chắc tại hôm nay hơi nóng đó. vừa mới dứt lời thì có cơn gió thổi tới, mang theo sự rét lạnh cuốn bay cả đống lá cây rụng trên mặt đất rơi vào chân cô, tựa như đang muốn nói với Diệp Thụy rằng mày đang nói láo. Diệp Tuệ không dám nhìn anh, vội vàng đi về phía trước, bỗng nhiên cô cảm thấy có một sức mạnh kéo cô lại, là Thẩm Thuật giữ lấy tay cô. Cô xoay người nhìn vào mắt anh, anh đứng trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt. Thẩm Thuật không hề nhìn ra là Diệp Tuệ đang nói dối, anh tự thấy tay mình hơi lạnh, nên suy nghĩ một chút, anh đã nghĩ ra được một cách. Thẩm Thuật rất cao lớn, giờ phút này, Diệp Tuệ có cảm giác như đang bị ánh mắt anh bao vây cánh mắt thâm sâu của thẩm thuật vẫn nghiêm túc nhìn cô. bỗng nhiên anh đưa tay lên, các ngón tay thon dài vòng ra sau tai cô, nhẹ nhàng tháo khẩu trang của cô xuống. mặt của diệp thụy cứ thế lộ ra bên ngoài. diệp thụy ngơ ngác hỏi anh làm gì thế? thẩm thuật rũ mắt xuống, anh giơ tay bịt lên tai cô, bao trùm toàn bộ vùng tai. cảm giác lạnh lẽo lập tức bao vây lấy diệp thụy. anh khẽ nói, không phải em nói là nóng sao? anh giúp em hạ nhiệt. Diệp Tuệ nhìn ra được là động tác của anh rất tự nhiên, chỉ đơn thuần là đang muốn giúp cô thôi Đầu óc cô tự dưng trống rỗng, tim đập thình thịch, lời nói trở nên không mạch lạc, em em em Bây giờ em lại thấy lạnh rồi, bọn mình mau về nhà thôi Diệp Tuệ cúi đầu bước vội đi cố gắng bỏ qua cảm giác tim đập cuồng loạn lúc này Thẩm thuật nhìn bóng lưng cô, khẽ cười rồi cũng đi theo Hết ngày cuối tuần, Diệp Tuệ bị chị nhâm gọi đến công ty để lên lịch trình mới Sau khi Diệp Thụy ký hợp đồng với Hoa Thụy, chị Nhâm luôn đi theo đối chí, đối chí là người đại diện số một trong giới giải trí, nên chị Nhâm đã học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy. Diệp Thụy đã kết thúc các cảnh quay cho phim giải thoát, tiếp theo đây sẽ chuẩn bị quay phim hồi ký của Ninh Linh. Đôi khi đối chí sẽ nhận cho cô một vài quảng cáo và sâu thực tế để duy trì độ hot cho cô còn phần lớn thời gian là để cho cô tập trung vào việc quay phim. Diệp Thụy thấy mặt tiểu lưu hồng hào thì không nhịn được phải hỏi em sao vậy? có chuyện gì vui à? Tiểu Lưu ôm cái điện thoại cười rất vui. Nghe Diệp Thụy hỏi thì ngượng ngùng đáp, gần đây em mới gặp lại bạn đại học, bọn em nói chuyện với nhau rất hợp. Diệp Thụy hiểu ý của Tiểu Lưu, ngay cả cô nàng độc thân lâu năm này cũng sắp thoát ấy đến nơi rồi. Diệp Thụy không khỏi nghĩ đến cô và thẩm thuật, cô phải làm thế nào để khiến cho anh cũng có cảm xúc giống như cô đây đáy mắt Diệp Tuệ chợt lóe lên một tia sáng. Cô nghĩ lại lần trước vào quán cà phê ăn bánh ngọt, đồ ngọt có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc, làm cho người ta có cảm giác như đang yêu. Nếu thẩm thuật mà ăn bánh ngọt thì hương vị ngọt ngào ấy sẽ khiến anh này sinh khát vọng muốn yêu cô. Nếu một cái bánh không đủ thì cô sẽ mua hai cái luôn. Diệp Tuệ không dám nói với Tiểu Lưu chuyện này, cô không muốn Tiểu Lưu biết chuyện cô và anh vẫn còn chưa yêu nhau đâu. Vừa ra khỏi công ty, Diệp Tuệ liền chạy thẳng đến quán cà phê lần trước nói với nhân viên, gói cho chị hết các loại bánh trong quán, mỗi loại một cái. Nhân viên phục vụ nghe mà sững người vì vị khách này mua quá nhiều, không khỏi nhìn Diệp Tuệ vài lần thấy rất quen mà không nhớ ra là ai. Lúc Diệp Tuệ xách túi lớn túi nhỏ đi ra quán cà phê cô bé nhân viên mới vỗ đầu một cái. Vị khách vừa rồi là Diệp Tuệ đó mà. Diệp Tuệ là diễn viên mà sao ăn nhiều bánh ngọt thế nhỉ? Diệp Thuệ một giây cũng không muốn chậm trễ, lập tức trở về nhà. Lúc thẩm thuật từ công ty trở về, nhìn thấy trên bàn bày một đống bánh ngọt thì ngẩn người, em ăn hết chỗ này đấy hả? Diệp Thuệ cười híp mắt vẫy tay với anh, không phải là em ăn, mà em mua cho anh đấy. Thẩm thuật nhìn bàn bánh ngọt, thấy anh không có phản ứng gì, Diệp Thuệ liền kéo anh ngồi xuống trước bàn ăn, cực kỳ nhiệt tình nhét sẽ ăn vào tay anh. Thẩm thuật không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng đối diện với ánh mắt của Diệp Thuệ, anh lại không thể nói ra câu từ chối, không còn cách nào khác là ăn mỗi cái một miếng, vừa ăn vừa không cảm xúc nói, ngon lắm. Chờ đến khi anh khó khăn nếm thử xong hết các loại bánh, Diệp Thuệ lập tức bảo anh, thẩm thuật, anh nhìn vào mắt em đi. Thẩm thuật nhìn vào mắt cô trong lòng Diệp Thuệ bỗng thấy hơi căng thẳng hồi hộp tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Bây giờ anh có cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng không? Trường 81 Đây là lần đầu tiên thẩm thuật nhìn chăm chú vào đôi mắt Diệp thụy lâu như thế, anh nhận ra đôi mắt cô không giống như những người khác. ánh mắt cô trong veo an tĩnh lại đơn thuần. Từng giây trôi đi thời gian cảm giác như quá dài, nhưng dường như cũng quá ngắn. Thẩm thuật nhớ lại câu hỏi mà Diệp thụy hỏi anh ý cô là đang muốn hỏi cảm giác của anh khi ăn bánh ngọt hay là cảm giác khi anh nhìn vào mắt cô. Nếu là vế sau thì anh sẽ đáp lại là có. Trong mấy giây anh do dự, Diệp Tuệ lập tức cảm thấy hơi sợ cô liền tự mình nói luôn, tước đoạt cơ hội trả lời của anh. Ăn đồ ngọt sẽ kích thích dopamine trong cơ thể, nên tim anh mà không đập nhanh mới là lạ đấy, ha ha ha, buồn cười không? Diệp Tuệ còn cười tượng trưng mấy tiếng. Dopamine hormone hạnh phúc. Là một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não bộ có rất nhiều chức năng liên quan đến trí nhớ, sự chú ý, khích lệ, động lực và cả quá trình điều hòa vận động của cơ thể, dopamine khi được tiết ra với số lượng lớn sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn và hạnh phúc. Trong miệng thẩm thuật vẫn đang ngậm miếng bánh ngọt ngấy, ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú, không nói gì. Diệp Thuệ chỉ muốn khâu miệng mình lại luôn thôi, nếu có thể quay ngược thời gian thì cô thể sẽ không hỏi câu này đâu thẩm thuật nhìn diệp thụy một lúc rồi mới rời mắt đi rõ ràng anh không hề thích ăn bánh ngọt nhưng vẫn kiên trì ăn tiếp trong lòng anh phản bác tim anh đập rộn lên không phải vì mấy cây bánh ngọt này thẩm tu đang ở nhà thường huỳnh trước thường huỳnh muốn hắn mua cho một sợi dây chuyền kết quả hắn không chỉ không mua được mà sợi dây chuyền đó còn rơi vào tay diệp thụy thường huỳnh về nhà rất tức giận cảm giác mình không so được với diệp thụy thẩm tu vì muốn dỗ cô ta vui nên đã mua tặng cô ta rất nhiều dây chuyền của các thương hiệu khác nhau Nhưng Thường Huỳnh vẫn không vui nổi, cô ta cảm thấy dù có nhiều dây chuyền hơn nữa thì cũng không bằng một sợi dây chuyền của Diệp Tuệ, nhưng dù sao Thẩm Tu đã cố hết sức rồi cô ta cũng đành miễn cưỡng nở nụ cười. Thường Huỳnh hỏi anh có nghĩ sợi dây chuyền của Diệp Tuệ thật sự là do Thẩm Thuật mua không? Thẩm Tu cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu xét trên điều kiện của Thẩm Thuật thì chú ấy không thể mua được sợi dây chuyền đó đâu. Vì đó là sản phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng có tiền chưa chắc đã mua được. Thường Huỳnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra được một lý do có vẻ hợp lý, có lẽ là công ty của Diệp thụy cấp cho cô ta, cô ta lại cố tình nói là Thẩm Thuật tặng. Thẩm tu gật đầu, có thể lắm. Mặc dù Thẩm Thuật đã từng đề cập với bố mình là anh đang tập thành đầu tư, nhưng khoản đầu tư chắc chắn là rất nhỏ thôi, Thẩm tu hắn còn lâu mới tin là Thẩm Thuật có tài cán gì. Dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó, vẻ mặt thoáng trùng xuống, Thẩm Thuật đã khắc chết bố anh, một người khắc mệnh như thế thì sao có thể có bản lĩnh gì được. Thường Huỳnh gật đầu, Thẩm Tu lại nói, không biết anh đã nói với em chưa nhỉ Thẩm Thuật và bố anh là anh em cùng cha khác mẹ. Ngay khi Thẩm Thuật ra đời thì bố của hắn chết nào có chuyện trùng hợp đến vậy. Mẹ của Thẩm Thuật tên là Thịnh Vân, là người vợ thứ hai của ông nội anh từ khi Thẩm Thuật còn rất nhỏ, bà ấy đã bỏ nhà đi. Buổi chiều Thẩm Tu còn phải đến tập đoàn Vi Thị bàn chuyện phim ảnh, nên hắn chỉ nói với Thường Huỳnh thêm mấy câu nữa rồi rời đi luôn. Thẩm Tu đến tập đoàn Vi Thị nói chuyện với bên đó xong, đang chuẩn bị ra về thì thư ký của Tần Hân đi ngang qua chỗ hắn. Thư ký đi ra khỏi phòng làm việc của Tần Hân, cô ấy đi pha cà phê, miệng còn lẩm bẩm nên cho thẩm tổng uống loại cà phê gì đây nhỉ. Thẩm Tu nhạy càm nghe được hai chữ thẩm tổng, hắn lập tức giang tay ra ngăn cô thư ký lại, nói cô vừa mới nói là ai ở trong phòng làm việc của Tần Tổng cơ. Cô thư ký đáp là thẩm tổng của Hoa Thủy. Đầu óc thẩm tu xoay chuyển rất nhanh, hắn nói cô giúp tôi nói với tần tổng một tiếng là tôi có chuyện muốn nói với bà ấy. Hắn không thể không thừa nhận rằng thẩm tổng đã từng từ chối hắn, nhưng so với khoản lợi ích khổng lồ mà hoa thủy có thể đem đến cho hắn thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Từ ký bưng cà phê vào truyền đạt lại lời của thẩm tu tần hân gật đầu tỏ ý đã biết. Thẩm thuật nghe thấy thẩm tu muốn vào gặp tần hân thì ánh mắt tối đi, biểu cảm nhìn không thấu. Bên ngoài cửa thẩm tu đã gấp đến mức muốn xông vào luôn, hắn sửa sang lại quần áo của mình, sau đó mới gõ cửa bên trong truyền đến tiếng của Tần Hân, mời vào. Thẩm tu vừa đi vào là ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện Tần Hân ngay. Hắn thật sự muốn biết xem cái người đã không chút nể nang gì mà từ chối món quà của hắn ở buổi đấu giá thẩm tổng thần bí trong truyền thuyết kia, rốt cuộc là người phương nào. Người đàn ông kia quay lưng lại với hắn, nên hắn không nhìn thấy mặt anh ta, sống lưng anh ta cao thẳng, trang phục trên người rất lịch sự chỉnh tề, vừa nhìn đã biết không giống người bình thường Thẩm tu cảm thấy bóng lưng này nhìn rất quen, nhưng quen thế nào thì hắn lại không thể nói được không biết cảm giác này từ đâu mà có nữa Từ góc độ của thẩm tu, hắn chỉ có thể liếc thấy đôi bàn tay với những khớp xương nổi rõ của thẩm tổng Còn chưa nhìn thấy mặt nhưng Thẩm Tu đã cảm thấy Thẩm Tổng của Hoa Thụy quả thật là một người cực kỳ phong độ và có khí chất. Hành động này của Thẩm Tu tuy không được lịch sự lắm, nhưng dù sao hắn cũng vào đến đây rồi, sao có thể cứ thế quay về được chứ? Hắn làm bộ như không biết người kia là Thẩm Tổng, hỏi thẳng tần Tổng, không biết vị này là ai? Tần Hân nói, đây là Thẩm Tổng của Hoa Thụy. Tần Hân cảm thấy không hài lòng với Thẩm Tu lắm, hắn biết bà đang nói chuyện với Thẩm Tổng mà vẫn còn cố vào đây. Tần Hân khéo léo đuổi khách tôi và Thẩm tổng đang có chuyện cần bàn với nhau. Thẩm Tu không cam lòng rời đi như vậy, nhưng Tần Hân đã nói thế rồi, hắn đành phải thôi. "Vậy hẹn Tần tổng lần khác gặp ạ." Trước khi rời đi, hắn vẫn cố liếc Thẩm tổng một cái rồi mới ra khỏi phòng làm việc. Ánh mắt của Thẩm Tu bị Tần Hân bắt gặp, bà nhìn thẩm thuật nói, "Có vẻ như thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị rất muốn gặp anh." Thẩm Thuật không nói, anh rũ mắt xuống, không nhìn rõ nét mặt tay cầm lấy tách cà phê chậm rãi nhấp một ngụm hơi nóng bốc lên làm gương mặt anh trở nên mờ ảo. Mặc dù ban nãy suýt nữa thì chạm mặt Thẩm Tu, nhưng Thẩm Thuật dường như chẳng có vẻ gì là lo lắng. Tần Hân hỏi anh quen anh ta sao? Mặc dù Thẩm Thuật và Thẩm Tu cùng họ Thẩm, nhưng Tần Hân chưa từng nghĩ tới chuyện hai người họ có quan hệ thân thích vì ông Thẩm chưa bao giờ công bố với người ngoài là ông ấy có một người con trai khác mạnh. Mọi người chỉ biết một Thẩm Tu đẹp trai tài giỏi, chứ không ai biết một Thẩm Thuật thâm tàng bất lộ. Thẩm Thuật nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, anh dương mắt lên, ánh mắt cực kỳ bình thản tựa như một hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói hờ hững của Thẩm Thuật vang lên, không quen. Tần Hân cũng chỉ tiện thì hỏi thôi, nghe Thẩm Thuật nói vậy, bà cũng không hỏi thêm nữa, hai người tiếp tục thảo luận công việc. Cùng lúc đó, Diệp Thuệ lại nhận được điện thoại của Thịnh Vân, bà ta nói có chuyện muốn nói với cô, nhưng không thể nói trong điện thoại mà hy vọng có thể gặp cô để nói trực tiếp. Diệp Thuệ cúp máy kéo luôn số của bà ta vào blacklist, không biết bà ta làm sao có được số của cô, nhưng mà nếu bà ta có thể biết được địa chỉ nơi cô và thẩm thuật sống thì chuyện có số điện thoại e là còn dễ dàng hơn. Diệp Thuệ từ chối không nhận điện thoại của Thịnh Vân, Thịnh Vân lại không thể liên lạc với thẩm thuật cho nên bà ta quyết định sẽ tới công ty của Diệp Thuệ một chuyến. Một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa công ty của Diệp Thuệ, công ty này không lớn, nằm trong một tòa nhà văn phòng, Thịnh Vân xuống xe, đi vào thang máy rồi bấm số tầng lên. Thịnh Vân đứng trước cửa công ty một lúc khóe môi hơi nhếch lên, công ty này đúng là nhỏ thật. Nhân viên Lễ Tân trông thấy một người phụ nữ đi đến, khí chất của bà rất cao quý thanh lịch, giọng nhẹ nhàng nói tôi tới tìm Diệp Tuệ. Lễ Tân không biết Thịnh Vân có quan hệ gì với Diệp Tuệ, nên bảo Thịnh Vân ngồi chờ ở phòng tiếp khách một chút. Một lát sau, cửa phòng tiếp khách mở ra, Diệp Tuệ nhìn thấy người ngồi bên trong thì ánh mắt lạnh đi, không ngờ Thịnh Vân lại dai như địa thế này, cô không nghe điện thoại của bà ta thì bà ta đi thẳng đến công ty của cô luôn. Diệp Tuệ đi vào, đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì không? Tịnh Vân mỉm cười tháo kính dâm xuống, Diệp Thuệ chúng ta nói chuyện với nhau một lúc đi. Diệp Thuệ tôi tưởng chúng ta đã nói xong hết từ lâu rồi chứ. Tịnh Vân không đáp lại vấn đề này, hỏi thẳng cô Diệp Thuệ con đang làm trong giới giải trí đầy hào quang, chẳng lẽ con không muốn nổi tiếng sao? Diệp Thuệ nhíu mày không nói, hôm nay lời nói đầu của bà ta rất đặc biệt cô muốn nhìn xem rốt cuộc thì mục đích của bà ta là gì? Tịnh Vân, mẹ đã điều tra hồ sơ cá nhân của con, con ký hợp đồng với một công ty nhỏ, nên từ khi ra mắt đến giờ chẳng có nổi một chút tiếng tăm nào. Con phải mượn cái danh tiểu thường huỳnh thì mới được người ta chú ý, chỉ tiếc là sự chú ý đó đều không phải theo nghĩa tốt. Trong giới giải trí, nếu không nổi tiếng thì sẽ không có địa vị, sự thờ ơ lạnh nhạt của khán giả, mẹ nghĩ con cũng không còn xa lạ gì. Thái đầu của Thịnh Vân là kiểu từ trên cao nhìn xuống, sự ngạo mạn toát ra từ trong xương tùy trách móc quãng thời gian trước đây của Diệp Thuệ. Có đúng như thế hay không thì cũng là chuyện trước khi cô xuyên vào đây rồi, chẳng có liên quan gì tới cô hết. Thấy Diệp Thuệ không phản bác Thịnh Vân lại cho là cô đang đồng ý với lời mình nói nên lại nói tiếp sau khi công ty nhỏ này được Hoa Thụy thu mua thì tài nguyên năm nay của con mới coi như tốt lên. Nhưng dưới tay Hoa Thụy có nhiều nghệ sĩ như thế cơ mà sao họ phải tập trung nâng đỡ con. Thịnh Vân thử thăm dò. Con có từng nghĩ tới chuyện nếu sau lưng con có một thế lực cực mạnh giúp đỡ thì con có thể đi được bao xa hay không? Bà ta nói rất chân thành, mẹ muốn thành lập một công ty điện ảnh cho con. Diệp Thụy cười cô đang nghĩ tại sao Thịnh Vân lại nói vòng vo nhiều thế, thì ra là vì chuyện này. Thịnh Vân nói tiếp số tiền vi phạm hợp đồng của con với Hoa Thụy bất kể là bao nhiêu, mẹ cũng có thể chi trả cho con. Về sau công ty điện ảnh của mẹ sẽ chỉ nâng đỡ một mình con, con muốn quay phim gì mẹ cũng sẽ đầu tư cho con, giúp con trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất nước. Đối với một nữ nghệ sĩ thì khi vào giới giải trí, mục tiêu duy nhất là phải nổi tiếng, không thì trước kia Diệp Thuệ cần gì phải làm ra mấy trò buồn cười như thế làm gì chứ. Thịnh Vân cho là bà ta đã liệt kê nhiều điều kiện tốt như vậy rồi, Diệp Thuệ không thể không động tâm được. Cuối cùng bà ta cũng nói đến ý chính, im lặng một lúc ánh mắt bà ta đã ướt nhòa. Mẹ chẳng cần gì cả chỉ cần con trai quay về bên mẹ thôi. Diệp Tuệ lạnh lùng nhìn Thịnh Vân đầu tiên là lấy lợi ích ra để hấp dẫn cô cuối cùng là tung chiêu tình thương của người mẹ, nghe thật chân thành biết bao. Bây giờ bà ta mới biết quan tâm, có hơi vô nghĩa quá không? Thẩm thuật là con trai út của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thẩm Thị Thẩm Sĩ, tranh lệch tuổi khá nhiều so với hai người anh trai. Vợ trước của Thẩm Sĩ sau khi sinh ra hai người con trai thì qua đời, Thịnh Vân là người vợ thứ hai. Cuộc hôn nhân này mang mục đích thương mại Thịnh Vân trước đó đã có người trong lòng, sau khi sinh thẩm thuật, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh. Để rời khỏi nhà họ thẩm, Thịnh Vân cũng tốn không ít công sức. Diệp Thụy cười nhạt hỏi ngược lại, về sau bà tái giá, cuộc sống như thế nào? Mới vừa rồi còn đóng vai người mẹ tốt, vậy mà bây giờ Thịnh Vân mặt đã biến sắc. Sao Diệp Thụy lại biết được? Thịnh Vân còn tưởng Diệp Thuệ chỉ là một nữ nghệ sĩ trong giới giải trí, bà ta nắm rõ Diệp Thuệ như lòng bàn tay, còn Diệp Thuệ chắc chắn không hề biết gì về bà ta. Giọng điệu Diệp Thuệ rất lạnh nhạt, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim, nuôi con trai của người khác nhiều năm rồi, bây giờ người đó không nhận bà là mẹ có đúng không? Diệp Thuệ cũng đã tìm người điều tra về Thịnh Vân, nhà họ thẩm giao thiệp rộng, chỉ trong một thời gian ngắn là có thể biết được tình hình của Thịnh Vân suốt 20 năm qua. Sau khi rời khỏi nhà họ thẩm Thịnh Vân để lại tờ đơn ly hôn quay về với người mà bà ta yêu thật lòng. Người đó đã có một đứa con, Thịnh Vân cùng ông ta nuôi nấng đứa trẻ ấy. Sau khi người bà ta yêu qua đời, bà ta và đứa con riêng thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ, nhưng đứa con riêng kia thì ra chưa từng chấp nhận bà ta là mẹ của mình. Diệp Thuệ biết số tiền mà Thịnh Vân dùng để mở công ty điện ảnh cho cô chính là số tiền được thừa hưởng lại ấy. Tiền của Thịnh Vân, Diệp Thuệ không thèm. Thẩm thuật đã sắp 30 rồi mà vẫn vô tích sự, chỉ sống qua ngày nhờ vào tiền trợ cấp của nhà họ thẩm. Thịnh Vân nói, Diệp Thụy, nếu sau này con phải một mình nuôi gia đình. Nếu như từ đầu đến giờ cô chỉ hờ hững nhìn Thịnh Vân diễn trò, thì lời vừa rồi của bà ta đã thật sự chọc giận cô rồi. Tại sao bà ta lại dám nói thẩm thuật như thế chứ? Bà ấy nghĩ bà ấy sinh ra thẩm thuật thì có thể thoải mái đánh giá anh ấy sao? Thịnh Vân còn chưa nói hết thì đã bị Diệp Thụy cắt ngang. Vô tích sự Diệp Thuệ nghiến răng nói từng chữ. Bà nói vậy ý là đang bảo con trai mình là một kẻ vô dụng cái gì cũng không làm được đúng không? Vẻ mặt Thịnh Vân trở nên lúng túng, nhưng bà ta không phản bác bà ta đã tìm người điều tra, biết thẩm thuật vì biểu hiện không tốt cộng thêm bát tự quá sung khắc nên quyền thừa kế của nhà họ thẩm chắc chắn sẽ không truyền lại cho thẩm thuật. Giọng của Diệp Thuệ lạnh lẽo thấu xương, bà Thịnh à, bà đúng là chẳng biết cái quái gì về thẩm thuật hết. Bây giờ Thẩm Thuật cực kỳ ưu tú chẳng qua là người nhà họ Thẩm không thèm quan tâm mà thôi. Diệp Thuệ nói anh ấy cũng không bao giờ khoe mẽ sự giàu có của mình như những người khác đâu. Thẩm Thuật đã từng nói với cô rằng anh đầu tư làm ăn kiếm được rất nhiều tiền, Diệp Thuệ cảm thấy tất cả người nhà họ Thẩm đều đã hiểu sai về anh. Bà không cần phải lo đâu. Diệp Thuệ nói, tôi và Thẩm Thuật bây giờ đang sống rất tốt, không thiếu thốn gì cả. Cô lại nhấn mạnh thêm một câu để tránh cho Thịnh Vân này sinh thêm tâm tư nào khác nhưng mà hết thảy đều không liên quan gì đến bà Thịnh hết. Thấy tiền bạc không khiến cho Diệp Tuệ dao động Thịnh Vân lại chơi bài tình thân, dù sao thẩm thuật cũng là con trai ruột của mẹ. Một người thì là con trai ruột mà bà cho là đồ vô tích sự, một người là con dâu không có thành tựu gì trong sự nghiệp. Diệp Tuệ khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế. Tôi thật sự không hiểu, bà Thịnh tại sao vẫn còn muốn nhận người thân như vậy làm gì. Sắc mặt của Thịnh Vân càng lúc càng trắng, dáng vẻ cao cao tại thượng đã không còn. Thấy Thịnh Vân không nói gì, Diệp Tuệ nhẹ nhàng nói tiếp nếu ngay từ đầu bà đã bỏ rơi thẩm thuật thì tốt nhất là đừng bao giờ tới làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Thái độ của Diệp Tuệ lạnh lùng nhưng vẫn đủ lễ phép, nói xong cô đứng lên đi ra khỏi phòng tiếp khách không quay đầu lại. Lần trước kế hoạch mua bánh ngọt cho thẩm thuật ăn đã thất bại, anh ăn nhiều như thế mà không hề có cảm giác tim đập mạnh gì cả. Diệp Thuệ không muốn cho ai biết tâm tư của mình nên đành phải tự mình lên mạng tra cứu các cách để chinh phục người mình thích Cô hành động lén lút như kẻ trộm trốn trong xe bảo mẫu bí mật nhìn các bình luận mà dân mạng nêu ra Diệp Thuệ lướt xem đúng một người có tình cảnh tương tự như mình bây giờ Bạn này hỏi là nếu một người ở chung sớm tối mà hoàn toàn không rung động với mình thì phải làm sao Các bình luận phần lớn trả lời là người đàn ông kia hẳn là không coi bạn là phụ nữ Bạn cần phải thể hiện được sự quyến rũ của mình trước mặt người ta Ánh mắt Diệp Thụy sáng lên, cô đọc toàn bộ các bình luận một lần, sau đó mới chốt được một phương án hợp lý. Nụ cười trên mặt cô còn chưa kịp thu lại thì Tiểu Lưu đột nhiên mở cửa xe đi vào, thấy Diệp Thụy hớn hở thì sợ hết hồn. "Chị trúng sổ số à? Sao mà vui thế?" Tiểu Lưu tò mò hỏi. Diệp Thụy lén lút giấu di động đi, ngả đầu nhìn ra cửa sổ, nghiêm túc nói, "Không nói cho em biết đâu. Trước khi về nhà, chúng ta tới trung tâm thương mại một chuyến đi." Diệp Thuệ cười nói cô có việc quan trọng phải làm đây Tiểu lưu ngờ vực đáp lại, lái xe đi tới trung tâm thương mại Diệp Thuệ vào trung tâm thương mại mua một cái thảm yoga Sau khi về đến nhà cô lại lấy ra bộ đồ tập yoga đã dùng hồi trước Chuẩn bị thể hiện sự quyến rũ của mình trước mặt thẩm thuật Vốn cô còn định trang điểm chút nhưng sợ tập ra mồ hôi lại trôi hết nên lại thôi Diệp Thuệ ngồi trước gương, buộc cao mái tóc dài lên Ngắm nghía mấy lần rồi mới ra khỏi phòng Cô chọn địa điểm tập là ở phòng khách, chỉ cần thẩm thuật xong việc đi về nhà là có thể nhìn thấy cô ngay. Diệp Thuệ đang ảo tưởng một cảnh trong đầu, đó là khi thẩm thuật trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc đẩy cửa nhà ra trong phòng khách sẽ truyền đến tiếng nhạc không lời du dương. Còn cô thì đang nhàn nhã tập yoga, hai bên thái dương chảy mồ hôi, mặt ửng đỏ vì tập sau đó quay sang cười nói với anh, mừng anh về nhà. Thẩm thuật mà nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì chắc chắn sẽ ghi nhớ sự tồn tại của cô, anh sẽ không coi cô là một người ở chung nhà bình thường nữa. Diệp Thuệ sung sướng tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp, cô nhìn đồng hồ, sắp đến giờ anh về nhà rồi. Diệp Thuệ nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên thảm yoga, lúc cô vừa tạo cái dáng đầu tiên thì bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Cửa mở ra thẩm thuật đi vào nhà tầm mắt nhìn vào Diệp Thuệ trong phòng khách cô mặc đồ tập bó sát người cơ thể duỗi căng tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm chuyện này. Trường 82, thẩm thuật sững người đứng yên ở cửa nhà chứ không đi vào ngay, dường như là bị hành động của Diệp tuệ làm cho kinh sợ không làm gì được. Diệp tuệ vừa tập yoga vừa liếc mắt quan sát phản ứng của thẩm thuật, anh luôn là người không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên cô cũng không thể đoán ra được suy nghĩ lúc này của anh. Vì muốn cho anh một liều thuốc mạnh nữa nên cô quyết định đổi động tác cô chọn một tư thế có thể phô diễn được đường cong cơ thể chân trái nâng cao ra sau nửa người trên nhẹ nhàng ngả về phía trước, giơ một tay chậm rãi cầm lấy cổ chân mình, tay còn lại duỗi thẳng trước mặt. Nét mặt cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang thầm oán trách lâu quá rồi cô không tập yoga, cơ thể không được dẻo lắm, làm động tác có độ khó cao thế này quả thật hơi vất vả. Nhưng mà nếu được thẩm thuật ngắm thì làm gì cũng đáng. Diệp Tuệ liếc nhìn anh, sau khi đứng sững ngoài cửa một lúc, anh bắt đầu cúi xuống cười rầy, cô không nhìn thấy biểu cảm của anh. Diệp Thuệ cố gắng giữ vững động tác muốn chống đỡ đến lúc anh đi vào nhà. Thẩm thuật cởi giày, thay dép lê, lại để giày lên kệ ngay ngắn, thời gian chậm rãi trôi, Diệp Thuệ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tuy chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng với Diệp Thuệ lúc này thì thật sự quá dài, cũng may là thẩm thuật đã đi vào cô liền từ từ hạ chân xuống. Cô tỏ ra bình thản nắm lấy bàn chân suýt thì bị chuột rút của mình, gọi anh lại, thẩm thuật, anh có muốn tập yoga với em không? Vì để chứng minh cho anh thấy tập yoga hoàn toàn không hề khó, cô lại một lần nữa đứng ở khoảng cách gần với anh, biểu diễn lại động tác có độ khó cao vừa rồi. Anh nhìn đi, yoga đơn giản lắm. Diệp Tuệ giơ cao chân lên, muốn phô bày đường cong hoàn mỹ của mình trước mặt thẩm thuật tuy nhiên mong ước của cô vẫn chưa thể thành hiện thực tay cô không bắt được mắt cá chân của mình nên toàn thân lập tức nghiêng ngả. Vì trong lòng đang quá khao khát muốn được thể hiện bản thân cộng thêm việc ban nãy hai cái đùi cô đã gần như căng cứng cho nên khi thực hiện lại động tác cô đã không thể giữ được thăng bằng. Thế mà còn muốn cho thẩm thuật nhìn thấy sự nữ tính quyến rũ của mình nữa ư. Không bị chê là may lắm rồi đấy. Diệp tuệ kêu lên một tiếng cả người đổ sang phía bên cạnh thẩm thuật thấy không ổn nên lập tức bước nhanh tới muốn đỡ cô. Không ngờ anh vẫn chậm một bước diệp tuệ đã ngã nhào xuống sàn nhà hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay cô tê dại, đau không đứng dậy nổi, thẩm thuật đứng bên cạnh ôm lấy vai cô đỡ cô ngồi dậy. Diệp Thuệ đau chảy cả nước mắt, nhưng vì thẩm thuật đang ở đây nên cô cố gắng giữ lại nút sự tự trọng cuối cùng của phụ nữ, cắn răng chịu đựng không dám kêu đau. Thẩm thuật nhíu mày hỏi em có đau không? Diệp Thuệ lắc đầu ngay, em không đau. Thẩm thuật đỡ cô đứng dậy, tay anh đặt đúng vào chỗ đau của cô, làm cô theo bản năng kêu đau, kêu xong liền vội vàng ngậm miệng lại. Thẩm thuật, Diệp tuệ được anh đỡ, bước hợp khiến tới chỗ salon ngồi. Sợ anh hiểu lầm, cô vội giải thích một lát là hết đau ngay thôi, tập yoga bị đau là chuyện bình thường. Thẩm thuật hiển nhiên là không đồng ý với câu nói của cô, anh liếc nhìn cái thảm yoga dưới đất nghiêm túc nói, về sau em hãy tập cái khác đi, môn này không an toàn. Diệp tuệ vẫn còn muốn cố gắng cứu vãn, cô nói, hồi trước em vẫn tập mà chưa bao giờ bị ngã đâu, chỉ hôm nay mới bị thôi. Vì thấy anh về nên tinh thần cô mới không tập trung được Vừa tập yoga lại vừa phải chú ý tới phản ứng của anh nữa Có ngã thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả Khi nào khỏe lại thì hãng tập tiếp Thẩm thuật nhíu chặt mày thái độ rất kiên định Lần sau có tập thì em đừng làm những động tác khó như vậy nữa Diệp Thuệ không biết giải thích thế nào với anh Nếu không phải muốn làm cho anh rung động Thì cô đã không tự dưng làm động tác khó thế làm gì Nguyện vọng muốn thể hiện sự quyến rũ của mình với thẩm thuật coi như lại rơi vào hư vô Cô như người mất hồn đi vào phòng mình, không chú ý tới biểu cảm của thẩm thuật Anh chắc chắn là không bị hấp dẫn bởi những động tác yoga của cô đâu Cũng tại cô không khởi động làm nóng cơ thể trước lại nôn nóng muốn tạo một cái dáng khó cho anh xem Thẩm thuật nằm lên giường thế mà lại mất ngủ Đèn trong phòng đã tắt căn phòng chìm trong bóng tối Xung quanh tĩnh lặng nhưng tim anh lại đập rộn ràng không thể bình tĩnh lại được Cứ nhắm mắt lại là anh lại nhớ đến lúc Diệp tuệ tập yoga, làn da cô trắng nõn, thân hình mảnh mai lọt vào tầm mắt anh. Anh cũng nhớ lúc anh đỡ cô đứng dậy, tay anh nóng rực lên, nhiệt độ lan tràn ra các đầu ngón tay anh cảm nhận xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi. Dừng lại ngay, thẩm thuật kịp thời ngăn lại suy nghĩ của mình, trong bóng đêm, anh mở mắt ra, buộc mình phải tĩnh tâm lại. Anh quay đầu nhìn ra cửa cách một cánh cửa phòng kia thôi, Diệp tuệ đang ở ngay đối diện anh. Anh đột ngột ngồi dậy thở dài bất đắc dĩ, ra khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng Đêm còn dài thôi thì làm trước việc của ngày mai vậy Hôm sau, Diệp Tuệ đi quay quảng cáo nước hoa Dior Ekip đã chuẩn bị một chiếc xe thể thao đời cổ màu đỏ Năm nay các nhãn hàng lớn hầu như đều theo đuổi phong cách Retro Một chiếc xe đẹp và một mỹ nhân có thể khiến cho người xem nhớ kỹ loại nước hoa này Retro, phong cách hoài cổ nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại Diệp Thụy ngồi trong xe thể thao, lắng nghe đạo diễn quảng cáo chỉ đạo diễn xuất. Bắt đầu quay, Diệp Thụy dựa vào cửa sổ xe, mái tóc dài tung bay, màu xe đỏ rực làm tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Môi cô cũng được đánh màu son đỏ cổ điển, chỉ cần nhẹ nhàng nâng cằm lên là có thể khiến cho người xem trầm trồ vì quá xinh đẹp. Tại trường quay không một ai có thể rời mắt khỏi cô. Cảnh đế lưu lượng Sầm Ngộ cũng ở trong tòa nhà này, anh vừa mới quay xong trailer cho chương trình diễn viên, lúc này đang bước ra khỏi studio, dáng vẻ rất thong thả. Trợ lý đi bên cạnh nói, Diệp Thuệ đang quay quảng cáo ở phòng bên cạnh. Diệp Thuệ, Sầm Ngộ thấy cái tên này nghe quen quen, đợt trước sau khi show thực tế của Diệp Thuệ được phát sóng, gói biểu cảm gương mặt của cô rất hot trên mạng Sầm Ngộ còn lưu lại mấy cái, lúc nhắn tin trên WeChat thỉnh thoảng cũng dùng đến. Trừ cái đó ra thì sầm ngộ không biết gì về Diệp Thuệ hết hình như cô ấy là một người rất biết gây cười thì phải Lúc đi ngang qua phòng quay quảng cáo, sầm ngộ thấy bên trong có một chiếc xe thể thao đời cổ, Diệp Thuệ đang ngồi trong xe quảng cáo đã quay được một nửa ánh đèn chiếu thẳng vào Diệp Thuệ mặc váy đỏ, gương mặt cô xinh đẹp mang theo nụ cười hờ hững, dường như tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới đều được tạo ra để dành riêng cho cô vậy Sầm ngộ dừng bước anh kéo thấp kính xuống, gương mặt của Diệp Thuệ vì thế mà càng thêm rõ ràng trong mắt anh Qua lớp cửa kính xe, nhìn Diệp Thuệ rất đẹp làn da cô trắng mịn như tuyết Cô khẽ cúi đầu, lấy từ trong túi ra một chai nước hoa, động tác của cô không nhanh không chậm nhẹ nhàng xịt nước hoa lên phần da sau tay, miệng nở nụ cười Cảm giác như chai nước hoa này làm cho cô thêm tự tin hơn, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn nhiều Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cô Vì khả năng diễn xuất của Diệp Thuệ quá tốt nên quảng cáo được hoàn thành rất nhanh chóng, không tốn sức chút nào. Sầm ngộ đứng ở cửa studio, thấy quảng cáo đã quay xong, anh liền rời đi luôn, nhưng trong đầu lại không khỏi nghĩ về mấy lời đồn trên mạng về Diệp Thuệ. Diệp Thuệ gần như nổi lên vì tiếng xấu, nghe nói tính tình cô không tốt kỹ năng diễn xuất cũng rất tệ. Mà thái độ chuyên nghiệp của Diệp Thuệ hôm nay thật sự là đi ngược hoàn toàn với mấy lời đồn đó. Sầm Ngộ bật cười, nếu muốn hiểu rõ về một người thì không thể chỉ nghe lời đồn được phải tận mắt trông thấy thì mới là thật. Trước đây Sầm Ngộ đã từng gặp Diệp tuệ, khi đó cô vẫn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18, người nào khi nhắc đến cô đều chỉ nói một câu là à cô ta chính là tiểu thường Huỳnh đấy. Năm nay Diệp tuệ được truyền thông nhắc đến rất nhiều tên của cô đã không còn gắn liền với thường Huỳnh nữa. Sầm Ngộ cũng thường xuyên nhận được mấy tin tức như Diệp tuệ xinh đẹp lần át bùi ninh trên thảm đỏ. Diệp Tuệ lạnh lùng từ chối cao Việt trong sâu thực tế hay meme của Diệp Tuệ rất thịnh hành trên Internet. Bây giờ cô ấy rất mạnh mẽ và tự tin, sự tự tin thể hiện trên mọi góc độ cô ấy đã hoàn toàn lột xác, trở thành một viên ngọc sáng, khiến cho người qua đường chỉ cần lỡ trông thấy là sẽ phải đứng lại ngắm nhìn. Không biết khi Diệp Tuệ tham gia chương trình diễn viên thì cô ấy sẽ biểu hiện thế nào, sẽ diễn xuất ra sao. Sầm ngộ rất chờ mong. Chương trình diễn viên đã quảng cáo được một thời gian rồi, dân mạng ai cũng đang chờ mong ngày phát sóng, không biết chương trình sẽ mời những nghệ sĩ nào tới tham gia. Tối hôm đó, Weibo chính thức của diễn viên đã đăng bài bật mí về MC và khách mời của tập đầu tiên. MC là ông hoàng điện ảnh nổi tiếng sầm ngộ với số lượng fan đông đảo cùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Sầm Ngô cũng chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng đã hai lần được đề cử ở giải kim tượng, năm ngoái đã trở thành ảnh đế của giải kim tượng, một giải thưởng mà các diễn viên đều hướng tới. Tuy nhiên, một điều không phù hợp với lý lịch vẻ vang của anh chính là tính cách hài hước. Fan của anh nổi tiếng với một câu nói, đó là idol nhà người ta thì đều là nam thần, chỉ có idol nhà chúng tôi là chuyên gây hài thôi. Dù là ở sâu thực tế hay trong phim trường Khi sầm ngộ không có cảnh quay thì mọi người đều rất vui vẻ vì sự hài hước của anh Nhưng một khi anh tiến vào trạng thái diễn xuất thì thái độ cực kỳ chuyên nghiệp Diễn vai nào ra vai nấy Hoàn toàn không thể tìm ra được bóng dáng của một sầm ngộ hài hước vui tính Ta AMC có tham gia diễn xuất không vậy Tôi phải cướp được vé xem mới được phải bảo vệ tốt giọng nói thôi Không thì sợ là tôi sẽ hết sách họng mất Trời ơi tôi chờ bết lên tiếng hơn một tháng nay rồi Cuối cùng cũng có tin tức, nhanh công bố dàn khách mời đi mà. Diễn viên là chương trình so tài về kỹ năng diễn xuất, có mấy diễn viên sẽ là khách mời cố định, mỗi một tập sẽ mời thêm một diễn viên khác làm khách mời đặc biệt, nếu biểu hiện tốt thì lần sau sẽ có thể được mời lại. Diễn viên làm khách mời cố định sẽ bao gồm cả diễn viên gạo cội và diễn viên trẻ triển vọng, trước đó đã có tin là trang cẩn sẽ nằm trong danh sách khách mời cố định của chương trình. Nhưng khách mời đặc biệt của tập đầu tiên thì vẫn chưa được công bố chính thức trên Weibo thay vào đó tổ chương trình chỉ đăng một tấm ảnh được cắt sửa lên kèm dòng chữ xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn không chỉ đích danh người này là ai. Trong tấm ảnh có thể nhìn thấy mái tóc đen dài, bộ váy rất hợp với dáng người, vòng eo mảnh mai, thân hình rất đẹp. Nhìn tấm hình này, dân mạng bắt đầu bàn luận rối rít xem đây là ai. Nhìn hình này quen quá mà không nhớ ra là nhìn thấy ở đâu rồi. Đã nói là xinh đẹp động lòng người rồi mà còn không nhận ra à. Đây rõ ràng là ảnh Diệp Thuệ hôm đi thảm đỏ còn gì nữa. Lúc đó Diệp Thuệ lên thẳng hot search trên mạng đăng ảnh giống y như này, để tôi tìm cho mọi người xem. Diệp Thuệ sẽ so tài diễn xuất sao? Chương trình này yêu cầu phải diễn trực tiếp trước mặt người xem, không có hậu kỳ hỗ trợ hay biên tập chỉnh sửa đâu đó kỹ năng diễn xuất tốt hay không khán giả nhìn cái là biết ngay, cô ấy làm được sao? Năm nay thế tử hot như thế, vai công chúa của Diệp Thuệ đã làm bao người kinh ngạc rồi không nhớ hả? Tôi không tin các ông vẫn chưa xem phim đấy đâu nhé, chỉ cần xem là sẽ thấy ngay kỹ năng diễn xuất của Diệp Thuệ đỉnh cỡ nào. Cứ lần nào nói đến kỹ năng diễn xuất là lại lôi vai công chúa ra nói, fan của Diệp Thuệ không thấy mệt à? Tài đồ của mấy người còn có tác phẩm nào khác không? Có một bạn trên mạng đã có tâm cắt ghép hết các cảnh quay của Diệp Thụy rồi tạo thành một video, dùng nó để chứng minh khả năng diễn xuất của cô. Nhưng vấn đề là đoạn video này không giúp gì được trong việc chứng tỏ năng lực của cô, vì các vai diễn của Diệp Thụy trước giờ đều chỉ là vai phụ, đất diễn cũng không nhiều, trừ vai công chúa là gây được ấn tượng nhất. Đúng như lời bạn gì đó vừa nói, trừ vai công chúa trong Thế tử gia, Diệp Thụy chưa có một vai diễn nổi bật nào khác. Gần đây Diệp Thuệ mới trở thành nghệ sĩ của Hoa Thủy, nhận được nhiều tài nguyên tốt, nếu cô biểu hiện không tốt trong chương trình thì sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoa Thủy. Dân mạng ai cũng biết kỹ năng diễn xuất từ xưa của Diệp Thuệ, cô ấy đồng ý tham gia chương trình này có khác nào tự bôi đen mình không? Dù có thế nào thì Diệp Thuệ cũng là phúc tinh về tỷ suất người xem của đài truyền hình, độ hot của chương trình đang lên rất cao tỷ suất người xem chắc chắn sẽ không hề thấp. Quay xong quảng cáo, Diệp Thuệ trở về nhà. Tối qua cô hứng lên tập yoga sau bao ngày không tập thành gì, hôm sau ngủ dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức như là vừa bị ai đánh trong giấc mơ vậy. Cô vén chăn lên chuẩn bị làm vài động tác giãn cơ cho thoải mái, cô cúi gập người xuống, để bàn tay chạm đất nhưng ai ngờ lúc đứng lên cô lại làm mạnh quá nên bị sái thắt lưng. Diệp Thuệ đỗ eo kêu, đau quá. Một lát sau có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài là giọng nói lo lắng của Thẩm thuật, em sao thế? Diệp Thuệ nhịn đau đi ra mở cửa cửa vừa mở ra thẩm thuật đã bước ngay vào, anh nhìn cô hỏi, em bị sao vậy? Diệp Thuệ ngồi lại xuống giường, chỉ vào thắt lưng, em bị sái thắt lưng. Thẩm thuật không nói gì, suy tư vài giây, anh lại nhìn cô nói, em đứng lên đi vài bước đi. Diệp Thuệ ngơ ngác hả? Thắt lưng cô đang cứng đơ ra đây, sao còn bắt cô đi chứ? Thẩm thuật nghiêm túc nói, đi lại vài bước có khi sẽ đỡ hơn. Diệp Thuệ tư duy của anh thật lạ lùng, cô chẳng biết phải nói sao nữa. Bây giờ em muốn trường lạnh. Diệp Thuệ có phần bất đắc dĩ, cô chỉ tay vào toilet, sai bảo anh, anh lấy cho em cái khăn mặt với. Thẩm thuật nghe lời đi vào toilet, Diệp Thuệ nói với theo anh ngâm khăn vào nước lạnh giúp em nữa nhé. Thẩm thuật cầm khăn ướt đi tới cạnh giường, Diệp Thuệ đưa tay ra, đưa khăn cho em, anh lại đứng yên không nhúc nhích tay cầm khăn, mắt nhìn cô chăm chú. Diệp Thuệ, anh sao thế? Thẩm thuật nhìn cô, để anh giúp em. Diệp Tuệ nghe xong tí thì ngã xuống giường, trường lạnh thì phải vén áo lên, nên tất nhiên là cô muốn tự làm rồi. Nhưng mà thẩm thuật ngây thơ hiển nhiên không biết điều này, anh chỉ cố chấp muốn giúp cô thôi. Diệp Tuệ nói, em tự làm được mà. Hai người nhìn nhau mấy giây, thẩm thuật yên lặng đưa khăn cho Diệp Tuệ, cô hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị vén áo lên thì mới nhớ ra là anh vẫn còn đang đứng bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn anh, lên tiếng nhắc nhở em phải trường rồi. Cũng tức là em phải vén áo lên rồi. Thẩm thuật ừ một tiếng, sau đó vẫn đứng yên tại chỗ. Diệp tuệ khó hiểu, anh còn đứng đây làm gì? Thẩm thuật bình tĩnh đáp, xem em trường. Tư duy não bộ của thẩm thuật và diệp tuệ không cùng chung một tần số, suy nghĩ của anh rất đơn giản. Nếu diệp tuệ không cho anh giúp thì kiểu gì anh cũng phải đứng nhìn cô làm, như thế anh mới yên tâm được. Nghĩ tới đây, anh lại chân thành hỏi, thật sự không cần anh giúp sao? Diệp tuệ Cô suy nghĩ một chút rồi nói, chờ em trường xong anh lại đi thay khăn cho em nhé. Anh nói, được, thế bây giờ anh quay người đi chỗ khác trước đã. Thẩm thuật rất nghe lời quay người đưa lưng về phía cô. Diệp tuệ vén áo lên, đặt khăn ướt lên eo. Thẩm thuật nghe thấy đằng sau có tiếng quần áo loẹt suệt. Một lúc sau, Diệp tuệ nói, anh quay lại đi, cô đưa khăn cho anh, anh lại vào toilet thay khăn cho cô. Thắt lưng sau khi được chườm lạnh đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng mấy ngày sau thẩm thuật vẫn còn theo dõi cô. Nếu cô muốn làm gì mà không nói cho anh biết, thì chắc chắn cô sẽ nhận được ánh mắt u án của anh. Như thể đang muốn nói thật sự không cần anh giúp sao. Khi ấy, Diệp Thuệ sẽ tự giác nói thẩm thuật, anh giúp em với. Nghe cô nói vậy xong, thẩm thuật sẽ cười ngay, sau đó đi tới giúp cô làm. Việc này kéo dài mãi cho đến khi thắt lưng cô hoàn toàn bình phục lại mới thôi. Diệp Thuệ cảm thấy cô có thể viết một bài chia sẻ kinh nghiệm được rồi, tiêu đề là cảm nhận của bạn khi trong nhà có một ông chồng vừa nghe lời lại vừa biết quan tâm là như thế nào. Chương 83, tập đầu tiên của show diễn viên đã bắt đầu được ghi hình, ảnh đế lưu lượng sầm ngộ là MC, nữ diễn viên mới nổi trang cẩn là khách mời cố định, nữ diễn viên Diệp Thuệ là khách mời đặc biệt của tập này, rất đáng để chờ mong. Các khán giả có mặt ai cũng trông ngóng, các bạn xem trực tuyến cũng ôm cái máy tính, chương trình còn chưa bắt đầu mà bình luận đã hiện đầy trên màn hình. Mong được gặp MC sầm ngộ quá, anh ấy nhất định sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Trang Cần và Diệp Thuệ đều đang cạnh tranh cho vị trí gương mặt đại diện của Dior, bây giờ lại bắt đầu so tài diễn xuất, hai người này muốn chơi tới bến luôn đấy à. Mọi người cứ đợi mà xem, Diệp Thuệ sẽ bị mất mặt thôi, không biết tự lượng sức mình à mà dám đến khiêu chiến với Trang Cần. Sầm ngộ bước lên sân khấu, cười nói, chào buổi tối các khán giả thân yêu, đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vị trí MC. Sầm ngộ vừa lên tiếng thì các fan ngồi bên dưới đã không kìm được mà hét ầm lên. Tài đồ đẹp trai quá đi. Sau khi nói xong lời dạo đầu, sầm ngộ giới thiệu khách mời cố định, sau đó là khách mời đặc biệt Diệp Thuệ cuối cùng tuyên bố chương trình được bắt đầu. Phần đầu tiên sẽ là màn so tài diễn xuất giữa Trang Cần và Diệp Thuệ, tổ chương trình đã dựng tình huống sẵn cho các bạn rồi. Diệp Tuệ và Trang Cần nghiêm túc lắng nghe, sầm ngộ nói tiếp tôi sẽ vào vai một vị vương gia bệnh kiều, bị người ta hãm hại tính khí nóng này. Còn hai bạn sẽ vào vai tỷ nữ của vương phủ bưng thuốc đi vào, nội dung còn lại của vở kịch trùy các bạn phát huy. Diệp Tuệ sừng sốt Trang Cần cũng tỏ ra ngỡ ngàng. Sầm ngộ tiết mục này quan trọng nhất là khả năng tự phát huy, nội dung của tiết mục diễn biến thế nào sẽ do chính hai bạn quyết định tôi sẽ phối hợp diễn theo hai bạn. Sầm ngộ nhìn về phía khán giả cười đùa, tôi chưa đóng vai vương gia bệnh kiều bao giờ, hy vọng mọi người đừng khắt khe quá nhé. Cảnh đế mà lại khiêm tốn như vậy, bình luận của các fan lại tiếp tục chán hết màn hình. Diệp Thuệ và Trang cần có mấy phút để suy nghĩ, Trang cần làm khách mời cố định nên cô ta sẽ diễn trước. Cô ta thầm nghĩ, nếu ngay ở tập đầu tiên mà để thua Diệp Thuệ thì mặt mũi của cô ta thật sự bị ném bay rồi. Cho nên lần thi đấu này cô ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Dân mạng đang bình luận rối rít không biết lần so tài này ai sẽ thắng đây. Mà bọn họ hầu như đều đồng lòng nhất trí rằng Trang Cẩn sẽ thắng. Diệp Thuệ chỉ mới có một vai diễn hơi nổi một chút mà đó còn là vai công chúa Điêu Ngoa, đâu cần thể hiện nhiều kỹ năng diễn xuất. Bây giờ phải PK trực tiếp trên sân khấu thì Diệp Thuệ làm gì có cửa, về nhà tẩy Trang đi ngủ sớm thôi. Chắc chắn Diệp Thuệ sẽ bị Trang Cẩn nghiền cho không còn vụn xương nào luôn cho xem. Tiết mục của Trang Cẩn và Sầm Ngộ bắt đầu. Đèn tối xuống, Sầm Ngộ ngồi trên giường, ánh đèn tập trung chiếu thẳng vào anh. Trang Cẩn bưng bát thuốc chậm rãi đi tới trước giường, cô khom lưng, dơ bát thuốc lên trước mặt Sầm Ngộ. Trang Cẩn vương ra, người uống thuốc đi. Giọng của Sầm Ngộ rất lạnh lùng, mặt không đổi sắc nói ra hai chữ, ra ngoài trang cần biết sầm ngộ đang diễn vai vương gia bệnh kiều tính tình dễ nổi nóng cho nên cô rất nhẫn nại nói tiếp thuốc này nô tỳ vừa mới sắc xong vương gia hãy chú ý đến sức khỏe của người còn chưa nói xong nét mặt của sầm ngộ đã trùng xuống anh rớt khoát vung tay lên hất đổ bát thuốc bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan thành sau đó là ngữ điệu lạnh lẽo cùng cực cốt trang cần hoàn toàn bị dọa sợ cô ngã xuống đất đáy mắt tràn ngập sự hoang mang tựa như vừa mới nhìn thấy ma quỷ diễn viên chính không diễn tiếp được nữa ánh đèn sáng lên báo hiệu màn kịch kết thúc trang cần ngơ ngác đứng lên gần như quên mất là mình vẫn còn đang đứng trên sân khấu sầm ngộ thoát ra khỏi vai diễn anh đứng lên áy náy nhìn trang cần giọng nói đã trở lại bình thường xin lỗi ban nãy đã dọa cô sợ rồi bình luận lại bắt đầu hiện đầy màn hình ôi trời ơi má ơi tôi cũng suýt bị dọa khóc luôn rồi sầm ngộ diễn tốt quá đi mất hu hu hu không hổ là thần tượng của tôi Trang Cẩn đáng thương quá, còn chưa nói được mấy câu đã bị dọa đến choáng váng rồi, diễn cùng sầm ngộ khó thật đấy. Trang Cẩn đã bị sầm ngộ đàn áp hoàn toàn, còn Diệp tuệ thì sao đây, liệu có bị dọa sợ đến mức không nói được chữ nào không? Trang Cẩn bước xuống sân khấu như người mất hồn, cô ta biết mình thể hiện quá kém cỏi, nhưng đó là do kỹ năng diễn xuất của sầm ngộ quá tốt, cho dù cô ta có thất bại thì cũng không có gì là mất thể diện cả. Cô ta không tin Diệp tuệ có thể diễn được bình thường trước mặt sầm ngộ kinh nghiệm diễn xuất của Diệp tuệ quá ít lát nữa nhất định sẽ bị bêu xấu cho xem cô ta thật sự mỏi mắt mong chờ. Diệp tuệ tất nhiên là không biết suy nghĩ của Trang Cẩn cô đứng dưới sân khấu, nghiêm túc nghiên cứu vai diễn của sầm ngộ. Vương gia bệnh kiều từng mắc sai lầm, đến giờ vẫn không cưỡng dậy nổi. Nếu trực tiếp diễn mặt đối mặt với sầm ngộ thì có vẻ không sáng suốt lắm, cho nên cô hẳn là nên đổi cách khác. Diệp Thuệ đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào cô trên người cô là bộ trang phục mộc mạc giản dị, nhìn qua thấy hơi cũ, làn da cô trắng mịn như tuyết, không một chút thì vết. Sắc đẹp của cô không có cách nào để che giấu, phải nói là đỉnh cao, nhưng vì không gian sân khấu đang mờ tối nên bớt đi cảm giác sắc sảo. Tôi phải nói một câu, Diệp Thuệ cho dù ăn mặc giản dị nhưng nhan sắc vẫn có thể giết chết Trang cần ngay lập tức. Cược đi, xem Diệp Thuệ với Trang cần người nào kiên trì đứng trên sân khấu lâu hơn. Tôi cá là Trang Cẩn, dù sao thì các bộ phim của cô ấy cũng quá xuất sắc. Mặc dù Trang Cẩn bị dọa sợ, nhưng tôi vẫn cực Trang Cẩn thắng, Diệp Thụy chỉ hợp tham gia show giải trí thôi, không đủ kinh nghiệm diễn xuất đâu. Không ai coi trọng Diệp Thụy nhỉ, thế thì tôi sẽ đứng về phía Diệp Thụy, có khi lại lật kèo thật đấy. Diệp Thụy đang không nhận được sự công nhận của khán giả lúc này đã đứng trên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu diễn. Sầm ngộ vừa ngồi lại giường thì đã nhập vai được luôn, nét mặt anh âm trầm tựa như một giây sau sẽ bùng nổ ngay được làm cho người ta nhìn vào mà sợ hãi. Diệp Thuệ bưng bát thuốc đi tới chỗ cái bàn, cô cúi thấp đầu không nhìn sầm ngộ, đặt bát thuốc xuống, sau đó lại thong thả châm trà. Từ đầu đến giờ Diệp Thuệ vẫn như người, mắt không nhìn sầm ngộ một cái nào, cảm giác như sầm ngộ là người vô hình vậy. Gần như cô đã chiếm được vị trí chủ đạo, sẽ không bị rơi vào trạng thái bị động như trang cần sầm ngộ nhìn diệp tuệ lạnh lùng nói ra ngoài. lúc này diệp tuệ mới ngẩng đầu lên liếc sầm ngộ một cái, cô cầm bát thuốc lên nhỏ nhẹ nói vương gia không uống thuốc sao? được thôi, vậy để nô thì đổ đi cho người. diệp tuệ thế mà lại không hề đi theo lẽ thường, khán giả trợn to hai mắt vô cùng kinh ngạc. bắt thấy diệp tuệ sắp đem bát thuốc đổ đi, sầm ngộ tức giận quát láo sược. Sầm Ngộ quả nhiên đã nổi giận, nhưng Diệp Tuệ không hề e ngại, cô đón nhận ánh mắt của Sầm Ngộ, chậm rãi mở miệng, nô tỳ vốn sẽ phải ở lại đây tới lúc chết, vương gia lại xa suốt từng ngày, mắt thấy vương phủ sắp đến ngày suy tàn, vương gia đến cuối cùng sẽ trở thành phế vật, nô tỳ thật sự không còn gì phải sợ nữa. Sầm Ngộ chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng nói, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Diệp Thuệ, vừa rồi nô tì đã đắc tội với người, nhưng xin vương gia cho phép nô tì được càn dỡ thêm một lúc nữa rồi hẳn quyết định có lấy mạng của nô tì hay không. Sầm ngộ không nói, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận. Vương gia bị tính kế trong tim đã có một cái gai đâm vào, mà cái gai này, nhất định phải do chính vương gia tự mình rút lên mới được. Giọng nói trong chèo của Diệp Thuệ vang lên. Cho dù trong tay kẻ địch có một lưỡi dao sắc nhọn thế nào thì cũng sẽ có ngày bị cùn, kế hoạch dù hoàn mỹ đến đâu cũng khó mà không có sơ suất. Lúc nói chuyện cô vẫn hơi cúi đầu, cằm không hà quá thấp cũng không nâng quá cao, vừa nhún nhường lại vừa không quá sắc láo. Cô bất chấp việc có thể sẽ bị xử tử mà nói ra lời đại nghịch bất đạo, nhưng Thủy Trung vẫn giữ một thái độ cung kính. Diệp Tuệ nói một câu cuối cùng, chỉ cần Vương gia giữ được sự nhẫn nại thì trả thù 10 năm chưa muộn. Thế cuộc chưa phân định, ai thua ai thắng, hết thảy đều phải do chính mình đi tranh đấu. Sầm ngộ nhìn Diệp Thuệ chăm chú, ánh mắt từ lạnh lẽo vô tình biến thành khiếp sợ cuối cùng lại trầm xuống. Anh đưa tay ra, mang thuốc tới đây. vở kịch kết thúc, sầm ngộ nở nụ cười, khen ngợi cô, diễn tốt lắm. Diệp Thuệ cảm ơn anh. Đạn mặc lại nổ tung. Diệp Thuệ thuần phục được vương gia rồi, giỏi quá. Tiết mục này hay thật tôi muốn xem đi xem lại mấy lần luôn. Sầm Ngô cũng khen Diệp Thụy rồi kìa, xem ra Diệp Thụy diễn giỏi thật. Ai bảo Diệp Thụy chỉ biết diễn vai công chúa điêu ngoa mau đứng ra đây cho tôi. Không khen Diệp Thụy mấy trăm lần thì thật có lỗi với kỹ năng diễn xuất của cô ấy. Mặt của Trang cần bây giờ đã trắng bệch, Diệp Thụy thế mà lại có thể nghĩ ra cách này để mở màn, ngay khi nghe Diệp Thụy nói câu đầu tiên, cô ta biết cô ta thua rồi lúc này sầm ngộ đã trở lại với vai trò mc của mình anh cười nói bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu các bạn thích thiết mục của ai hơn thì hãy vót cho người đó một lá phiếu đi ạ số phiếu đang bắt đầu dao động thái độ của diệp tuệ rất bình thản trang cần thì không dám nhìn thời gian trôi đi cuối cùng hình ảnh hiển thị đã dừng lại số phiếu của diệp tuệ cao gấp 3 lần trang cần chiến thắng áp đảo sắc mặt của trang cần càng khó coi hơn để hòa hoãn bầu không khí sầm ngộ nói chúc mừng diệp tuệ đã giành chiến thắng Anh lại quay sang nhìn Trang Cần, Trang Cần diễn cũng không tệ, vừa rồi tôi nhập vai quá nên đã hất đồ bát thuốc của cô tôi xin được nhận lỗi với cô. Nghe anh nói xong, khán giả ai cũng cười, Trang Cần cũng không giữ thái độ lạnh lùng nữa. Cách Diệp Thuệ diễn rất có chừng mực, nhẹ nhàng chinh phục khán giả qua màn ảnh, khán giả ai cũng có thể cảm nhận được vẻ sinh động trong nét diễn của cô. Huống hồ Trang Cần lại biểu diễn trước cô, mà Trang Cần lại thất bại, trong lòng Diệp Thuệ hẳn sẽ phải áp lực nhiều lắm. Dư luận đều nghiêng về phía Trang Cẩn, còn với Diệp Tuệ thì chỉ toàn là những sự hoài nghi. Thế nhưng Diệp Tuệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những điều này, cô cứ tự đi theo cách của mình tuy mỗi bước đều vô cùng mạo hiểm và khó khăn, nhưng cô đều nhẹ nhàng chinh phục được. Sau khi Diệp Tuệ và Trang Cẩn PK thì tiếp theo là đến phần của các khách mời khác, không liên quan gì đến Diệp Tuệ nữa, cô đi xuống sân khấu chuẩn bị ra về. Diệp Tuệ ngồi trước bàn trang điểm, trong phòng còn có bảy tám nhân viên công tác ở đây, có một người bỗng lên tiếng, cô vừa đá tôi đấy à. Người kia chẳng hiểu ra sao, tôi có làm gì đâu. Cô kia nghe xong thì không nói gì nữa, nhưng một lúc sau lại gắt lên, sao cô lại đập vào tay tôi nữa. Người kia lại ngơ ngác, tôi thề là tôi không làm gì hết, cô đừng có mà vu khống. Hai người kia khá ồn ào nên Diệp Tuệ phải quay đầu nhìn, mà không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật bắn mình. Bên cạnh hai cô nhân viên có một con ma đang đứng, là một cậu thiếu niên, cậu ta nhìn hai người nhân viên, vẻ mặt có phần hả hê. Hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy đối phương đang nói láo, lúc này con ma thiếu niên lại tiếp tục đập vào tay của một trong hai người. Người kia thấy rất đau, nhưng rõ ràng không nhìn thấy đối phương đánh mình, lông tóc cô ấy dựng đứng lên, ai vừa mới đánh mình vậy. Đúng lúc này bỗng có một âm thanh vang lên, đêm thượng hải, đêm thượng hải. Trong không gian yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng. Diệp Tuệ nhìn về hướng phát ra âm thanh con ma thiếu niên quả nhiên đang đứng bên cạnh cái radio. Nhân viên công tác bắt đầu hoảng sợ cái radio kia không phải đã hỏng từ lâu rồi sao? Mang đi sửa cũng không được mà, sao giờ lại? Một người khác run rẩy nói chuyện này quá vô lý, chẳng lẽ trong này có ma? Trong lúc đó cái radio vốn đã hỏng vẫn tiếp tục chạy, đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải. Cái radio đã hỏng từ lâu giờ lại phát nhạc một ca khúc của thời dân quốc vang vọng cả căn phòng tạo cảm giác rất đáng sợ. Mọi người ai cũng hoảng loạn, bọn họ đều đoán là ma quỷ đang trêu gẹo nên không ai dám nói gì. Diệp Thuệ cũng sợ nhưng nhìn dáng vẻ bất an của mọi người lúc này cô thật sự không muốn để cho cơn khủng hoảng tiếp tục lan tràn nữa. Cô đưa ra một quyết định, tranh thủ lúc con ma thiếu niên kia xoay người đi chỗ khác Diệp Thuệ liền đi tới chỗ để radio ấn nút thử xem có thể tắt nó đi hay không. Diệp Thuệ ấn nút âm thanh quả nhiên đã biến mất cô thờ phào nhẹ nhõm cùng lúc đó con ma thiếu niên cũng xoay người lại nhìn cô. Toàn thân cô cứng đơ lại, đúng lúc này thì có một bà cụ ma mạnh mẽ xông thẳng vào phòng, vừa nhìn thấy con ma thiếu niên, bà cụ ma liền đi tới véo tai cậu ta. Bà vừa mới ra ngoài xem diễn kịch một tí thôi mà cháu lại bắt đầu nghịch ngợm rồi, muốn làm bà tức chết đúng không? Bà phải chói chặt chân cháu lại rồi nhốt trong nhà mới được. Con ma thiếu niên... Bà cụ ma nhìn chầm chầm vào nó thầy giáo cho bài tập về nhà, bảo cháu viết một bài văn với đề bài làm thế nào để trở thành một con ma tốt cháu đã viết chưa? Con ma thiếu niên, cháu chưa ạ? Con ma hàng xóm nó bị cụt tay mà năm nào cũng giành được hạng nhất trong trường, con tay của cháu để làm gì? Làm cảnh nhà Con ma thiếu niên cứ coi như thế đi ạ. Bà cụ ma chi tiếc rèn sắt không thành thép nói, mẹ của đứa nhóc của tay đó ngày nào cũng khoe khoang trước mặt bà, bà muốn khen cháu một câu thôi mà cũng cảm thấy ngại với lương tâm đấy. Nói xong bà cụ lôi đứa cháu ra ngoài, theo bà về mau, lần này mà còn xếp bét trường thì bà sẽ lột da cháu. Hai con ma một già một trẻ cứ như vậy rời đi. Diệp tuệ thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán trong lòng, thì ra làm ma cũng vẫn phải đi học, vẫn phải ganh đua cạnh tranh thành tích cô đã biết thêm một kiến thức nữa rồi. Tẩy trang xong, Diệp Tuệ trở về nhà, cô không hề biết rằng các nhân viên công tác đều đang bàn tán về cô. Ban nãy cái radio còn đang phát nhạc thế mà Diệp Tuệ chỉ cần đụng vào một cái là nhạc tắt luôn, cô ấy đã giúp mọi người bớt sợ hãi. Trong lòng mọi người thầm suy đoán, chẳng lẽ mấy tin đồn ma quái liên quan đến Diệp Tuệ hồi trước là thật sao? Cô ấy thật sự có năng lực trừ ma ư nếu Diệp Thụy mà biết được suy nghĩ của bọn họ thì nhất định cô sẽ yên lặng phản bác trong lòng. người trừ ma không phải tôi đâu, là chồng tôi đấy. Chương 84, lại đến dịp nhà họ Thẩm tụ họp, ông Thẩm điều xe đến đón Thẩm Thuật và Diệp Thụy về nhà chính. Lần này ông Thẩm mời không ít người của nhà họ Thẩm, nhưng cho dù có nhiều người hơn nữa thì Thẩm Thuật vẫn chỉ đứng vào một góc. Bình thường Thẩm Thuật sẽ không chủ động đến gần người khác, Diệp Thuỵ cũng chưa bao giờ nói chuyện nhiều với người nhà họ Thẩm. Cô lo anh sẽ gặp phải những người nói năng không hay, nên vừa bắt đầu buổi tụ họp cô liền kéo anh lên tầng hai ngồi xuống salon, anh chờ ở đây nhé, em đi lấy cho anh chút đồ ăn. Bây giờ thẩm thuật là người trong lòng cô cô không cho phép bất kỳ ai bắt nạt anh cũng không muốn thấy anh mất vui, nói với anh xong cô liền đi xuống nhà luôn. Đối mặt với sự quan tâm nhiệt tình của Diệp Thuệ thẩm thuật đầu tiên là ngây ngốc, nhưng sau đó lại nở nụ cười, tiếng cười cực khẽ vang trên hành lang không một bóng người, hòa tan vào ánh trăng. Không lâu sau, Diệp Thuệ cầm vài cốc nước ngọt đi lên gác. Cô nghĩ rồi, tiểu lượng của cô không tốt lắm, thẩm thuật nhìn cũng có vẻ không uống được rượu cho nên trong một đống các loại rượu ở đây, cô đã chọn ra loại nước ngọt này. Vì Diệp Thuệ không hay uống rượu nên cô không hề biết rằng loại đồ uống cô nghĩ là bình thường này, thật ra lại là loại rượu mạnh nhất. Rượu này nếu người sẽ không thấy mùi rượu, uống vào chỉ như nước ngọt bình thường, nhưng nó ngấm rất chậm, chỉ uống vài ly thôi cũng có thể say rồi. Diệp Tuệ không biết gì cả cô cầm ly nước ngọt đưa cho Thẩm Thuật, em uống thử rồi, ngon lắm. Thẩm Thuật hoàn toàn tin tưởng Diệp Tuệ, không hề nghi ngờ gì cô nói đây là nước ngọt thì nó chính là nước ngọt. Diệp Tuệ cứ thế chia sẻ loại rượu mạnh nhất cho Thẩm Thuật, trên tầng 2 yên tĩnh, loáng thoáng vọng đến tiếng cười nói từ tầng dưới, nhưng dường như cũng biến mất trong không gian yên tĩnh trên này. Sau khi uống xong một ly nước ngọt, cô càng cảm thấy loại nước ngọt này rất dễ uống, thầm nghĩ dù sao cũng không phải là rượu, uống nhiều một tí cũng không sao. Diệp Thuệ uống hết ly này đến ly khác còn bắt Thầm Thuật uống cùng. Cho đến khi mấy ly rượu mạnh đã trôi xuống bụng, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật mới phát hiện có gì đó không ổn, Thẩm Thuật đặt cái ly sang một bên, nhìn Diệp Thuệ nói, đây có thật là nước ngọt không vậy? Diệp Thuệ bắt đầu thấy chóng rồi, cô nhận ra suy đoán của mình có vấn đề, đã thế cô còn không thèm chọn mấy ly nước ngọt quen thuộc mà lại chọn một loại uống ngon nhất nữa chứ. Bây giờ có hối hận cũng chẳng ích gì cô nhìn thẩm thuật hỏi thẩm thuật anh say chưa? Thẩm thuật lắc đầu anh chưa còn em. Diệp Thuệ nghĩ lại lần uống rượu say duy nhất của cô hồi trước khi đó cô đã làm rất nhiều chuyện mà bình thường cô không dám làm cô sợ mình sẽ làm chuyện gì đó không hay với anh cho nên phải đánh tiếng trước cho anh biết. Thẩm thuật, em nghĩ là cô dừng lại vài giây. Chắc em sẽ say khướt đấy. Diệp chuệ biết nếu cô say thì chắc chắn cô sẽ nói hết những lời từ tận đáy lòng mình ra với đối phương, mặc dù hồi trước khi say cô không làm gì sai, nhưng lần này thì không biết chắc được. Đặc biệt là bây giờ trong lòng cô chỉ luôn nghĩ đến thẩm thuật, cô nghĩ chắc là cô sẽ ôm anh không chịu buông tay, sau đó dũng cảm tỏ tình, nói hết những lời chôn giấu trong lòng cho anh nghe. Mặt cô bắt đầu nóng lên, cô có thể cảm nhận được hơi nóng đang lan dần lên mặt liền đứng bật dậy nói, chúng ta mau về nhà thôi. Thẩm thuật trông khác hẳn với dáng vẻ vội vàng hấp tấp của Diệp Tuệ, lúc say rượu nhìn anh còn an tĩnh hơn bình thường, Diệp Tuệ nói gì thì anh nghe nấy, không nói một lời đi theo sau cô. Diệp Tuệ chào tạm biệt ông thẩm rồi ngồi lên xe, cô và thẩm thuật ngồi ở ghế sau, giữa hai người có một khoảng cách, lúc này cô còn không dám nhìn anh. Cô ấn mở cửa sổ xe, gió đêm lùa vào khí lạnh mùa đông phả vào mặt cô, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Xe đỗ lại dưới khu nhà, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật xuống xe, vào thang máy. Diệp Thuệ chỉ cảm thấy đầu rất choáng, cô đứng bên cạnh Thẩm Thuật, dựa lưng vào thành thang máy lạnh như băng. Thang máy chuyển động chậm rãi từng tầng một trong này ngoài Thẩm Thuật và Diệp Thuệ ra thì không có ai khác. Người ta bảo uống rượu sẽ làm tăng lòng dũng cảm, Diệp Thuệ cũng không phải ngoại lệ, càng say thì lá gan cô càng lớn, sẽ làm những việc mà bình thường cô không dám làm Cô cứ liếc nhìn thẩm thuật suốt, cảm xúc trong lòng vốn không dám bộc lộ cuối cùng cũng lộ hết vào lúc này Thẩm thuật, Diệp Thuệ bỗng gọi tên anh, thẩm thuật dường như cũng say rồi, phản ứng chậm hơn bình thường một chút mấy giây sau anh mới quay sang nhìn cô, gì thế Diệp Thuệ nhích lại gần anh hơn, cô giơ tay ra trước mặt anh, mượn men rượu mà nói ra lời mà lúc trước không dám nói. Em muốn nắm tay, vì đang say nên nghe giọng cô hơi nũng nịu, giống như một đứa trẻ con không chiếm được món đồ chơi mình thích tùy hứng nói ra yêu cầu của mình. Nếu là lúc bình thường thì Diệp Thuệ còn lâu mới dám nói trắng trợn như vậy, cô chỉ thường viện cơ sợ ma để tranh thủ bám tay anh thôi. Thẩm thuật không chần chừ dù chỉ một chút anh lập tức đưa tay ra, bọc lấy bàn tay cô trong tay mình. Diệp Thuệ uống say nên cũng bạo hơn cô hoàn toàn không thấy hài lòng, bép một cái tay anh bị cô đánh gạt đi. Thẩm thuật không hiểu vì sao cô làm thế, nét mặt anh ngơ ngác nhìn cô. Em muốn nắm tay thế này này. Có lẽ dạo này cô tra cứu trên mạng khá nhiều về mấy chuyện hẹn hò yêu đương nên nhớ rất rõ, nam nữ khi yêu nhau thì cách nắm tay cũng khác. Mười ngón tay phải đan chặt vào nhau thế mới gọi là nắm tay. Diệp Tuệ chủ động đan ngón tay mình vào giữa các ngón tay của Thẩm Thuật, nắm chặt lại, Bấy giờ cô mới nở nụ cười thỏa mãn, thế này mới đúng. Thẩm Thuật cũng học theo cô, vững vàng nắm tay dắt cô đi. Hai người cứ thế tay trong tay đi về nhà, Thẩm Thuật vừa mới bật đèn ở chỗ cửa thì Diệp Tuệ đã lại lôi anh đi. Thẩm Thuật, em khát nước muốn uống nước, bây giờ trong lòng cô chỉ có mình anh, làm cái gì cũng muốn anh làm cùng. Nghe Diệp Tuệ nói, Thẩm Thuệ cũng nghe theo cô, đèn trong phòng khách còn chưa bật, hai người cứ thế nương theo ánh đèn ngoài cửa ra vào, lảo đảo đi vào bếp. Thẩm Thuệ cầm cốc cuối người lấy nước, Diệp Tuệ học theo dáng vẻ anh cũng khom lưng xuống nhìn anh lấy nước. Anh đưa cốc cho cô, em uống đi. Diệp Tuệ vui vẻ nhận lấy, sau khi uống một hớp lớn, cô đưa lại cốc cho anh, anh có muốn uống không? Tuy cái cốc cô vừa mới dùng qua, nhưng Thẩm Thuệ chẳng hề để tâm, anh rất tự nhiên cầm lấy cũng uống một ngụm nước hai người đều không nhận ra là mình vừa mới hôn gián tiếp, lại lảo đảo đi ra ngồi xuống salon. cả căn phòng chỉ có mỗi đèn ngoài cửa ra vào là sáng, trong phòng khách mờ tối. Diệp Tuệ phải ghé sát vào thì mới nhìn thấy rõ mặt anh. Thẩm Thuật, anh có thấy chỗ này hơi tối không? Cô nhíu mày, tối quá làm cô không nhìn thấy rõ anh. Thẩm Thuật liếc nhìn một lượt căn phòng cũng cao mày, đèn hỏng rồi, mai phải gọi người đến sửa. Hai kẻ say rượu nghiêm túc một hỏi một đáp về cái đèn chưa bật, nếu để người ngoài nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đôi vợ chồng này có vấn đề. Vì vừa hóng gió nên Diệp Thuệ thấy hơi lạnh cô hắt xì một cái. Thẩm thuật nghe thấy tiếng hắt xì cơ thể anh lập tức nghiêng về phía cô, muốn nhìn cô xem thế nào, nhưng vì tối quá nên anh không biết là khoảng cách giữa anh và cô đang rất gần. Nhưng cả hai đều không cảm thấy có vấn đề gì cả. Thẩm thuật hỏi, em bị cảm à? Diệp Thuệ lắc đầu em không bị cảm em, Diệp Thuệ nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh bỗng dưng cô khựng lại. Vừa nhìn vào mắt anh, ma xôi quỷ khiến cô lại nói ra hết những lời đã trôn giấu trong lòng. Hình như em thích anh mất rồi, là kiểu rất rất thích luôn ý thích hơn nhiều so với anh tưởng tượng cơ. Diệp Thuệ chân thành nhấn mạnh từng chữ, sợ thẩm thuật không nghe thấy. Thẩm thuật im lặng vài giây mới đáp lại, anh cũng thế. Diệp Thuệ sững sờ cô lại nhấn mạnh thêm một câu, dù sao thì cũng là em thích anh trước. Thẩm thuật phủ nhận ngay, không đồng ý với lời cô vừa nói, anh thích em trước. Diệp Thuệ không chịu thua, em thích anh trước, từ lâu em đã muốn được ở bên anh mỗi ngày, muốn cùng ăn cơm với anh, cùng anh đi dạo phố, cùng anh xem tivi. Diệp Thuệ sợ anh không đồng ý, lại nói luôn mồm: là em thích anh trước, em trước, em trước, em trước. Đáy mắt thẩm thuật hiện lên nét cười, anh nhận thua, được rồi, là em trước. Diệp Thụy nổi tính ương bướng lại gặp phải một thẩm thuật bao dung như vậy, khiến cô ngẩn ngơ trong phút chốc nhìn ánh mắt tràn ngập nét cười của anh cô theo bản năng làm ra một hành động. Hai mắt cô nhắm nghiền, nhích lại gần anh hơn, cho đến khi môi cô chạm vào một thứ mềm mại thì mới mở mắt ra. Giây phút này khoảng cách giữa Diệp Thụy và thẩm thuật gần như không còn nữa. Diệp Thụy cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn vào môi cô, sau đó lan xuống tận tim. Mặt cô nóng bừng lên, đôi môi mỏng này của anh dường như lại làm cô thấy tránh choáng Cô hoảng hốt theo phản xạ ngả đầu về sau muốn tránh đi Nhưng vừa mới rời khỏi thì cô lại đột nhiên cảm giác được sau gáy có một sức mạnh kéo cô về phía trước Thẩm thuật giữ cổ diệp tuệ, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người Môi họ dán chặt vào nhau, mang theo hơi thở nóng giựt Diệp Tuệ cảm thấy sắp không thở nổi nữa tựa như có một bức tường vô hình đang bao vây cô trừ thẩm thuật ra cô không nhận biết được điều gì khác nữa Trong ánh đèn mờ, hai người gần như đắm chìm trong đêm tối dịu dàng Sáng sớm ánh mặt trời chói mắt chiếu vào phòng, hướng vào mặt Diệp Tuệ, lông mi cô khẽ giật sau đó từ từ mở mắt Vừa mở mắt ra cô liền khẽ rên một tiếng, đưa tay ấn huyệt thái dương, cơn đau đầu dữ dội làm cô rất khó chịu Cô khó khăn ngồi dậy, vì uống quá nhiều rượu nên đầu đau như muốn vỡ tung cổ họng khô khốc Cô lết từng bước vào phòng vệ sinh, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, lúc đứng trước gương cô chợt chú ý đến vết thương trên khóe môi. Đưa tay lên sờ cô suýt xoa, nét mặt ngờ vực bị đập vào đâu không biết. Diệp Thuệ nghiêm túc hồi tưởng lại chuyện tối qua thế nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại từ sau khi rời khỏi nhà họ thẩm trở về trước đoạn sau thì hoàn toàn không nhớ được gì. Sau khi cô và Thẩm Thuật về nhà thì làm gì nhỉ? Nếu nhìn tình hình lúc này thì có vẻ như cô rất ngoan ngoãn nằm trên giường rồi, cho nên chắc là tối qua không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu ha. Cùng lúc đó Thẩm Thuật cũng đang mệt mỏi đứng trước cái gương trong phòng mình, vì đau đầu do say rượu nên mi tâm anh nhíu chặt nhìn môi mình trong gương, trên khóe môi có một vết màu đỏ. Anh lau đi thì hết ngay, bị cái gì dây bẩn sao? Thẩm thuật hoàn toàn không nghĩ nó là vết son môi, và tất nhiên là cũng không thể nghĩ tới chuyện đó là vết son của Diệp tuệ hôm qua đã hôn lên môi anh được. Vì tối qua say quá nên cả Diệp tuệ và Thẩm thuật đều chẳng nhớ một chút gì về chuyện tối qua hết bao gồm cả việc hai người đã tranh nhau thổ lộ với đối phương. Hai người cùng mở cửa phòng ra, nói với nhau câu chào buổi sáng, sau đó cùng nhau đi ra cửa. Diệp Thuệ chăm chú quan sát phản ứng của thẩm thuật thái độ của anh lúc này đối với cô vẫn như thường ngày, không có bất kỳ thay đổi nào. Chứng tỏ rằng tối qua cô không làm gì cả cũng chẳng nói gì hết. Sau khi xác nhận chắc chắn, cô mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ngang qua chỗ ghế salon, cả hai đều theo bản năng dừng bước mắt nhìn ghế salon cùng nhíu mày, biểu cảm rất giống nhau. Cái salon bình thường này có gì hay ho mà khiến họ dừng lại nhìn cơ chứ? Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cũng nhìn ra được vẻ khó hiểu trong mắt đối phương tối qua chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng mà cả hai đều đã quên rồi sao. Mấy ly rượu mạnh đã đủ để khiến cho hai người quên sạch mấy chuyện này, cả hai đều tự nhủ rằng chẳng có chuyện gì đâu, quảng sự ngờ vực ra sau gáy, một chức một sau ra khỏi nhà. Dior nói rằng Diệp Tuệ là khách hàng thân thiết của nhãn hàng, dòng nước hoa mới nhất của hãng sẽ do cô làm gương mặt đại diện. Ngay sau đó, bọn họ đăng quảng cáo nước hoa lên, Diệp Tuệ ngồi trong chiếc xe phục cổ màu đỏ, mỉm cười với ống kính, nụ cười của cô rạng rỡ vô cùng như ánh mặt trời ấm áp ngày đông. Đoạn quảng cáo được chia sẻ khắp các diễn đàn, Diệp Tuệ lần đầu tiên quay quảng cáo cho một thương hiệu cao cấp mà biểu hiện lại rất tốt, đây là điều mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được. Nước hoa bao giờ mở bán vậy? Ngày mai tôi đến store chính hãng mua có được không? Chỉ có mỗi tôi mê mẩn với màu son của Diệp Tuệ thôi à? Lầu trên ơi, không phải chỉ có mình bạn đâu, tôi còn muốn mua cả cái váy Diệp Tuệ mặc nữa kìa Quỳ gối van xin đại thần nào đó hãy đọc ra hết tên thương hiệu đồ cô ấy dùng đi mà kẻ mắt này, phấn má nữa Lượt xem quảng cáo tăng lên nhanh chóng, rất nhiều người xem xong một lần lại xem tiếp lần hai Diệp Tuệ trong phong cách cổ điển nhìn quá là đẹp Mỗi khi Diệp Tuệ xuất hiện trên màn ảnh ai nấy đều muốn soi kỹ từng chi tiết nụ cười xinh đẹp, phong thái sang trọng và nữ tính của cô Những cô gái xem xong quảng cáo đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu, muốn mua muốn mua muốn mua. Ngày tối hôm công bố quảng cáo nước hoa Dior, phía nhãn hàng yêu cầu Diệp tuệ phải phát Livestream để tuyên truyền. Trở về nhà sau một ngày bận rộn, Diệp tuệ nói với Thẩm Thuật là cô sẽ ngồi nhà Livestream, mọi người sẽ theo dõi chăm chú, nên tốt nhất là anh cứ ở trong phòng riêng đừng ra ngoài. Trước khi bắt đầu Livestream 15 phút Thẩm Thuật vẫn còn đi lại trong phòng khách. Diệp Thuệ đã dựng xong điện thoại, sạc pin đầy đủ, đợi đến giờ thì phát Livestream. Chuẩn bị xong xuôi, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thuật sao anh còn chưa về phòng. Thẩm Thuật lắc đầu, lôi một cái ghế từ trong bếp ra rồi ngồi ngay ở phòng khách. Diệp Thuệ, anh ngồi đối diện cách cô không xa, vừa chuẩn nơi ống kính không chiếu đến, anh hỏi cô thế này được chưa? Diệp Thuệ hết cách với anh cô lại nhấn mạnh, lát nữa lúc em Livestream anh tuyệt đối không được vào màn hình đâu đấy cũng không được phát ra tiếng động. Thẩm thuật đồng ý, anh lại gần hơn một chút yên lặng ngồi nhìn cô. Anh ngậm chặt miệng không nói gì, mà anh vốn cũng là người ít nói, lúc ở một mình có khi cả ngày anh cũng chẳng nói câu nào. Nói xong, Diệp Thuệ không nhìn anh nữa, cô mở app livestream ra, bắt đầu phát. Vừa mở lên đã có rất nhiều fan vào, số người xem dần dần tăng lên. Diệp Thuệ mỉm cười trước màn hình, à à, cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, tiên nữ lại hạ phàm rồi. Diệp Thụy à chị có thể Livestream nhiều hơn không, nhìn chị xinh lắm ý. Tôi chiếm chỗ trước rồi, tôi phải độc chiếm Diệp Thụy. vợ ơi mau nhìn anh đi. Nhìn thấy hai chữ vợ ơi, Diệp Thụy khựng lại trong đầu nhớ đến lời thẩm thuật nói lúc trước làm cô không nhịn được mà bật cười. Vào lúc này, giác quan thứ 6 của thẩm thuật đột nhiên trở nên rất mạnh. Ngồi đối diện cô anh yên lặng móc điện thoại ra xem, lập tức nhìn thấy trên màn hình các bạn fan đang gọi cô là vợ. Sắc mặt anh trầm xuống, đăng ký nhanh một tài khoản rồi viết bình luận. Cô ấy là vợ của một mình tôi thôi, không chấp nhận phản bác. Các bình luận kiểu này gần như là giống nhau, không ai có thể nhận ra được sự ghen tức ở đây. Tổng giám đốc của Hoa Thụy giờ đang trà trộn với đám cư dân mạng, hoàn toàn không thể nhìn ra được sự khác nhau giữa lời bình luận của anh và mọi người, anh chỉ biết ngồi một mình một góc bực bội ăn dấm. Diệp Thụy đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nên không phát hiện ra là bình luận vừa rồi do thẩm thuật viết Cô sẽ không liếc mắt nhìn anh đâu, nhỡ bị mọi người soi được thì chết Thế là lời tuyên thệ chủ quyền của thẩm thuật cứ thế bị hòa lẫn trong cơn mưa bình luận Nhưng anh sẽ không vì thế mà từ bỏ trong lúc Diệp Thụy đang live stream Anh không ngừng đăng bình luận để cô chú ý đến sự tồn tại của anh Diệp Thụy ơi trong quảng cáo chị đẹp thật đấy, chị có thể cho em biết là chị đánh son hiệu gì không ạ Cô ấy là vợ của một mình tôi thôi, không chấp nhận phản bác. Phim mới của chị khi nào thì có vậy, hóng quá đi mất có thể bật mí chút không chị. Cô ấy là vợ của một mình tôi thôi, không chấp nhận phản bác. Ông chồng fan nào thế kia cứ spam liên tục thế, làm ảnh hưởng đến người khác quá đi. Đừng spam nữa, Diệp thuệ. cô giả vờ lấy cớ khát nước muốn cầm lấy cốc nước ở bên cạnh để tranh thủ nhìn thầm thuật một cái. Một giây sau, quả nhiên cô đã nhìn thấy ánh mắt ưu án của anh, thì ra anh chính là fan cuồng ban nãy đấy sao, đăng bình luận cũng thành thạo phết đấy chứ. Diệp Thuệ mỉm cười, không phải fan đâu, anh là chồng của cô thật đấy. Trường 85, Diệp Thuệ ngồi bên cạnh salon, đằng sau là một cái bàn nhỏ chân cao trên đó có đặt một bình hoa. Lúc này bỗng có một người đăng bình luận hỏi, Diệp Thuệ ơi, cái bình hoa phía sau bạn là đồ cổ sao? Bình luận lướt qua màn hình, lúc Diệp Thuệ quay lại nhìn điện thoại thì bình luận đó đã chạy qua mất rồi, nhưng một lúc sau lại có người nhắc lại chủ đề này. Cái bình hoa kia đẹp quá, hình như là đầu cổ thật đấy. Ơ ơ ơ đang liver stream mà lại bàn luận về đầu cổ hả? Nhưng mà tôi cũng muốn biết, cho đến khi hầu như các bình luận đều chỉ quan tâm xem cái bình hoa phía sau Diệp Thuệ có phải hàng thật hay không thì cô mới ngờ vực quay người lại nhìn. Lúc nhìn thấy cái bình hoa kia, Diệp Tuệ mới nhớ lại lần cô đến chợ đồ cổ mua bình hoa Cô đã mua tận 10 cái bình hoa cho Thẩm Thuật, mua xong cô cũng chẳng quan tâm đến nó nữa Tùy ý cho anh thích bày đâu thì bày, chắc là anh bày nó lên đây rồi Thẩm Thuật cũng đọc được câu hỏi của các bạn fan, anh nhìn cái bình hoa bên cạnh Diệp Tuệ Trong 10 cái bình cô mua chỉ có một bình là hàng thật, 9 cái còn lại đều là hàng nhái Trong một buổi đấu giá anh đã mua được một cái bình hoa cổ hàng thật cho nên anh đã để cái bình thật đó trong nhà, còn cái hàng nhái cô mua thì mang đi bày trong phòng làm việc của mình, ngày nào đi làm nhìn thấy nó anh cũng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu Diệp Thuệ mà biết anh đổi cái bình hoa cô mua thì chắc cô sẽ không vui đâu. Thẩm thuật chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của phụ nữ nên đương nhiên cũng không hiểu suy nghĩ của Diệp Thuệ cho nên anh đã chuẩn bị về sau sẽ nói cho cô biết chuyện này. Diệp Truyệ lại quay về nhìn vào màn hình điện thoại, Thẩm Thuat cũng thu hồi tầm mắt, không nói tiếng nào cúi đầu nhìn điện thoại. Trước mặt Thẩm Thuat, Diệp Truyệ cười giải thích ở đâu ra đồ cổ thật cơ chứ, cái bình này tôi chọn đại ở chợ đồ cổ thôi. Nghe Diệp Truyệ nói, Thẩm Thuat mặt không đổi sắc tiếp tục cầm điện thoại xem cô Livestream. Tiếp theo, Diệp Truyệ còn không quên nhấn mạnh một câu, cực kỳ rẻ luôn. Gương mặt Thẩm Thuat bấy giờ mới hiện một vạch đen, Diệp Truyệ đã chính miệng chứng thực rằng cái bình hoa kia là hàng nhái đạn mặc không xuất hiện tranh cãi nữa chính chủ đã lên tiếng xác nhận rồi thì mọi người tất nhiên cũng sẽ không cho rằng đó là đồ cổ thật nữa ha ha ha tự dưng tôi cảm thấy diệp tuệ thật gần gũi thì ra cô ấy cũng không có khả năng mua được hàng thật bình hoa kia đẹp thật đó nếu mà rẻ thì tôi cũng muốn mua một cái như thế bày trong nhà kiều bình này ở chợ chắc là có nhiều lắm thẩm thuật thở phào nhẹ nhõm anh cứ tưởng mình sắp bị bại lộ rồi cơ nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một bình luận rất gây chú ý Cái bình hoa của Diệp Thuệ chắc chắn không phải hàng thật rồi, chính tôi đã từng nhìn thấy cái bình thật rồi đấy. Trong đạn mạc xuất hiện một bạch phú Mỹ, cô ấy mở liver stream xem chính là vì nhìn thấy tạo hình của Diệp Thuệ trong đoạn quảng cáo. Tay thẩm thuật cứng lại, mặc dù Diệp Thuệ vẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình, không nhìn về phía anh, nhưng anh vẫn không khỏi trột dạ, không nhịn được mà trộm liếc xem sắc mặt cô thế nào. Lúc này Diệp Thuệ đang để tay chống cằm thấy trên đạn mạc không có câu hỏi gì nên cô cũng chỉ nhìn mà không nói. Ôi mà ơi Bạch Phú Mỹ xuất hiện rồi, xin hỏi lầu trên một câu, bạn đã từng nhìn thấy ở đâu vậy? Tôi không phải Bạch Phú Mỹ gì hết, cái bình cổ này đắt lắm, tôi không mua nổi. Chỉ là lần trước tôi có cùng cậu tôi đi xem một buổi đấu giá, có một đại gia đã mua cái bình giống thế này. Ai mà nhiều tiền thế, sau đó thì sao chị gái mau nói tiếp đi? Thẩm thuật môi cứng đờ, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Dưới sự mong đợi của hàng vạn người, Bạch Phú Mỹ kia cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc đó có rất nhiều người ra giá, sau dần số tiền tăng lên quá cao nên bọn họ đành từ bỏ cuối cùng người có được cái bình cổ đó là thẩm tổng của Hoa Thủy. Cô bạn Bạch Phú Mỹ không khỏi nhớ lại cảnh tượng rầm rộ của buổi đấu giá hôm đó. Số tiền mà thẩm tổng bỏ ra cũng là số tiền cao nhất của toàn buổi đấu giá hôm đó, số tiền ấy đủ để mua cả mấy món đồ khác rồi, tôi cũng không hiểu tại sao thẩm tổng lại kiên trì như vậy, có lẽ anh ấy thật sự rất thích cái bình cổ đó. Đúng là anh rất thích đấy, nhưng thứ anh thích không phải cái bình cổ, mà là người đã tặng cái bình giống như vậy cho anh cơ. Ngay sau đó thẩm thuật phải thầm mặc niệm 3 phút đồng hồ cho bản thân. Hai cũng chỉ biết trách mình không suy nghĩ kỹ càng, ở nơi công cộng mà khoe khoang cái gì không biết, làm người phải biết khiêm tốn, không thì làm cái gì cũng sẽ bị người ta đem ra bàn tán. Sau khi buổi đấu giá kết thúc cái bình hoa cổ hàng thật được mua về với giá cao đã bị thẩm thuật đem về nhà. Vương Xuyên là người thay mặt Thẩm Thuật lấy được cái bình hoa đó, trừ anh ấy ra thì không một ai biết được sự thật hết. Không có ai nghi ngờ cái bình hoa trong phòng làm việc của Thẩm Thuật có phải hàng nhái hay không, vì ngay trong một công ty có giá trị đến cả chục tỷ thì làm sao có thể bày một cái bình hoa rờm được chứ. Kết thúc buổi Livestream, Thẩm Thuật muốn nói lại thôi, anh cứ do dự mãi không biết có nên nói sự thật cho Diệp Thuệ biết không, việc tới quá đột ngột, anh còn chưa kịp chuẩn bị. Diệp Thụy thu dọn lại bàn trà, duỗi cái lưng mỏi, xoay cổ vài cái, vừa rồi duy trì một tư thế quá lâu nên người hơi đau nhức. Thẩm Thuật ngồi ở một góc, cô vừa cử động thì chống lại tầm mắt của anh, liền đứng dậy đi về phía anh. Cái bình hoa mà em mua đại ở chợ đầu cổ thế mà lại giống với cái bình mà thẩm tổng đã mua đấy. Diệp Thụy vừa mở miệng thì quả nhiên đã nói đến vấn đề này. Hầu hấp của Thẩm Thuật hơi chậm lại, anh nín thở nghe cô nói. Đây là đang bắt chuyện hay đang chất vấn anh vậy? Cứ tới đi anh nghĩ là anh có thể cố gắng chống chọi một chút. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tuệ lại đột nhiên cong môi cười tươi giói, anh nói xem có phải em rất tinh mắt không. Thẩm thuật sửng sốt, yên lặng một lát anh nhìn vào đôi mắt sáng như sao tràn ngập mong đợi của cô chân thành khen ngợi, đúng là em tinh mắt thật. Sau khi giải thoát đóng máy, Diệp Tuệ chỉ nhận làm khách mời đặc biệt cho một vài game show, sau đó lại tiếp tục vào đoàn làm phim ninh linh lần trước diệp tuệ đã giúp đạo diễn tịch điểm nói chuyện với linh hồn của ninh linh cho nên cô đã được đạo diễn chọn đóng vai chính cho phim điện ảnh của mình cảnh quay đầu tiên diệp tuệ sẽ đóng cùng ngô vũ cô vào vai ninh linh lúc mới debut vì gương mặt quá đẹp nên bị đại minh tinh bắt nạt ngô vũ sẽ vào vai đại minh tinh đó tịch điểm hô lên bắt đầu diệp tuệ ngồi trước bàn hóa trang chuẩn bị tháo khuyên tai xuống tay cô đặt lên tai mình chạm vào cái khuyên tai Vành tay cô trắng nõn, nhưng ngón tay cô thì còn sáng trắng hơn. Lúc này Ngô Vũ đứng phía sau Diệp Thuệ, cô ta nhìn chăm chú vào gương mặt của Diệp Thuệ trong gương, bỗng nhiên từ từ cúi người xuống, miệng áp vào tai cô. Ngô Vũ nói cô nghĩ rằng mình sẽ nổi được trong cái giới giải trí này bao lâu. Một năm, hay năm năm, cô chỉ là một người mới mà thôi, mới ra mắt thì đừng có mà mơ hão. Đây là lời thoại trong kịch bản, nhưng cũng chính là tiếng lòng của Ngô Vũ, Diệp Tuệ là một diễn viên vừa đẹp lại vừa có thực lực dù là ai thì cũng sẽ coi Diệp Tuệ là một đối thủ mạnh. Trong lòng cô ta cực kỳ không thoải mái. Kỹ năng diễn xuất của Ngô Vũ rất tốt hơn nữa cô ta còn cố tình muốn chèn ép Diệp Tuệ ngay từ lúc bắt đầu cho nên vừa mở miệng ra nói đã cảm thấy không khí rất căng thẳng. Nếu tâm lý của Diệp Tuệ không vững thì rất có thể sẽ bị giật mình mà quên mất lời thoại. Ngô Vũ lại mỉa mai, kể cả có cái mặt đẹp đi nữa thì cũng phải có thực lực cường đại chống đỡ cô muốn nổi tiếng sao Cứ chậm rãi phấn đấu cả đời đi Lúc Ngô Vũ nói xong lời thoại thứ hai, Diệp Tuệ ngồi còn cô ta đứng Mặc dù cô ta cúi người xuống, nhưng nhìn từ góc độ của Diệp Tuệ thì cô vẫn bị vây trong ánh mắt ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống của Ngô Vũ Khiến cho cô nhìn càng thêm phần yếu thế Ngô Vũ hơi nâng cầm lên, loáng thoáng thể hiện ra sự coi thường Diệp Tuệ biết rõ thực lực của Ngô Vũ, lúc đọc kịch bản cô cũng đã tập luyện qua mấy lần tâm lý rất vững. Diệp Tuệ nhìn Ngô Vũ ánh mắt không hề tránh né, tay cô vẫn đặt lên tai, tiếp tục chậm rãi tháo khuyên tai xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Ánh mắt cô vẫn nhìn Ngô Vũ chăm chú, lúc này mới lên tiếng tiền bối, chị thật sự muốn nghe câu trả lời từ tôi sao. Ngô Vũ không nói gì. Diệp Thuệ nói tiếp chị cũng vừa mới nói rồi, kể cả có cái mặt đẹp đi nữa thì cũng phải có thực lực cường đại chống đỡ. Bây giờ đây tôi xin được tặng lại nguyên câu này cho chị đấy. Diệp Thuệ không trực tiếp nói rõ rãi ý sâu xa của câu này, ngụ ý là bàn về gương mặt thì. Diệp Thuệ vừa mới ra mắt còn ngô vũ thì đã vào nghề được 6 năm rồi. 6 năm là một quãng thời gian không dài Nhưng đối với một nữ diễn viên thì cũng đủ để phân rõ giới hạn Chỉ bằng điểm này thôi thì Ngô Vũ đã không so được với Diệp Thuệ rồi Còn nếu bàn về thực lực Diệp Thuệ mới vào nghề nhưng đã được đạo diễn công nhận Còn Ngô Vũ khi bằng tuổi Diệp Thuệ thì chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh thôi Như vậy nếu mà xét về độ triển vọng và thực lực thì tất nhiên là Diệp Thuệ hơn rồi Diệp Thuệ hơi nhếch môi tiền bối Đó là câu trả lời của tôi đấy Chị thấy hài lòng không? Vừa hay là tình cảnh của Diệp Thuệ và Ngô Vũ ngoài đời cũng giống với nhân vật trong phim, lời nói kia tuy Diệp Thuệ nói một cách rất thờ ơ, nhưng lại như vả một cái rất mạnh vào mặt Ngô Vũ. Toàn bộ quá trình nét mặt của Diệp Thuệ rất bình tĩnh thái độ đúng mực. Lúc cô đọc lời thoại ánh mắt luôn nhìn vào Ngô Vũ qua tấm gương, Ngô Vũ dùng sự thừng trải của bản thân để ra oai với Diệp Thuệ, vậy mà lại bị Diệp Thuệ nhẹ nhàng phản công lại. Ngô Vũ trở nên mất bình tĩnh cô ta vốn đang muốn mượn cảnh quay này để cho Diệp Thuệ hiểu rõ địa vị của mình. Diệp Thuệ chẳng qua cũng chỉ là người mới, cô ta làm vậy là cố tình khiến cho Diệp Thuệ này sinh sự sợ hãi, như thế về sau mỗi lần Diệp Thuệ đóng chung với cô ta thì đều sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng thật không ngờ chỉ mấy câu nói của Diệp Thuệ mà lại suýt làm cho cô ta chật nhịp quên mất lời thoại. Ngô Vũ không dám mạo hiểm nữa, cô ta mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đọc nốt lời thoại còn lại. Tịch điểm cắt, Ngô Vũ ngừng diễn, Diệp Thuệ vẫn còn đang nhập tâm, phải hai giây sau cô mới lấy lại được tinh thần. Tịch điểm nói rất gay gắt còn mang theo sự diễu cợt Ngô Vũ cô đã dùng hết khả năng của mình chưa đấy. Tôi thật sự không biết trong hai cô ai mới là đại minh tinh đâu. Một câu nói đã làm cho Ngô Vũ bị bẽ mặt, tuy Ngô Vũ chưa nhận được danh hiệu ảnh hậu, nhưng cũng được đề cử ở giải kim Tượng. Người đại diện đã giúp cô ta có cơ hội được góp mặt trong phim của Tịch Điểm, Ngô Vũ thấy Tịch Điểm quay trở lại điện ảnh, vì muốn tạo quan hệ với vị đạo diễn này nên mới miễn cưỡng tham gia. Chứ không thì một diễn viên được đề cử ở giải kim tượng như cô ta thì tại sao lại phải đóng chung phim với Diệp Tuệ chứ? Tịch Điểm thì chẳng buồn quan tâm Ngô Vũ có lý lịch thế nào, ông làm phim đã nhiều năm, những diễn viên trong phim của ông đều là rồng phượng trong biển người. Mà khả năng diễn xuất của Ngô Vũ thì hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn của ông Tịch Điểm cầm kịch bản chỉ vào Ngô Vũ cô qua đây. Ngô Vũ không biết đạo diễn tịch muốn làm gì, chỉ biết nghe lời đi tới. Tịch Điểm cho Ngô Vũ nhìn vào màn hình xem lại cảnh quay vừa rồi. Ông nói, mở to mắt ra mà xem cô diễn thế nào. Cảnh vừa rồi được phát lại, Ngô Vũ đầu tiên là ngẩn người, rồi kinh ngạc cuối cùng lại lộ ra sự bối rối. Xem xong Tịch Điểm nói, cô có nghĩ là vừa rồi tôi mắng hoan cô không? sắc mặt ngô vụ tái xanh, chợt cảm thấy không có đất dung thân. Kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng được coi như xuất chúng. vốn còn định ra oai với Diệp Thụy để chứng tỏ với đạo diễn tịch rằng ông ấy đã chọn sai người. thế mà không ngờ Diệp Thụy lại không hề bị lúng túng. sau khi xem lại cảnh quay vừa rồi, cảm nhận của cô ta càng thêm rõ ràng hơn. khả năng diễn xuất của hai người tranh lệch nhau rất nhiều. cô ta đã cố tình nâng cao cảm xúc của mình lên, tự cho rằng Diệp Thụy sẽ không thể phối hợp với cô ta được. Nhưng Ngô Vũ diễn đến đâu thì cảm xúc của Diệp Tuệ được điều chỉnh đến đấy, phối hợp cực tốt với giọng nói của Ngô Vũ. Diệp Tuệ đã dùng các nét mặt và động tác khác nhau để thể hiện một cách sinh động những cảm xúc khác biệt, khiến cho người xem rất đồng cảm. Mặc dù Ngô Vũ có phần đấu kỷ, nhưng bây giờ không thừa nhận không được cô ta đã bại dưới tay Diệp Tuệ rồi. Ngô Vũ không phải là một diễn viên có khả năng trời phú kỹ năng diễn xuất của cô ta trở nên tốt lên là do lăn lộn trong giới này nhiều năm, dựa vào từng bộ phim để tích lũy kinh nghiệm. Những diễn viên khác phải diễn bao nhiêu năm với bao nhiêu phim thì mới có thể đạt tới trình độ như cô ta. Mà Diệp Tuệ chẳng qua mới vào nghề được 2 năm mà đã nhập vai quá xuất sắc như thế, khó có thể tưởng tượng được tương lai của cô ấy sẽ thăng tiến như thế nào. Năm nay Diệp Tuệ mới bộc lộ được tài năng của mình với phim Thế Tử và phần so tài ở chương trình diễn viên, trước đó, đối với kỹ năng diễn xuất của cô, mọi người chỉ đánh giá bằng một từ duy nhất nát. Hiện tại Diệp Tuệ diễn rất chuyên nghiệp và tự nhiên, không thể chê được điểm nào trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một người lột xác ngoạn mục như thế chứ. Đối trí cho Diệp Thuệ hai cái vé đi xem triển lãm tranh của bậc thầy hội họa vệ tế, hiện giờ vệ tế đã gác bút cho nên những bức tranh của ông càng trở nên quý giá, vé vào xem triển lãm của ông cũng rất khó có được. Lúc Diệp Thuệ nhìn thấy cặp vé, phản ứng đầu tiên của cô là muốn cùng thẩm thuật đi xem. Sau khi cô nhận ra mình thích thẩm thuật, cô luôn muốn tìm cơ hội để được ở cùng anh từ từ khiến cho anh thích cô. Diệp Tuệ không biết là thẩm thuật cũng có suy nghĩ giống cô, khi biết Diệp Tuệ muốn rủ anh đi xem triển lãm tranh cùng cô, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ nói không chừng đây là một cơ hội để anh và cô bồi dưỡng tình cảm. Hai người đều không biết là đối phương cũng thích mình, cả hai đều có tâm tư riêng, buổi tối cùng nhau xuất phát. Buổi tối, rất đông người đã tới buổi triển lãm để được chiêm ngưỡng những tác phẩm của vị đại sư. Diệp Thuệ nhìn mấy bức tranh không khỏi cảm thán trong lòng, vệ đại sư quả nhiên tài nghệ cao siêu, làm cho người ta cảm giác mỗi một bức tranh của ông đều là một câu chuyện xưa đặc sắc. Lúc Diệp Thuệ đi qua một bức tranh cô chợt nghe thấy một tiếng nói, cô gái này vào đây còn đeo khẩu trang, nhìn cái biết ngay là xấu xí rồi. Lại có một giọng nói hả hê khác vang lên, có khi mặt chi chít mụn cũng nên, bỏ khẩu trang xuống là dọa chết cả đống người ý. Diệp Thuệ càng nghe càng thấy lạ, đeo khẩu trang. Cô nhìn xung quanh, trừ cô ra thì chẳng có ai đeo khẩu trang hết, cho nên hai người kia rất có khả năng là đang nói cô. Diệp Thuệ quay đầu nhìn sang, đằng sau cô không có ai cả. Khó hiểu thật, vừa nãy là ai nói vậy. Cô lại đi ra phía sau nhìn một chút, vẫn không có bóng dáng ai hết. Kỳ lạ ghê, hai người kia vừa mới nói rất lời là cô đã xoay người lại ngay rồi mà thế mà vẫn không nhìn thấy ai. Thẩm thuật nhìn hành động của Diệp Thuệ, hỏi em đang tìm gì thế? Diệp Thuệ không đáp chẳng lẽ lại nói cô đang tìm người vừa mới nói xấu cô sao, thế nên liền lắc đầu nói, không có gì ạ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi qua một bức tranh thì hai giọng nói đó lại vang lên, chàng trai đi bên cạnh cô gái kia thì lại rất đẹp trai, có không ít các cô gái đã trộm nhìn anh ấy mấy lần rồi đó. Diệp Thuệ lập tức nhìn sang, xem xem rốt cuộc là ai đang bàn tán về mình, kết quả phía sau cô vẫn trống chảy, ngay cả một cái bóng cũng không có. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt cô lơ đãng nhìn vào một bức tranh trên tường, ở đó có hai cây bóng. Bọn họ nhẹ nhàng dựa vào bức tranh, gần như sắp nhập luôn vào bức tranh rồi, tư thế quái dị này người bình thường chắc chắn không thể làm được. Diệp thuệ bây giờ mới ngộ ra bọn họ chính là ma. Hai con ma này là hai con ma lắm mồm, lúc còn sống rất thích khẩu nghiệp đến bây giờ vẫn không thay đổi. Bọn họ nghiễm nhiên coi những bức tranh này thành căn cứ của mình, lúc rảnh rỗi toàn bám vào tranh rồi bàn luận soi mói những người đến xem triển lãm. Hai con ma này luôn ở trong bức tranh, rất nhiều người lúc đến xem triển lãm đều sẽ chăm chú nhìn vào tranh rồi ca ngợi không dứt. Lâu dần, hai chúng nó tự cảm thấy thân phận mình trở nên vô cùng cao quý, chúng nó muốn nói cái gì cũng được chẳng hề sợ hãi. Nhưng mà chàng trai này mắt nhìn người kém quá, gái xinh đầy ra đấy, sao phải yêu một cô gái xấu xí cơ chứ? cô gái đeo khẩu trang thì rất có mắt nhìn người nhưng mà không hề xứng với chàng trai kia vẫn nên chia tay thì hơn diệp thụy bĩu môi cô thừa nhận bây giờ cô thấy bực rồi đấy hai con ma kia thích nói cô thế nào cũng được nhưng chúng nó lại dám nói thầm thuật xứng với người khác hơn làm cô không thoải mái chút nào diệp thụy đầu cúi thấp bước đi dần chậm lại một lúc sau cô dừng bước thầm thuật nghiêng đầu nhìn cô hỏi sao vậy anh nhạy cảm nhận ra nãy giờ cô rất trầm Diệp Tuệ nhìn anh trong lòng thoáng lên một suy nghĩ. Cô kiễng chân lên toàn thân hướng về phía anh, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, mùi thơm trên người cô cũng tỏa ra từng đợt. Thẩm thuật chăm chú nhìn cô, Diệp Tuệ dán miệng vào tay anh, giọng cô qua một lớp khẩu trang truyền tới rất rõ ràng, ngữ điệu có hơi tủi thân, thẩm thuật có người bắt nạt bọn mình. Diệp Tuệ đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt cô bình thường rất có hồn, nhưng bây giờ lại căng ra, nhìn là biết cô đang không vui rồi. Thẩm thuật nhíu mày ai? Chả trách mà từ nãy tới giờ thái độ của Diệp Thuệ cứ là lạ. Diệp Thuệ chỉ vào bức tranh phía sau anh, trên bức tranh phía sau anh có ma chúng nó đang nói xấu bọn mình. Miệng thẩm thuật mím lại chúng nó mới nói gì. Diệp Thuệ buồn bã đáp chúng nó nói em xấu xí, không xứng đôi với anh. Nét mặt thẩm thuật lập tức trở nên lạnh lẽo, anh không nói gì, đột nhiên lấy di động ra bật đèn flash. Diệp Thuệ không hiểu anh đang muốn làm gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Thẩm thuật hỏi cô, ma ở đâu? Ngón tay cô chỉ về phía hai con ma nghịch ngợm kia theo hướng tay cô chỉ thẩm thuật cầm di động hướng thẳng đèn flash vào bức tranh. Ánh đèn cực sáng tạo thành một điểm rất chói mắt trên bức tranh, vì thể chất đặc biệt của thẩm thuật nên ánh sáng này đã trở thành một thứ có tính sát thương rất lớn đối với ma quỷ. Hai con ma nghịch ngợm kia mới đầu thì không sợ ánh sáng này lắm, nhưng lúc bị nó chiếu thẳng vào người, bọn nó ngay lập tức cảm thấy toàn thân đau nhói, không thể chịu đựng được hai đứa hét ầm lên xin tha mạng chúng tôi không dám nói xấu về hai người nữa đâu hu hu hu thẩm thuật không nghe thấy tiếng bọn nó kêu khóc anh tiếp tục chiếu đèn vào bức tranh lạnh lùng nói đừng bao giờ bàn luận về người khác nữa nghe rõ chưa anh không cho phép bất cứ ai nói xấu diệp tuệ kể cả là ma cũng không được cảm ơn bạn đã nghe truyện phần 6 tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô út đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.